Hạ Thanh hướng tới ngoài cửa phun ra khẩu nước miếng, mới nhìn thấy nghiêng đối diện cạnh cửa, Lăng Phong không biết khi nào đứng ở nơi đó, vẫn là kia phó thờ ơ khối băng mặt, thấy ai đều giống thiếu hắn tiền. Hạ Thanh há miệng thở dốc tưởng châm chọc vài câu cái gì, lại thấy Lăng Phong phía sau môn mở ra, tô công tử từ bên trong đi ra. Sáng sớm liền nghe có người ở bên ngoài la to, đã xảy ra chuyện gì sao? Lời này là hỏi Lăng Phong. Lăng Phong ánh mắt chiều phương ra bên này xem ra, tô công tử cũng nhìn qua. ánh mắt vừa lúc đối thượng đứng ở ngoài cửa tiêu cẩm vân hơi hơi mỉm cười đi xuống bậc thang tiêu cô nương đây là làm sao vậy lại bị người đòi nợ tiêu cẩm vân tuy rằng từ trong lòng cho rằng tô công tử lớn lên đẹp nhưng ngẫu nhiên cũng sẽ cảm thấy hắn kia há mồm có điểm thiếu bỏ đa xuống giếng hắn tựa hồ cũng thực sở trường nhưng nàng vẫn là ở khoe miệng câu ra một nụ cười tới làm công tử chê cười tô công tử khoanh tay mà đứng thật đương được với nhẹ nhàng công tử quý không thể nói chê cười liền nói quá lời bất quá dọn đến nơi đây về sau thật sự là nhìn không ít cho hay Ngươi! hạ thanh muốn tiến lên bị tiêu cẩm vân một bàn tay ngăn lại tô công tử tựa hồ cũng không để ý hắn vẫn cười nói tiêu cô nương hảo tính kế vừa lúc ta nhàn tới không có việc gì cũng muốn nhìn một chút người rốt cuộc có bao nhiêu đại bản lĩnh phần 101. công tử có ý tứ gì tiêu cẩm vân trên mặt bất động thanh sắc trong lòng lại khẩn một chút xem ra hắn thật là đã biết cái gì không có gì ý tứ hắn mày một chọn chỉ là cảm thấy hảo chơi thôi đúng rồi ta hiện tại muốn đi đô ra bái phỏng ân buổi tối muốn ăn củ sen xương sườn canh củ sen muốn mới mẻ thịt muốn non mịn tiêu cô nương tay nghề không tồi bất quá ta hy vọng ngươi thành ý cũng không tồi tốt nhất tự mình đưa lại đây nếu là thay đổi người khác ta nhưng không nhất định cấp cái này thể diện cặp kia con ngươi tinh quang lộng lẫy chiều tiêu cẩm vân nhìn qua chỉ trong nháy mắt liền chôn vùi ở kia quần quận vô biên trong bóng tối chương 166, trăm đổ bìm leo ước chừng chỉ là một câu vui đùa lời nói nguyên bản có thể bỏ mặc nhưng vãn một chút thời điểm tiêu cẩm vân lại quả thực nấu một nồi xương xương canh canh giữ ở nồi biên mắt trông mong mà nhìn hỏa hậu hạ thanh nhìn không được ngươi đây là vì cái gì nha còn không phải là kinh thành tới công tử sao có gì đặc biệt hơn người hà tất muốn đi lấy lòng ngươi không rõ tiêu cẩm vân hướng lòng bếp thêm một phen hỏa hạ thanh đem nàng kéo tới là ta là không rõ vậy ngươi nói cho ta a tiêu cẩm vân đứng yên Ngửa đầu nhìn hắn, bởi vì ta tin tưởng, hắn có thể từ đó ra tìm hiểu ra đối chúng ta có lợi tin tức. Tô công tử là cái người thông minh, hắn đã biết ta muốn làm cái gì. Hiện tại chúng ta chỉ có dựa vào hắn hỗ trợ. Ngươi là nói, hắn ở giúp chúng ta? Ta cũng không biết, không biết mục đích của hắn, cũng không biết hắn muốn làm gì. Bất quá, chuyện này khả năng không đơn giản như vậy. Vậy ngươi còn cùng hắn? Nhưng là hiện tại chúng ta cũng không có biện pháp, tra án dựa đến là chứng cứ. Thưa kiện còn phải dựa điểm đầu óc, chẳng sợ phải dùng kỹ xảo cùng thủ đoạn. Hạ Thanh tựa hồ lại trường cao chút, nàng muốn ngửa đầu, mới có thể đối thượng cặp kia hắt như mực ngọc đôi mắt. Mặc kệ hắn là cái gì mục đích, dù sao hiện tại chúng ta cũng cùng đường, có thể hợp tác đương nhiên là chuyện tốt. Chính là ta chính mình có chừng mực, ngươi không cần nhiều lời. Canh ngao hảo, Tiêu Cẩm Vân trước thịnh hai chén, làm Hạ Thanh cấp đại nương cùng sư phụ đưa đi, lại cấp Hạ Thanh để lại một chén, dư lại thịnh ở một cái chén lớn. tự mình cấp tô ra bên kia tặng qua đi. Vị kia tô công tử bên ngoài du lịch nhiều năm như vậy, khác không có học được, ăn nhậu chơi bời, nhưng thật ra có một bộ, đặc biệt ở ngoạn nhạc mặt trên. Tô ra để lại môn, ước chừng là chuyên môn vì tiêu cầm vân, nàng cũng liền không gõ cửa đi vào. Còn không có xuyên qua tô ra sân, liền nghe nóc nhà thượng truyền đến một trận dài lâu huyền chuyển tiếng sáo, chưa thấy được người, nàng đã đoán được một vài. Liền ở phía dưới hô thanh, tô công tử. Tiếng sáo đột nhiên im bặt. Đêm vẫn như cũ yên tĩnh không tiếng động. Tô công tử, ngài muốn canh ta đưa tới. Không có người trả lời, nàng lại kêu một tiếng, chợt thấy một cái bóng đen từ phía trên nhảy xuống, rơi xuống đất thanh âm thực nhẹ, nhưng tiêu cẩm vân vẫn là hoảng sợ. Tô công tử, nàng lui về phía sau hai bước đứng yên, nhìn sang nóc nhà, lại nhìn sang trước mắt người, giật giật môi, rốt cuộc nói ra một câu, ngại như thế nào bỏ như vậy cao. Tùy tiện đi dạo. Tô công tử trả lời nhẹ nhàng băng quơ, Tựa hồ cũng hoàn toàn không để ý, dối tay lại đây, tiếp nàng trong tay canh, nghe nghe, không đổi, ngươi này tay nghề, về sau đi theo ta hỏi kinh cũng sẽ không mất mặt. Lời này làm tiêu cẩm vần trong lòng khẩn một chút, nhưng cũng liền như vậy một chút, nếu tới, nàng cũng không tính toán cùng hắn đoán bí hiểm, đố ra có quyền thế, là bọn họ trước khi dễ đến ta trên đầu, ta chỉ là, ngươi không cần cùng ta giải thích. Tô công tử đánh gãy nàng, hướng vườn bên kia đi, kia trong vườn có một chỗ hoa hành lang, Mặt trên dây đằng đều khô héo, nhưng phía dưới còn loại mấy bùn hoa, đều là tỉ mỉ hầu hạ. Lụa mỏng bao phủ sau rắc đèn lồng theo gió lay động, ánh trăng mê ly, hoa ảnh mông lung. Tô công tử tìm một chỗ bàn đá ngồi xuống, ngươi cùng Đỗ ra gốc mắt, cái gì nguyên nhân ta không biết, cũng không muốn biết. Bất quá, ta có thể cho ngươi một cơ hội, nghĩ cách thuyết phục ta giúp ngươi. Tiểu Cẩm Vân sửng sốt, không biết hắn thế nhưng sẽ nói ra nói như vậy. Hắn lại cười cười, ngồi đi, xương lanh trưởng thiên nhân chưa ngủ. Tuy rằng không phải cái gì hảo cảnh trí, nhưng cũng không phải không đáng vừa thấy. Ta không có thuyết phục ngài lý do, bất quá Tiêu Cẩm Vân ngước mắt liếc hắn một cái, nuốt khẩu nước miếng, ta nhớ rõ ngài cùng thứ sử đại nhân là quen biết, như vậy thân phận nhất định cũng không bình thường. Mà thân phận không bình thường người, thông thường cũng sẽ không ở tại loại địa phương này, ngài cách làm không thể không làm ta hoài nghi, ngài có mục đích. Tiêu Cẩm Vân không có ngồi, đôi tay dao nắm ở bên nhau, có vẻ có chút câu nệ. Tô công tử thịnh một ngẩng canh, Nhẹ nhàng nuốt xuống đi, xoa xoa miệng mới nói, nhưng thật ra có vài phần đầu góc, xem ra ta là cùng đối người. Lời này đó là thừa nhận, nhưng là tiêu cẩm vân bất ngờ, ngài là vì ta. Tô công tử hồn nhiên không thèm để ý, suy nghĩ một chút, cũng không xem như, bất quá, phó đại nhân nói cho ta ngươi là cái thú vị được ngay nhân vật, ta vừa lúc rảnh rỗi không có việc gì, liền đến xem ngươi rốt cuộc nhiều thú vị. Phó cảnh chi, tiêu cẩm vân mày thoáng ninh ra một chút nếp hốn, lại như là lập tức bị mặt bình. Tiếng hảo, Tô Công Tử giúp ta, ta nói cho ngài ta rốt cuộc nhiều thú vị. Không không không. Tô Công Tử tiếp tục căng canh, loại sự tình này từ người khác nói cho liền không thú vị, ta chính mình sẽ xem. Bất quá, ngươi nếu là thật muốn làm ta giúp ngươi, thật cũng không phải không thể. Ngài nói, ngươi làm xương sườn canh không tồi." Tô Công Tử bỗng nhiên ngẩng đầu, đen bóng trong mắt hiện lên một tia giảo hoạt, chờ bên này sự tình kết thúc, cùng ta cùng nhau về kinh đô. Khoe miệng triển khai một mạt độ cung. phảng phất bạch liên nở rộ cùng đỉnh núi cô độc tính hảo ta bên người đang cần một cái sẽ nấu cơm vá áo ngươi nếu là đi theo ta hắn nhướng mày có lẽ ngày nào đó ta tâm tình hảo thật cho ngươi nâng cái gì thái thái đâu tiêu cẩm vân nguyên bản tính toán muốn ngồi nghe được lời này lập tức lại đứng thẳng lưng công tử đại nhân có đại lượng ta ngày đó những lời này đó không phải cái kia ý tứ chỉ là ở vị kia đỗ tiểu thư trước mặt nhưng ta chính là ý tứ này hắn đánh gãy nàng Đem uống lên mấy khẩu xương sườn canh đẩy đến nàng trước mặt, thế nào, ta cũng không miễn cưỡng người, như thế nào lựa chọn chính ngươi nghĩ kỹ Thô công tử đây là dậu đổ bìm leo. Tiêu Cẩm Vân khoẻ miệng, rốt cuộc xả không ra nửa phần độ cung. Cũng thế cũng thế, Tiêu cô nương không phải cũng tính toán lợi dụng ta. Hắn đứng lên, hướng hành lang một khác đầu đi, lại quay đầu lại xem Tiêu Cẩm Vân, bất quá, dậu đổ bìm leo loại sự tình này, ta thật đúng là không phải lần đầu tiên làm. Vậy ngươi dựa vào cái gì cảm thấy? ngươi có thể giúp được ta dùng người thì không nghi nghi người thì không dùng không tin chờ xem a tô công tử không có quay đầu lại biến mất ở ánh đèn lay động hành lang cuối tiêu cẩm vân đương nhiên biết hắn đều không phải là thật sự đối nàng động cảm tình thú vị nữ nhân hắn thấy được không nhất định thiếu nàng có cái gì thú vị cho dù là nàng ngao canh thêu thủ tay nghề bắt được kinh đô cũng không thể tính cái gì tô công tử nếu có thể làm phó cảnh chi kính sợ ba phần định không phải thường nhân Sẽ không chỉ bằng này đó liền đối nàng hảo. Trên người nàng nhất định có khác hắn cảm thấy hứng thú đồ vật. Rốt cuộc là cái gì cũng không chấp nhận được Tiêu Cẩm Vân suy nghĩ. Ít nhất hiện tại uy hiếp nàng còn không phải vị này Tô Công Tử. Hắn muốn mang nàng về kinh đô, có lẽ là tâm huyết dâng trào, cũng có lẽ chỉ là một câu vui đùa lời nói. Nhưng hiện tại nàng muốn ứng phó đỗ ra lại là lửa xém lông mày. Đối với Tô Công Tử yêu cầu, Tiêu Cẩm Vân không có nói tốt, cũng không có nói không tốt, nhưng ngày đó về sau. Nàng nhưng thật ra lúc nào cũng nhìn thấy đố ra có xe ngựa tới nơi này. Năm lần bảy luận tô công tử tựa hồ cũng không lại cự tuyệt. Như vậy bản lĩnh, hoán chỉ hoán nàng không có. chương 167, đại khái là mệnh. Bất quá, đỗ ra bên kia đích xác hảo chút thiên chưa cho nàng tìm phiền thoái, tiêu cẩm vân làm hạ thanh đi hỏi thăm trở về, nguyên lai trần lễ châu đã về quê, mà đố ra mấy ngày nay tâm tư đều ở tô công tử bên này, cũng liền tạm thời không có cho nàng nụt nạn Buổi tối, Phương Tiên Sinh cùng Hạ Thanh đều nghỉ ngơi, Tiêu Cẩm Vân một người ngồi ở dưa lều phía dưới, qua 10 tháng mù sương, dưa lều phía dưới liền rốt cuộc không có gì trái cây, nhưng thật ra kia dây đằng còn chưa đã thèm, cuốn quanh ở rào tre thượng. Tiêu Cẩm Vân không biết tưởng cái gì nghĩ đến bảo mê, chợt thấy có bóng người hiện lên, ngẩng đầu, sợ tới mức suýt nữa kêu sợ hãi ra tới. Lăng Phong liền đứng ở dưa lều ngoại, lương định đến thẳng tắp, ôm trong tay kiếm, công tử nhà ta làm ngươi qua đi một chuyến, hắn ở trong vườn chờ ngươi nói xong một đạo bóng dáng liền càng tường đi ra ngoài. Tiêu Cẩm Vân ở giữa lều phía dưới đứng một hồi lâu, chung Quy vẫn là đi tô gia. Tô gia môn vẫn cứ không có lạc hóa, nên là cho nàng lưu. Tiêu Cẩm Vân đi đến vườn thời điểm, kia trên bàn đá đã bày một bộ ván cờ. Hắc tử bạch tử, nguyên lai là kia tô công tử chính mình ở cùng chính mình đánh cờ. Tiêu Cẩm Vân xem đến như lọt vào trong sương mù, đảo thật không hiểu chơi cờ còn có loại này hạ pháp. Tô công tử thấy nàng lại đây, tựa hồ tâm tình tự hảo, với tay. tới tới tới ngươi sẽ chơi cờ sao tiêu cẩm vân lắc đầu sẽ không mặc mặc lại nói bất quá ta nhưng thật ra nghe nói qua đánh cờ muốn hai người ngươi như thế nào tô công tử cười cười cũng không giải thích chỉ đem trong tay quân cờ kể hết thả lại đi xem ra hôm nay này cục cờ lại không giải được tiêu cẩm vân không biết tiếp cái gì chỉ nói tô công tử ở chỗ này chờ ta chính là muốn nói cho ta ngài không giải được này ván cờ sao tô công tử xem nàng sau một lúc lâu đúng nhiên cười, mấy ngày không thấy, ngươi miệng đảo lại lưu loát. Tiêu Cẩm Vân không có nói tiếp, lại nghe hắn nói, đỗ gia bên kia, ta hỏi tham gia một ít việc, ngươi nếu muốn chỉ nói, ta cũng có thể nói cho ngươi. Bất quá, ngày đó ta nói sự, ngươi suy xét đến thế nào? Chỉ sợ không thể như công tử mong muốn. Lại ngừng đầu, Tiêu Cẩm Vân ánh mắt không kiêu ngạo không xỉm lịnh, ta là muốn cho đỗ gia ngừng nghỉ, cũng muốn đi kinh đô, đã nhiều ngày cũng đa tạ công tử vì ta kéo dài thời gian. Đô Gia mới vô dụng tới tìm phiền thoái. Bất quá đi kinh đô sự, ta còn là tưởng chính mình làm chủ. Chính mình làm chủ. Hắn tự hồ cảm thấy có ý tứ. Tiêu Cẩm Vân đi đến hắn đối diện, ngồi xuống, công tử có lẽ có mục đích khác, có lẽ là hảo ý, nhưng cho dù là hảo ý, ta cũng không thể lãnh. Ta rất muốn đi kinh đô, từ nhỏ liền muốn đi, bọn họ nói. Nàng ánh mắt tự hồ ảm đạm một chút, nhưng dấu ở trong bóng tối xem đến cũng không rõ ràng, bọn họ nói, ta là ở nơi đó sinh ra. Vốn nên ở nơi đó lớn lên, chính là sinh đến không tốt, đại khái đều là mệnh. Ta không biết có phải hay không mệnh, nhưng nếu có như vậy một ngày, ta còn là muốn đi kinh đô nhìn xem. Liên tính không vì quá vãng, cũng muốn vì chính mình. Có ý tứ. Tô công tử vươn tay, vánh lớn lên đầu ngón tay kẹp lấy một quả con cờ, ánh mắt rời xuống, phảng phất là đang xem kia con cờ, nhưng lại phảng phất là đang xem những thứ khác. Tiêu Cẩm Vân không để ý đến hắn, tiếp tục nói tiếp, ở công tử phía trước. Cũng có người hỏi qua ta vấn đề này, hỏi ta có nguyện ý hay không cùng hắn đi kinh đô. Khi đó nàng không có cùng hắn đi, hiện tại càng không thể cùng vị này tô công tử đi. Như vậy, người tin mệnh sao? Tô công tử bỗng nhiên dương mắt, tiêu cẩm vân vi lăng một chút, kia một cái chớp mắt hoàng hốt, nàng thế nhưng nhìn đến cặp mắt kia lạc đầy tinh quang, đầy sao lộng lẫy. Nhưng nàng chỉ là an tĩnh mà lắc lắc đầu, từ trước là tin, nhưng là ta tin nó thời điểm cũng không có làm ta quá đến càng tốt, cho nên dần dần cũng cũng không tin. Ô công tử không nói gì, phản phất như suy tư gì, cuối cùng lại chỉ là buông kia cái hắc cờ. Không muốn làm quân cờ, liền phải chính mình khống chế lại cục. Đương ngươi cái gì cũng không phải thời điểm, liền phản kháng đều là dư thừa. Hắn ánh mắt dừng ở tiêu cẩm vân trên mặt, một chút cũng không lưu tình, ngươi chừng nào thì gặp qua, quân cờ có thể chính mình thắng này văn cờ. Nhưng làm một viên quân cờ, lại có thể phá hư một hồi thiên ý hề vô phương cục. Phần 102 Tiêu cẩm vân ánh mắt chút nào cũng không thoái nhượng, nàng biết, chính mình không có đường lui lúc trước cự tuyệt thẩm hành thời điểm không có hiện tại cũng không có hơi chút thoái nhượng có lẽ nàng liền chỉ có thể vĩnh viễn làm một quả quân cờ mà hết thể này đơn giản là nàng còn vô pháp khống chế đại cục xem nàng cũng sẽ không cam tâm làm một quả quân cờ mặc kệ hắn đánh đến cái gì chủ ý bốn mắt nhìn nhau cặp mắt kia như cũ đẹp giống ấp ủ toàn bộ ngày xuân mật đường lại hoặc là kiểu diễm một hồ xuân thủy sóng nước long lánh rồi lại sâu không lường được kia hơi mỏng môi nhẹ nhàng một chọn Ta đây liền rửa mắt mong chờ. Hy vọng sẽ không làm ngài thất vọng. Tiêu Cẩm Vân xoay người rời đi, vốn tưởng rằng ngôn tận tại đây, nàng muốn lợi dụng Tô Công Tử kiểm chế đô ra ý tưởng liền hoàn toàn sống thọ và chết tại nhà. Lại không nghĩ rằng Tô Công Tử lại gọi lại nàng, như vậy cấp làm gì, mua bán không thành còn nhân nghĩa, tuy rằng ngươi hiện tại không chịu đáp ứng cùng ta về kinh đô, nhưng nói không chừng ngày sau liền suy nghĩ cẩn thận. Vì chứng minh thành ý của ta, có một số việc, ta còn là có thể cho ngươi lộ ra một chút. tiêu cẩm vân quay đầu nhưng đừng như vậy nhìn ta nếu không có gì báo đáp có thể lấy thân báo đáp ta có thể tiếp thu này một câu tự nhiên là vui đùa lời nói tiêu cẩm vân không nhịn xuống những môi ở hắn đối diện ngồi xuống khuỷu tay dựa vào trên bàn đá khởi động chính mình cằm nói đi ta nhìn xem ngươi thành ý tô công tử cười như vậy mới đối sao thơ rượu niên hoa tiểu cô nương hà tất cả ngày đề phòng thật mạnh đối người khác cũng thế chẳng lẽ ta thoạt nhìn cũng giống người xấu tiêu cẩm vân cô ý quay đầu đi người tốt người xấu là sẽ không biết ở trên mặt ngươi cũng đến ở nông thôn đi qua nghe qua những người đó là nói như thế nào ta đi vậy ngươi nói ta là người tốt hay là người xấu tô công tử cười rộ lên mặc giống nhau sợi tóc rối tung trên vai chỉ dùng một cây tơ lụa ở ngọn tóc đơn giản hệ trụ hoa thuận vui vẻ ánh đèn xuyên thấu qua lũa xa đèn lồng cái lồng lộ ra tới kia ngàn vạn lũ sợi tóc phảng phất cũng có ánh ánh ánh sáng ngươi đang xem cái gì tô công tử như vậy vừa hỏi Tiêu Cẩm Vân mới biết được chính mình mới vừa rồi thất thần, cười cười, đêm nay ánh trăng thật tốt, mấy ngày nữa, bầu trời ánh trăng nên viên. Bầu trời trăng tròn, nhân gian ngày rằm, ước bạn Trung Thu người đoàn viên. Trung Thu sớm đã qua, hiện giờ lại đến trăng tròn, Tiêu Cẩm Vân lại không có gì người tưởng đoàn viên, cũng không có gì người tưởng tưởng niệm. Nhưng tâm niệm chuyển tới nơi này, vẫn là nhớ tới một đầu thơ tới, dư nhìn xa hề, mặt trăng phía trên, có khỉ mộng hề, nhấp nháy phi dương. Tắt trước đây hề. Yêu hoài chi phơi tẫn cùng tử thấy hề ở dã chi mạch thanh dắt vòng hề ta hoài hà thăng sóng trướng mỹ nhân hề làm bạn tư là khuyết đường tô công tử tươi cười có trợt lóe mà qua kinh ngạc ngươi thế nhưng cũng đọc kinh thi trước kia ở nông thôn đọc quá là giang tiên sinh dạy ta nàng nói xong lại giải thích cùng trần gia không có quan hệ ta là trộm cùng giang tiên sinh học thanh hà thôn cùng phụ cận mấy cái thôn trấn liền giang tiên sinh một vị dạy học tiên sinh mọi người đều thực tôn kính hắn Chính là hắn cũng không tổng dạy học, mỗi năm vài tháng thời điểm liền đều bên ngoài du lịch. Trước 168, lại có thể như thế nào? Nói tới đây, nàng lại cười cười, Giang Tiên Sinh hiểu rất nhiều đồ vật, nhưng hắn vẫn là nói, sống đến Lao liền phải học được lão. Cho nên hắn mỗi năm đi ra ngoài, đi địa phương khác, xem người khác sự tình, nghe người khác giải thích, hắn nói, như vậy học được đồ vật so sách vợ thượng càng thực dụng. Giang Tiên Sinh, này ba chữ lưu luyến ở tô công tử bên miệng, tựa hồ làm hắn sinh ra hứng thú lại nhìn về phía tiêu cẩm vân đều nói danh sư xuất cao đồ nếu giang tiên sinh là như vậy thú vị người nghĩ đến ngươi cũng sẽ không làm ta thất vọng tiêu cẩm vân lại lắc đầu ta liền giang tiên sinh ra lông cũng chưa học được hơn nữa cũng không tính hắn đứng đắn học sinh ngươi nếu là nói như vậy ta cũng không dám nhận ta tôn kính giang tiên sinh cho nên trăm triệu không thể ném hắn mặt ngươi nhưng thật ra thật thành bất quá giáo dục không phân nổi giống không coi là đứng đắn học sinh kia cũng là học sinh Có đôi khi tiềm gì mặc hóa đông tử, cho dù là da lông, cũng hưởng thụ cả đời. Tiêu Cẩm Vân lẽ lưới, bỗng nhiên cười rộ lên. Tô công tử khỏe miệng tuy cũng có ý cười, nhưng rốt cuộc khó hiểu, hỏi, ngươi cười cái gì? Ngươi, còn có ta? Tiêu Cẩm Vân chỉ chỉ hắn, lại chỉ chỉ chính mình ngực, lớn như vậy nửa đêm, trai đơn gái chiếp, tại đây tiểu viện nói nhân sinh, nay có tính không thú vị. Nàng lại lắc đầu, hơn nữa ta chưa từng có đã làm loại sự tình này, trước kia ở nông thôn. càng là tưởng cũng không dám tưởng như vậy là sẽ bị người chọc cột súng mắng nhưng hiện tại nàng lại một chút cũng không thèm để ý nhìn đỉnh đầu hoa lều tia khô đằng quấn quanh dây đằng gian xuyên thấu qua tới ánh trăng Nguyệt thánh như ngọc giống đối diện người kia vươn ra ngón tay đầu ngón tay nhìn ánh trăng thời điểm người trong mắt mới không có phòng bị khinh phiêu phiêu một câu từ kia treo tươi cười bên miệng chuyển tới rõ ràng gần trong găng tấc lại như là lướt qua ngàn thượng và thủy liền như vậy mềm mại nhẹ nhàng phiêu tiến tiêu cẩm vân lỗ thai. Khoe mắt tươi cười có như vậy một cái chớp mắt đọc lại, ngưng thần nhìn lên, tô công tử trên mặt cũng không khác thường, nàng lòng nghi ngờ, ước chừng chỉ là chính mình nghe lầm. Công tử không phải có việc phải cho ta giảng. Thu hồi ánh mắt, nàng liền lại là ban ngày chứng kiến tiêu cẩm vân. Thấp thấp bé bé vóc dáng, một thân thô vải đầy nam trang, tóc sơ đến một tia không loạn, dùng nhất giá rẻ mảnh vải trói lại. Chỉ có ở cùng người đối diện thời điểm, tia linh động trong ánh mắt sẽ có vài phần tảng không được đề phòng. Tô Công tử đương nhiên nghe nói qua nàng, ở nông thôn thời điểm, hắn còn cố ý đi hỏi thăm nàng. Biết nàng việc xấu loan lổ, hành vi không kiểm, biết nàng trong phòng xuất hiện quá nam nhân, lúc ấy nháo đến ồn ào huyên náo, sau lại ở trong thôn ở không nổi nữa, liền đến trong thành vào bảo hương lâu, làm hầu hạ nam nhân nghề nghiệp. Nhưng hắn cũng là vạn bụi hoa chung quá người, lại chưa từng ở tần lâu sở quán gặp qua như vậy cô nương. Hắn ánh mắt dừng ở Tiêu Cẩm Vân trên mặt, nhất thời không biết suy nghĩ cái gì. Cuối cùng, mới mở miệng là có một số việc bất quá không biết đối với ngươi có hay không dùng công tử không ngại nói nói xem có hay không dùng ta chính mình tới phán đoán ngươi nhưng thật ra đối chính mình rất có tin tưởng tô công tử nhàn nhạt cười nhạt nguyên cũng không để ý lại thấy tiêu cẩm vần trống cằm nghiêm túc suy nghĩ lên một lát lại đem ánh mắt lạc lại đây đột nhiên hỏi công tử cảm thấy nếu là ta không có tin tưởng đô gia liền sẽ bởi vậy dừng tại sao tô công tử nhất thời không có minh bạch nàng ý tứ cũng không có trả lời chỉ nghe nàng lại nói Nếu ra sẽ không bởi vì dừng tay, vấn đề cũng sẽ không bởi vậy mà giải quyết, mặc kệ ta như thế nào đều không thay đổi được gì, ta đây vì cái gì không cho chính mình sống được càng có tự tin một chút đâu. Điểm này nàng là từ phương tiên sinh trên người học được, nhưng thẳng đến chính mình nói như vậy ra tới, mới bỗng nhiên chân chính có thể hội. Từ trước thẩm hành cũng nói qua nàng, nói nàng có dũng khí, nhưng là lá gan không đủ đại. Khi đó nàng cũng không rõ, nhưng hiện tại tựa hồ có chút minh bạch, nàng không phải lá gan không đủ đại. chỉ là không có tự tin. Bởi vì không có bản lĩnh, cho nên làm việc sợ đầu sợ đuôi, không có tự tin. Chính là hiện tại, Tô Công Tử lại nói nàng có tự tin. Có lẽ mấy ngày nay ở trên người nàng thật sự có cái gì biến hóa, là nàng chính mình đều chưa từng phát hiện. Bất quá tiêu cẩm vân cũng vô tâm tư đi đo này đó, vẫn là cái kia tư thế nhìn Tô Công Tử. Công Tử cũng không cần út út mở mở, nếu ngài tưởng nói cho ta, vậy sớm hay muộn đều phải nói cho ta. Tô Công Tử cặp kia mắt hơi hơi vừa động, chỉ như vậy trong nháy mắt lại quy về yên lặng nghe nói chu ra thắt cổ người nọ nguyên bản liền có bệnh kín trượng phu của nàng bị các ngươi vặn gãy ngón tay hẳn là chỉ là trùng hợp bất quá bọn họ nhưng thật ra mượn cơ hội này hướng lý ra làm tiền quá bất quá cũng không có thành công Người là nói nàng nhân bệnh tử vong chính là ngỗ tắc không phải nói Người trước hết nghe ta nói xong tô công tử đánh gãy nàng người nọ tuy rằng thân có bệnh kín bất quá nguyên nhân chết đảo thật là bởi vì thắt cổ Tiêu Cẩm Vân nghe được có chút hồ đồ, chỉ nhìn Tô Công Tử. Lại nghe hắn nói, hôm nay ta từ Đỗ Gia ra tới thời điểm, gặp được hai người, ngươi đoán xem là ai. Hắn làm Tiêu Cẩm Vân đoán, nàng nhưng thật ra thật muốn một chút, đống nhiên nói, chu ra người. Đúng vậy. Tô Công Tử gật đầu, nguyên bản ta còn không biết, bất quá trong đó một cái ở gặp được ngươi ngày đó, chúng ta đánh quá đối mặt, nhưng thật ra có chút ấn tượng. Chính là này cũng không thể thuyết minh cái gì. Tiêu Cẩm Vân lắc đầu. Đố ra vốn dĩ liền tưởng liên hợp chu ra người đối phó ta, đem chu ra người mời về đến nhà, cũng không phải cái gì hiếm lạ. Ngươi nghĩ như vậy nhưng thật ra có đạo lý, bất quá, ta làm người hỏi thăm quá, một cái khác ta chưa thấy qua chu ra người, đúng là chết ở các ngươi trước cửa người nọ chưa phu. Nói xong lời này, hắn nhìn Tiêu Cẩm Vân, Tiêu Cẩm Vân há miệng thở dốc, buồn còn muốn nói cái gì phản bác nói, nhưng chỉ há miệng thở dốc, đại náo lại đống nhiên bị một cái ý thức gõ tỉnh. Ý của ngươi là nói. Chu ra người kia thật là ở kia xà ngang thượng quả chết, nhưng là lại không phải, lại không phải tự nguyện. Chỉ là cuối cùng ba chữ tiêu cẩm vân không có nói ra, tô công tử cũng không hề tiếp tục nói. Nhưng nàng nhưng thật ra đích xác nhớ tới cái kia buổi tối, nàng nghe được ngoài cửa những cái đó động tĩnh, như là tiếng bước chân, nhưng sen lẫn trong trong mưa, nghe được cũng không rõ ràng. Hơn nữa nàng nhớ rõ, ngày đó buổi tối thật là trời mưa, chính là sau lại ngỗ tác nghiệm thi thời điểm, thi thể thượng dày lại là làm, cũng không có bùn đất. Tiêu Cẩm Vân nhớ rõ, lúc ấy cái này cũng cùng hai điều lạc ngân còn có băng ghế biến mất, xếp vào nha môn bài tra điểm đáng ngờ. Trước hai điều là phương tiên sinh cố ý vì này, nhưng mặt sau này, Tiêu Cẩm Vân tin tưởng bọn họ là không có cấp thi thể đổi quá dày. Trong đầu Linh Quang chợt lóe nàng đống nhiên biết chính mình muốn từ nơi nào xuống tay, đứng lên liền đi. Chờ một chút, Tô Công Tử từ sau lưng gọi lại nàng, cũng đứng lên, ngươi muốn đi làm gì, tìm chứng cứ. Vẫn là cáo quan, tìm chứng cứ. Tiêu Cẩm Vân cũng không che giấu, nếu Tô Công Tử nói cho nàng này đó, liền chứng minh hắn lại chính mình bản lĩnh, chẳng sợ nàng không nói, hắn cũng có thể biết, tìm cái gì chứng cứ. Đô Gia giết người vẫn là Chu Gia giết người. Hắn đứng ở tinh quang dưới, một đôi mắt nhìn Tiêu Cẩm Vân, điểm đáng ngờ không phải không có, nhưng là Nha Môn đến nay không có kết án, chỉ có hai loại khả năng, hoặc là là không có mấu chốt chứng cứ, hoặc là là Nha Môn không muốn nhiều quảng. Nếu là đệ nhất loại, Nha Môn bộ khoái đều không có tra được. Ngươi dựa vào cái gì cảm thấy ngươi có thể tra được? Nếu là đệ nhị loại, vậy ngươi tra được lại có thể như thế nào? Những lời này giống một tiếng sấm sét, đem thượng ở vui mừng trung tiêu cẩm vân phách đến thân mình cương nửa bên. Đúng rồi, nếu là như thế, nàng lại có thể như thế nào? mươi 169, công tử tự trọng. Rời đi thời điểm, là tô công tử đem tiêu cẩm vân đưa đến cửa, nàng có chút nhục trí, đi ra tô ra môn cũng không có lại quay đầu lại. Nhưng phía sau nhưng vẫn không có tiếng bước chân. cũng không có đóng cửa thanh âm. Chờ hắn đẩy ra phương gia đại môn, muốn bước vào ngạch cửa thời điểm, mới nghe quen thuộc thanh âm cách sau lưng kia đoạn khoảng cách vang lên tới, ngươi có hay không nghĩ tới, ngươi như vậy chỉ bằng lực lượng của chính mình, giải quyết không được bất luận vấn đề gì. Nàng bước chân đốn hạ, tại đây khuất tĩnh ban đêm, trăng sáng sao thừa, ô thước vòng chi, nhưng nàng chỉ nghe được hắn thanh âm. Có như vậy trong nháy mắt, nàng là tưởng xoay người, nhưng trung quy nhịn xuống không có động, chỉ nói, "Cảm ơn công tử nhắc nhở." Nhưng ta từ nhỏ chính là một người, một người quán, sở hữu sự tình chỉ có thể dựa vào chính mình tới giải quyết. Nói xong đi vào trong viện, khép lại trong tay kia phiến môn. Buổi tối Tiêu Cẩm Vân làm một giấc Ngộng rất dài một giấc mộng, mơ thấy kinh đô, mơ thấy cái kia nàng cũng không từng gặp qua cha mẹ. Hai trương xa lạ gương mặt, bọn họ nói muốn đem nàng đưa đến ở nông thôn. Sau lại Trần Vương Thị liền tới rồi, trong tay cầm roi muốn đem nàng mang đi, mặc cho nàng như thế nào khóc nháo đều không có dùng. Nàng dễ rùa kêu cha kêu nương, cầu bọn họ, chính là bọn họ vẫn là đứng ở nơi đó, thờ ơ. Phần 103. Nàng không dám khóc, nị dạ trong mắt hướng trong bụng ướt. Khi đó Trần Vương Thị liền không được nàng khóc, mặc kệ ăn nhiều trọng đánh chửi, chỉ cần nàng khóc thành tiếng liền sẽ đã chịu càng trọng trừng phạt. Cho nên nàng không dám khóc, biết liền tính là khóc cũng không ai sẽ còn nàng. Từ trong mộng tỉnh lại thời điểm, trời đã sáng rồi. Theo bản năng rũi tay đi sờ chính mình mặt, khỏe mắt bên mái còn có hai xuyến không làm nước mắt nàng nhớ rõ chính mình đã thật lâu chưa từng đã làm cái này mộng từ trước cũng là vì sợ cực kỳ mới có thể mơ thấy này đó mà hiện tại rốt cuộc lại là thứ gì làm nàng cảm thấy sợ hãi đâu là đô gia vẫn là chu gia lại hoặc là tối hôm qua thượng tô công tử hỏi câu nói kia nàng lại có thể như thế nào đúng vậy mấy ngày nay nàng vẫn luôn ở bằng bản thân chi lực nghĩ phải đối kháng chu gia phải đối kháng đô gia chính là lại đã quên chính mình đến tuột cùng có bao nhiêu đại năng lực một phương quyền quý Một tay che trời, năm đó phương tiên sinh còn không phải bọn họ đối thủ, càng không nói đến là nàng đâu. Tiêu Cẩm Vân là như thế nào đứng ở tô ra ngoài cửa, chính mình cũng không biết. Giơ tay muốn gõ cửa, tiêu đại môn liền tự bên trong bị kéo ra. Hạ nhân đứng ở cửa, hiển nhiên là nhận thức Tiêu Cẩm Vân, vội nói, ta đi cho ngài thông báo công tử một tiếng. Tô công tử ra tới thời điểm, ăn mặc một thân kinh trang, sấn đến trên mặt hắn nhiều vài phần anh khí. Trong tay hắn nắm kia chi sáo trúc, dán ở bên hông. Cái chán hơi có mồ hôi mỏng, chiều tiêu cẩm vân đi tới, nàng thế nhưng nhất thời sinh ra ảo giác. Chỉ cảm thấy kia dung nhan, kia mặt mày, phảng phất vẫn là mấy tháng trước, người kia còn không có rời đi. Bọn họ chi gian chỉ cách một cái sân, nàng ở bên này, hắn ở bên kia. Hắn hướng nàng đi tới, đón thần lộ ánh sáng mặt trời, nàng chạy tới, nhưng chạy hai bước lại dừng lại, trước mắt hết thể lại về tới hiện thực. Trên mặt tươi cười cứng đờ có vài phần khách sáo, được rồi cái nghi thức xã giao, tô công tử. Tô công tử một tay bối ở sau người, hơi hơi nhấp miệng, sớm như vậy, tìm ta có việc sao? Có một số việc, tưởng hướng công tử thỉnh giáo. Nga. Tô công tử mi đuôi thượng trọn kia tà phi nhập tấn trường mi giống bầu trời kia sơ thăng trăng non, hai mắt như tinh, chiều tiêu cẩm vân nhìn qua, thật sự là nói không nên lời phong lưu tận xương. Dừng một chút, tiêu cẩm vân mới mở miệng, công tử đem qua nói, bằng bản thân chi lực giải quyết không được vấn đề, như vậy công tử nhất định có biện pháp. Cho nên... Còn câu công tử chỉ điểm bến mê. Tô công tử không có lập tức nói tiếp, đem nàng trên dưới đánh giá mấy lần, bỗng nhiên khẽ cười một tiếng, chính là, ta dựa vào cái gì muốn giúp ngươi. Công tử không phải muốn nhìn một chút ta nhiều thú vị sao, ta còn có rất nhiều thú vị địa phương, công tử còn không biết, nếu công tử chịu giúp ta, ta cũng nhất định không cho công tử thất vọng. Thì như, hắn bỗng nhiên cúi người lại đây, tiêu cẩm vân bản năng muốn lui về phía sau, nhưng chỉ như vậy một sát, lại vẫn là đứng yên thân mình không có động. nghe hắn ở nàng bên thai chậm rãi phun ra kia mấy chữ dương chiếu gian công phu hắn vân đạm phong khinh nàng lại đỏ bừng mặt thấy nàng túi đầu không nói hắn rốt cuộc thỏa mãn dường như đứng thẳng thân long trương phượng tư phiên phiên giai công tử ý cười trên khỏe môi chậm rãi nộn nhạo khai nghe nói ngươi ở bảo hương lâu thời gian không ngắn ta tới đoán xem có hay không cái gì hầu hạ người công phu làm ta cảm thấy thú vị đâu công tử tự trọng tiêu cẩm vân rốt cuộc ngẩng đầu lên nên coi cặp mắt kia Kia xuân thủy thu lan giống nhau tới cười, rõ ràng là nàng trèo cao không nổi khoảng cách. Nàng liền thanh âm cũng có chút run rẩy, nhưng vẫn là nỗ lực áp lực, bình tĩnh mà nhìn hắn, ta là ở bảo hương lâu trụ quá, nhưng học không nhất định chính là hầu hạ người bản lĩnh. Nơi đó tuy rằng là thanh lâu, không phải cái gì có thể đăng nơi thanh nhã địa phương, nhưng ít ra bên trong nhân tâm cũng không được đầy đủ là dơ. Công tử sinh hạ tới liền chịu người truy phủng, tự nhiên không biết phía dưới người là như thế nào sống. Nói xong xoay người liền đi. kia hạ nhân nhưng không gặp ai đối nhà mình công tử như thế quá, muốn đi lên cả người, bị công tử giơ tay ngăn lại, làm nàng đi thôi, trong chốc lát nàng còn phải tới. Lời này thanh âm cũng không tiểu không biết có phải hay không cố ý nói cho Tiêu Cẩm Vân nghe. Tiêu Cẩm Vân trong lòng cũng hừ lạnh một tiếng, ra cửa thời điểm đem nhóm rơi thực vang. Lăng Phong không biết khi nào ngồi ở đầu tường, nhìn nàng vào phương gia đại môn, mới che miệng hò khan một tiếng. Tô công tử cùng kia hạ nhân đồng thời dương mắt xem qua đi, Lăng Phong nhảy xuống. Công tử nếu biết nàng còn muốn tới, hà tất làm điều thừa, nói những lời này đó đem nhân khí đi. Hú hồ về sau ngẩng đầu không thấy túi lầu thấy, nay không phải cho chính mình chiêu hận. ngươi biết cái gì? Tô công tử giơ tay liền ở lăng phong trên đầu gõ một chút. Ta đích xác không hiểu, nếu là ta, ta mới lười đến quản này nhàn sự nhi. Cái gì tiêu ra đích tiểu thư, tiêu ra đều mặc kệ, công tử hà tất. Lăng phong căm giận bất bình. Nhưng nói còn chưa dứt lời không biết nơi nào trống giống bay tới một mảnh hoa diệp liền đem hắn miệng ngăn chặn. Lại không nhớ được, là ngươi không cần lắm miệng, khi nào mới có thể trường trí nhớ. Tô công tử đảo như là không thèm để ý, chỉ bất đắc dĩ mà lắc đầu, xoay người về phòng đi. Hạ nhân biết hắn thói quen, chạy nhanh đem phòng bếp chuẩn bị tốt nước gấm tặng qua đi. Tiêu Cẩm Vân lại trở về thời điểm đã là cơm chưa sau, Hạ Thanh mới từ chu ra bên kia gấp trở về, bám vào Tiêu Cẩm Vân bên thai lặng lẽ nói vài câu cái gì Tiêu cẩm vân mày dãn ra khai, hạ thanh lại hỏi, tiêu bước tiếp theo làm sao bây giờ? Bước tiếp theo làm sao bây giờ? Tiêu cẩm vân lại nhíu chặt mày, hiện tại chỉ là tạm thời làm Chu Gia rối loạn đầu trận tuyến, chính là khó đối phó nhất vẫn là Đô Gia. Kia lúc sau đâu? Ánh mắt không tự giác nhìn phía Tô Gia bên kia, chính là Trung Quy vẫn là thu hồi tới. Hắn dựa vào cái gì cảm thấy nàng còn trở về tìm hắn? Nàng càng không tin, dựa vào chính mình không thể đối phó Chu Gia cùng Đô Gia người. Tiêu tỉ tỉ. Thấy nàng xuất thần, Hạ Thanh sở trường ở nàng trước mặt quơ quơ, nàng mới hồi phục tinh thần lại, ngươi không cần phải xem vào, chờ ta nghĩ kỹ rồi nói cho ngươi, ngươi đi chú ý chu ra bên kia hướng đi, nếu là có cái gì không đúng, trở về cùng ta nói. Hảo! Hạ Thanh đáp ứng đi ra ngoài, lại nghe tiêu cẩm vân ở phía sau kêu, ngươi cẩn thận một chút. chương 170, thâm sinh một kế. Nghe nói huyện kế bên huyện lệnh là một quan tốt, lý ra hai huynh đệ án tử quả thực phán đến mau bất quá mấy ngày liền có hiểu rõ đoạn. Lý ra kia đệ đệ nhưng cao hứng hỏng rồi, riêng tuyển nhật tử tới cảm tạ phương tiên sinh. Còn tiền, cho thù lao, hạ thanh còn lo lắng, ngươi liền như vậy tới, nếu như bị người thấy, có thể hay không? Lý ra kia đệ đệ lắc đầu, sẽ không, bọn họ hiện tại Úc còn không mang nổi mình Úc, huống chi, ta cùng phương tiên sinh một tiền, tới trả tiền, bọn họ cũng tìm không thấy nói. Tiêu Cẩm Vân làm cho bọn họ đi vào ngồi xuống nói, lại nói, ngươi hiện tại nhưng thật ra có chính mình chủ kiến, liền như vậy khá tốt. Nói lời này thời điểm, nàng đống nhiên nghĩ tới chính mình. Nhưng bất quá chợt lóe rồi biến mất, thấy lý gia đệ đệ cúi đầu, ngài liền không cần rêu cơ ta. Phương tiên sinh vô vô vai hắn, cười, hắn cũng không phải là rêu cả ngươi, bất quá ngươi như vậy khá tốt. Mọi người đều cười rộ lên, tiêu cẩm vân ánh mắt dừng ở lý gia đệ đệ trên đùi, thấy hắn đi đường có chút không xong, nghi hoặc nói, chân của ngươi như thế nào. Lý gia đệ đệ cười rộ lên vẫn là mang theo từ trước như vậy thẹn thùng. Chỉ là trong giọng nói lại có thể nghe ra vài phần tự tin Nghe hắn nói là ở nha môn thời điểm ăn bản tử Bất quá cũng đáng Ăn bản tử Chuyện này Tiêu Cẩm Vân là thật sự không biết Nhìn về phía Hạ Thanh Hạ Thanh nhìn về phía Phương Tiên Sinh Phương Tiên Sinh lúc này mới nói Thư thượng những cái đó trường hợp phân tích Xem ra Cẩm Vân là minh bạch Bất quá có chút điều điều khoản khoản đồ vật Cũng không thể một chút đều không xem Tiêu Cẩm Vân đương nhiên biết Những cái đó điều điều khoản khoản chính là luật pháp quy định Lúc trước phương tiên sinh cùng nàng nói, làm bọn họ này hành, chủ yếu là đầu góc muốn linh hoạt, đối với vài thứ kia không cần đi tìm chết nhớ. Cho nên nàng cũng liền có chút lơi lỏng. Hơn nữa vài thứ kia cũng đích sắc buồn kẻ vô vị, nhìn mấy lần nàng cũng không nhớ được, sau lại liền dứt khoát quét liếc mắt một cái cũng không tế đi nhìn. Lúc này nghe phương tiên sinh nói, mới biết được chính mình khẳng định lẩu cái gì. Bất quá phương tiên sinh đảo cũng chưa nói cái gì, tiêu cẩm vân biết là làm cho người ngoài mặt, cho nên, chờ tiễn đi lý ra đệ đệ. lập tức liền hướng phương tiên sinh xin lỗi. Phương tiên sinh xua xua tay, cái này khiểm ngươi không nên cho ta nói, cuối cùng kêu bản tử đều là dừng ở ngươi đương sự trên người. Con hảo chuyện này không lại lượng thành sai lầm lớn, hơn nữa ngươi đương sự cũng không có so đo. Chính là này đó sơ hở, về sau là không nên lại có. Tiêu Cẩm Vân cúi đầu, ta đã biết. Phương tiên sinh gật gật đầu, không phải biết, là phải nhớ trong lòng. Đốn hạ, lại nói, bất quá chuyện này, cái này biện pháp cũng không phải không thể được. tuy rằng là ăn chút đau khổ nhưng sự tình nhưng thật ra thực mau giải quyết nói hướng nhà chính đi tiêu cẩm vân đi theo hắn phía sau hai bước xa nghe hắn nói đều nói rõ quan khó đoạn việc nhà cho nên này việc nhà sự cũng kiện tụng cũng là khó nhất đánh không coi chứng cứ cũng tìm không ra chứng cứ có đôi khi liền nha môn cũng lười đến hỏi đến chính là nếu là đích sắc có oan khuất làm sao bây giờ đâu đến giải oan à, vậy đến tưởng biện pháp khác tiêu cẩm vân an an tính tính mà đi theo an an tính tính mà nghe Chuyện này ngươi trước làm người đi cáo Chu Gia kia đại ca trộm cướp, đem Chu Gia cuốn tiến vào, đây là tốt, chính là có hay không nghĩ tới, trộm cướp cũng không phải tiểu tội, vu hám là muốn tội liên đối, chuyện này rốt cuộc cùng Chu Gia quan hệ không lớn. Ta biết ngươi là muốn cho Chu Gia bên kia rối loạn đầu trận tuyến, không thể đi theo đô gia lại bừa bãi. Chính là lại bởi vậy là ngươi đương sự lâm vào khốn cảnh. Phương Tiên sinh một chân bước vào nhà chính, tiếp tục nói, kỳ thật ngươi đã biết. Chu gia kia đại ca mấy năm nay đều là dựa vào chính mình muội muội ở tiếp tế, vàng không sẽ không ở cùng Lý Gia huynh đệ tranh gia sản thời điểm cắm một chân, còn trước thoáng sau nhảy đến lợi hại. Ở hắn xem ra Lý Gia lão đại đồ vật, đã là hắn vật trong bàn tay. Cho nên, ngươi nếu tìm người đi cáo Lý Gia ca ca, hiệu quả cũng là giống nhau, Chu Gia giống nhau sẽ loạn đầu trận tuyến. Thả ca ca tuy rằng lớn tuổi, nhưng rốt cuộc không phải trưởng bối, không có tôn ti hạn chế, nhưng chuyện này chẳng sợ cuối cùng điều tra rõ là đệ đệ cố ý vì này. cũng là bọn họ việc nhà liên lụy đến việc nhà trách phạt cũng liền sẽ đối chiếu người ngoài nhẹ rất nhiều tiêu cẩm vân nghe giang tiên sinh nói như vậy thật thật tại tại luôn luôn tựa hồ cũng nếu có điều ngộ. lúc ấy nàng là nghĩ tới chính là rốt cuộc không quá dám tin tưởng chính mình phán đoán sợ vô pháp quấy giày chu ra đầu trận tuyến cho nên mới làm hạ thanh nói cho kia đệ đệ tìm người đi cáo chu ra nói chu ra chống cướp tìm người tự nhiên là huyện kế bên người như vậy mới có thể bẩm báo huyện kế bên quan láo ra nơi đó đi nếu không nếu là ở buồn huyện Chu gia cùng Lý gia đều có phòng bị chưa chắc chịu nói ra tình hình thực tế nhân là ở huyện kế bên bọn họ liền cảm thấy dù sao sẽ không có người biết được liền thả lỏng cảnh giác căn bản sẽ không nghĩ vậy là người khác cho hắn hạ một cái bộ sau đó người kia lại đem tầm mắt dẫn tới Lý gia nói Chu gia trộm bạc giấu ở Lý gia quan phủ tự nhiên phái người đi lục soát cũng liền lục soát ra bạc không có khác chứng cứ nhưng là dơ bạc có lại một cha Chu Gia cùng Lý Gia lão đại đều không có đứng đắn công tác, suốt ngày ăn nhậu chơi bời, nơi nào tới này đó bạc. Tự nhiên liền nghĩ đến là bọn họ trộm. Hơn nữa người nọ phía trước nghe Lý Gia đệ đệ công đạo quá, những cái đó bạc số lượng đại khái có bao nhiêu, thiếu, cũng chỉ cho là Chu Gia cùng Lý Gia kêu ca ca lấy ra đi tiêu xài. Chứng cứ phạm tội vô cùng xác thực, mặc cho là Chu Gia vẫn là Lý Gia cũng vô pháp giả biện. Chính là ai cũng không muốn ngồi tù, loại này thời điểm. chu gia đành phải cung ra bạc là lý gia lão gia tử lưu lại lý gia vị kia ca ca vì rửa sạch chính mình hiếm nghi cũng miệng đầy thừa nhận lại truyền lý ra đệ đệ một đôi chứng bạc lai lịch liền chân tướng đại bạch nếu sự tình đến nơi đây liền kết thúc tiêu cẩm vân kế hoạch cũng coi như là không có gì khuyết điểm chỉ là nếu bạc là lý gia lão gia tử lưu lại như vậy liền còn gặp phải phân bạc vấn đề chính là phân bạc là lý gia hai anh em sự mà lý gia hai anh em đều không thuộc về huyện kế bên cho nên huyện kế bên huyện quan sẽ không quản. Chu ra cùng Lý ra ca ca cũng là tìm người hỏi, huyện kế bên huyện quan không thể quản hắn huyện sự, cho nên lúc trước nói thời điểm mới có cậy vô khủng. Phần 104 Cho dù là ở chỗ này thừa nhận bạc là Lao Gia tử lưu lại, chính là phân bạc kiện tụng, còn cần thiết trở lại buồn huyện đánh. Cứ như vậy, đến lúc đó bọn họ lại một mực phủ nhận đó là, bên kia huyện quan lão Gia cũng không có khả năng đến bên này huyện Nha tới kiểm chứng theo. Chỉ là bọn hắn không nghĩ tới. Này tiết mục ngay từ đầu chính là tiêu cẩm vân bọn họ thiết kế tốt, tiêu cẩm vân sở dĩ dám như vậy cáo, là xem qua phía trước có lệ trước đây. Nếu liên lụy đến cùng sự kiện, chẳng sợ không thuộc về cùng huyện quản hạn, nhưng là có một phương yêu cầu xác nhập xử lý, trước tiếp thu án tử huyện lệnh cũng là có thể cùng nhau quản hạn. Chỉ là, nàng chỉ nhìn trường hợp, không có xem luật pháp cụ thể quy định. Phương tiên sinh nói về sau, nàng mới đi nhìn kỹ, luật pháp thượng thật là có quy định, loại tình huống này, hai bên đều không phải buồn huyện người. án tử cũng không phải phát sinh ở buồn huyện. Như vậy yêu cầu buồn huyện xác nhập xử lý một phương, liền phải trước ai mười hạ bản tử, đây là nhiễu loạn quản hạt trừng phạt. Bởi vậy, phía trước làm người vu cáo Chu Gia ăn cắp sự cũng đã bị kêu huyện lệnh phát hiện, vũ cáo phản tọa, nếu là cáo ca ca, việc nhà dân dạy một đốn cũng liền đi qua. Nhưng cố tình vu cáo chính là Chu Gia, ít nhất 20 hạ bản tử không thể thiếu, nhưng này 20 hạ thả không phải đánh cái mông, pháp lệnh nói chính là muốn thật bản tử đánh vào trên lưng. Hơn nữa lúc trước 10 hạ, sắp nhập chính là 30 hạ, kia đệ đệ cũng chỉ là cái văn nhược thanh niên, kia 10 hạ còn chưa tính, nhưng ở nhà kia 20 hạ đánh bối, ai xuống dưới chỉ sợ đến xóa nửa cái mạng. Mất công kia huyện lệnh cuối cùng xét, nghiệm ở là ca ca trước nổi lên tham nghiệm, hơn nữa trong nhà lại có bệnh nặng lão mẫu, đệ đệ cũng là vì tận hiếu, cuối cùng chỉ đánh 20 hạng ông Nhưng cũng đủ kia đệ đệ chịu. Bất quá ở phân bạc thời điểm, ca ca lại không có chiếm được nửa điểm chỗ tốt, nhưng là hắn trước nổi lên ý xấu Hơn nữa lại có ở tại đệ đệ cái kia sân hàng xóm làm chứng, hắn lại như thế nào đối đai chính mình tuổi già cha mẹ. Cuối cùng liền kia bệnh nặng trên giường nương, kéo bệnh cũng một hai phải ra mặt chỉ trích hắn, kia huyện lệnh cũng là cái hiếu thuận người, giận tí mặt, cuối cùng bạc toàn phán cấp đệ đệ, ca ca một phân không có bắt được. chương 171, một bước đi nhầm. Lý ra đệ đệ bên này được đến một cái giai đại vui mừng kết cục, cũng làm tiêu cẩm vân ý thức được, chính mình thật là xuất ruột, lần này tuy rằng không có lượng thành đánh sai. Nhưng về sau chi tiết thượng cũng đồng dạng không thể bỏ qua. Nhìn như không quan trọng đồ vật có thể hiểu biết cũng muốn tận lực đi tìm hiểu, miễn cho lâm trận rối loạn tay chân. Lý ra sự xem như giải quyết, chính là bước tiếp theo đâu. Mấy ngày này nàng ở nhà đọc sách, nghĩ cách, nhưng cũng không có cái ý nghĩ. Trong đầu đều là loạn, hố nhau giống nhau vòng thành một đoàn Chẳng lẽ thật sự muốn lại đi tô ra? Nàng cầm một quyển mở ra quyển sách, dừng lại ở kia trang đã thật dài một đoạn thời gian. Hạ thanh đi tới. ở nàng đối diện ngồi xuống, chống cằm xem nàng. Sau một lúc lâu, tiêu cẩm vân mới giơ tay, cuốn ở trong tay thư nâng lên tới đập vào hạ thanh trên đầu. nhìn cái gì mà nhìn? hạ thanh sờ sờ đầu mình, tiêu cẩm vân đánh đến không đau, hắn như cũ là cười hì hì bộ dáng, xem tiêu tỷ tỷ đẹp. tiêu cẩm vân chừng hắn một cái, ba hoa. hạ thanh lè lưới, tiêu cẩm vân chiều mọi nơi nhìn nhìn, hỏi sư phụ đâu, ra cửa sao? vốn là vô tình hỏi một câu, hỏi xong lại nghe hạ thanh hừ lạnh một tiếng, nói. Tiên sinh nhà, cùng ngươi giống nhau, hai ngày này cũng không biết chúng cái gì tả. đối diện một có người tới thỉnh, liền đi qua. Ngươi là nói, sư phụ đi tô ra. Tiêu Cẩm Vân cơ hồ muốn đứng lên, nhưng lại phát hiện chính mình cảm xúc quá kích động, chung quy vẫn là ngồi xuống. Hạ thanh gật gật đầu, ta xem kia tô ra, liền không giống cái gì người tốt, đặc biệt là cái kia gọi là gì? Cái gì lang phong? Lời nói còn chưa nói xong, Tiêu Cẩm Vân đã buông xuống trong tay thư, nói, ta đây đến qua đi nhìn xem. Sư phụ sẽ không bị bọn họ lừa đi. Nói đứng dậy liền đi. Hạ Thanh ở sau lưng ai hai tiếng, bị nàng quay đầu trừng mắt nhìn liếc mắt một cái, hảo hảo xem thư. Chính mình lại nhanh như chớp nhi chạy trốn không ảnh nhi. Tiêu Cẩm Vân gõ cửa tiến tô ra thời điểm, ánh mặt trời vừa lúc, sau giờ ngọ ánh nắng xuyên thấu qua hoa liều đỉnh, tránh đi những cái đó dây đằng đầu hạ tới. Lúc này ánh nắng sớm không phơi người, dọn một phen ghế dựa ngồi ở hoa liều hạ, quang ảnh loang lổ, cùng phong hơi say. phương tiên sinh cùng tô công tử đang ở hoa lều phía dưới chơi cờ một cái bàn đá hai chương ghế hai người ngồi đối diện bạch tử lạc định hát tử lạc phương tiên sinh hơi hơi như mày công tử này một ván bố cục tinh diệu tại hạ thật đúng là muốn cam bái hạ phong tô công tử cười tiên sinh quá khen cùng tiên sinh đánh cờ từng bước đều phải cẩn thận chu tính nếu có thể may mắn thắng cái một chiêu nửa thức cũng bất quá là vận khí bãi tiêu cẩm vân xem không hiểu nhưng nghe bọn họ ngư khí này một ván tựa hồ là tô công tử thắng Nàng đứng ở hoa liều ngoại, hai người cũng không biết là thật không gặp nàng tới vẫn là giả không gặp, đều không có tiếp đón nàng, một lòng chỉ dừng ở ván cờ thượng. Hai người ngươi một lời ta một ngữ, phương tiên sinh nói, tuy chỉ là một chiêu nửa thức, lại cũng là tích lũy đầy đủ, thận trọng từng bước, không thể có nửa điểm đại ý. Hắn rơi xuống một quả bạch tử, một bước đi nhầm toàn bộ toàn thua, nếu không thể đối toàn cục làm ra chỉnh thể đem khống, cuối cùng liền chỉ có thể trở thành một viên vô dụng phế tử. nói phương tiên sinh liếm tay háo kiểm ra mấy viên hắc tử tới tô công tử cũng gật gật đầu không thể đem không toàn cục thời điểm liền chú ý quân cờ dàn phối hợp chỉ là một viên quân cờ lại như thế nào lợi hại kỳ thủ cũng là không thắng được nói rơi xuống một quả hắc tử liếm tay háo kiểm ra mấy viên bạch tử phương tiên sinh nhìn kia vắng cờ phảng phất như suy tư gì lẫn nhau phối hợp lẫn nhau cả tay tất yếu thời điểm lợi dụng đối phương như thế nhất chiêu chế địch phương tiên sinh lại rơi xuống một quả bạch tử Tô công tử tán đồng nói, lợi dụng chính mình ưu thế, hoặc là đối phương như thế, đều là tốt, nhưng đôi khi, chưa chắc muốn chính mình tự mình động thủ. Thì như, hắn rơi xuống một quả hát tử, giả người khắc tay, vậy ông đập lưng ông, cũng là không tồi lựa chọn. Hắn giọng nói là, quân cờ cũng vừa lúc rơi xuống. Phương tiên sinh đầu ngón tay còn kẹp một quả bạch tử, nhưng thấy hắn rơi xuống, có trong nháy mắt giật mình thần, đồng nhiên cười ha hả, ném bạch tử, ta thua. Ba chữ nói bằng thẳng. Lúc này mới quay đầu lại đây nhìn Tiêu Cẩm Vân, hỏi, ngươi ở chỗ này chạm đã bao lâu? Vừa đến, nghe được phương tiên sinh thanh âm, Tiêu Cẩm Vân mới lấy lại tinh thần, ngự khí có chút hoảng loạn. Nàng đương nhiên không phải vừa đến, những lời này đó nàng cũng đều nghe được. Sư phụ hẳn là cũng biết nàng sớm đến, nàng thậm chí cảm thấy, bọn họ những lời này đó, chính là nói cho nàng nghe. Nhưng hai người đều sắc mặt như thường, cũng không nửa điểm khác thường. Tiêu Cẩm Vân chỉ phải ra vẻ bình tĩnh mà đi qua đi. Ta lại đây nhìn xem sư phụ, hạ thanh nói sư phụ đến bên này. Phương tiên sinh gật đầu, đúng vậy, tới cùng tô công tử nói chuyện phiếm trong chốc lát. Tô công tử cũng cười, tiên sinh nhưng thật ra thường để tiêu cô nương có như vậy thông minh lanh lợi đồ nhi, gọi được tô mỗ cũng hâm mộ vô cùng. Tiêu Cẩm Vân đương nhiên nghe ra kêu lời nói còn có chuyện, nhưng cũng không xem tô công tử, ngày ấy hắn nói những lời này đó, trước sau là xem nhẹ nàng. Nhưng phương tiên sinh lại nói, ngươi đừng khen nàng, lại khen nàng đều phải đắc ý đến bầu trời đi. Tiếp nhưng không giống như là khen người nói. Tiêu Cẩm Vân đoạt một câu, nhưng Trung Quy không có lại đa số cái gì, chỉ nói, sư phụ ở chỗ này ta liền an tâm rồi, còn có thật nhiều việc học không thấy, ta đây liền đi về trước. Phương Tiên sinh xua xua tay, đảo cũng chưa nói cái gì, chỉ làm nàng, đi thôi. Tiêu Cẩm Vân bối quá thân phun ra một hơi, mới đi trở về Phương Gia. Hạ Thanh trong tay cầm một trương tờ giấy, xem nàng trở về, đưa tới nàng trước mặt, nhạc, cho ngươi. Thứ gì? Tiêu Cẩm Vân nghĩ hoặc, ta cũng không biết, nhìn dáng vẻ hạ thanh là không có mở ra xem qua, nhưng là trên mặt biểu tình lại rất khinh thường, là vừa mới tô ra bên kia hạ nhân đưa tới, nói là bọn họ công tử cho ngươi. Làm cái quỷ gì, ngươi vừa rồi không phải nói đi tô ra sao, như thế nào không cho ngươi. Tiêu Cẩm Vân không nói chuyện, mở ra tờ giấy, mặt trên chỉ có một câu, Giờ dầu, tây thành bờ sông rừng cây, có cái gì cho người xem. Tây thành bờ sông rừng cây. Tiêu Cẩm Vân biết kia phiến rừng cây. Liền ở kia phiến người nghèo tụ tập mà sau lưng. Trước đó vài ngày đi lý ra, đi chu ra điều tra thời điểm, đi ngang qua quá vài lần. Bất quá kia địa phương ít có người đi, tô công tử làm nàng đi nơi đó làm gì. Hơn nữa vừa rồi ở tô ra thời điểm, tô công tử cũng không có bất luận cái gì tỏ vẻ. Chẳng lẽ liền sư phụ cũng không biết sao. Kia hắn phải cho nàng xem, rốt cuộc là thứ gì. Kia tờ giấy liền mở ra ở tiêu cẩm vân trong tay, hạ thanh quay đầu đi tới vừa lúc thấy. hỏi. Hắn có ý tứ gì? Không biết. Tiêu Cẩm Vân đem tờ giấy thu vào trong tay, đến lúc đó đi xem sẽ biết, đúng rồi, ngươi trước đừng cùng sư phụ nói, ta đi trước nhìn xem lại làm tính toán. Kia muốn hay không ta cùng ngươi cùng đi? Không cần. Chính là kia địa phương. Hạ Thanh Ninh mày còn muốn nói gì nữa? Bị Tiêu Cẩm Vân đánh gãy, kia địa phương ly lý ra chu ra đều gần, khả năng cùng chu ra sự có quan hệ. Nếu là thực sự có cái gì chứng cứ, cũng vừa lúc đem chu ra chuyện đó hiểu rõ. có chuyện gì là không thể tại đây nói, một hai phải đi như vậy xa. Tiêu Cẩm Vân cũng ninh khởi mi, tuy rằng không biết tô công tử dụng ý, nhưng hắn nếu thật nguyện ý giúp nàng, đảo cũng tỉnh đi rất nhiều phiền thoái. Đến nỗi ngày thường hắn nói chuyện khó nghe, Tiêu Cẩm Vân cũng không cảm thấy hắn thật chính là cái người xấu. Chỉ là nàng không nghĩ tới, này sẽ là người khác sớm thiết tốt cục chương 172, không có đoán trước. Đã là bắt đầu mùa đông thời tiết, trời tối đến sớm, tuy rằng ban ngày trời ấm gió mát, nhưng tới rồi ban đêm lại không thiếu được muốn nhiều khoác một kiện áo khoác tiêu cẩm vân đúng hạn phó ước đi ngang qua lý gia thời điểm vừa lúc gặp được lý gia kia đệ đệ ra cửa tiêu cẩm vân hướng trong nhìn nhìn tiền viện những cái đó ồn ào tiếng người sớm đã ngừng từng nhà đều đèn sáng nhìn qua đảo nhất phái tường hòa lý gia đệ đệ cùng tiêu cẩm vân chào hỏi cho rằng sự ra chuyện gì tiêu cẩm vân vội vàng xua tay không có việc gì không có việc gì chính là đi ngang qua lại hướng trong môn nhìn nhìn bất quá kia quan lão ra không phải đều đem tòa nhà phán cho ngươi sao, ngươi như thế nào. Kia đệ đệ tựa hồ có chút bất đắc dĩ, lắc đầu, tính, những người này đều là ở bên ngoài chạy, màn trời chiếu đất, tranh đến cũng đều là lao động tiền, đều không dễ dàng, bọn họ nguyện ý chủ khiến cho bọn họ ở đi, chờ thêm một trận lại nói. Tiêu Cẩm Vân cũng biết kia đệ đệ không phải nhẫn tâm người, lại hỏi, vậy ngươi sau này có tính toán gì không? Kia đệ đệ liền cười rộ lên, ta cùng một cái bằng hữu kết phường, làm điểm mua bán nhỏ. Lúc trước cha ta còn ở thời điểm, ta cũng cùng hắn học quá không ít đồ vật, hiện tại có điểm tiền vốn, cũng không thể miệng ăn núi lở. Tiêu Cẩm Vân gật đầu, vậy là tốt rồi. Hàn huyên vài câu, tiêu đệ đệ muốn đi cấp nhiễm bệnh nương thuốc, Tiêu Cẩm Vân cũng đi vội vã, hai người liền cáo tử. Tiêu Cẩm Vân ở rừng cây nhỏ chờ Tô Công Tử, sắc trời từ từ đen, Tô Công Tử tuy không công đạo cụ thể vị trí, nhưng rừng cây nhỏ không lớn, nếu là có người tới, định có thể phân biệt đến đến ra. Tiêu Cẩm Vân ngừng đầu. Nguyệt xuất phát từ đông sơn phía trên, đêm nay ánh trăng, thế nhưng cũng phá lệ hảo. Không một lát, liền nghe được cánh rừng ngoại sột sột soạt soạt có người hướng bên này đi. Nghe tiếng bước chân, còn không ngừng một người, tô công tử hẳn là mang theo người tới. Không đúng. Tô công tử nếu ước nàng một người, vì cái gì chính mình mang theo người tới. Hơn nữa kia tiếng bước chân thực trọng, lang phong cùng tô công tử đều là luyện võ người, tiếng bước chân không như vậy trọng. Như vậy một ý niệm hiện lên, tiêu cẩm vân bỗng nhiên liền trở nên cảnh giác lên. Lặng lẽ sau này lui lại mấy bước, tránh ở một thân cây mặt sau. Lúc này liền nghe có người nói chuyện, ca, chúng ta thật sự muốn làm như vậy sao, vạn nhất. Vạn nhất người nọ trong thanh âm mang theo vài phần sợ hãi. Phần 105. Bị phía trước một người xoay người chụp một cái tát, cầm miệng. Đều đến nơi đây, ngươi nói có làm hay không, ngươi đã quên ngươi tức phụ nhi là ai hại chết. Nhưng, nhưng kia không phải chúng ta chính mình. Phi, phía trước người nọ lại đánh hắn một cái tát. Cái gì chính chúng ta, ngươi cho ta nhớ kỹ, người chính là bọn họ hại chết, không liên quan chuyện của chúng ta. Chính là, chính là, ngươi nọ muốn nói gì Chung quy chưa nói ra tới, lại ngồi xổm xuống đi bắt tóc khóc lên. Lại bị phía trước một người bắt lại, chính là cái dám, ngươi nếu muốn chết không ai cả ngươi, nhưng ngươi nếu là dám nói hiệu nói vượng, ngươi cũng đừng quên ngươi còn có đứa con trai. Đố ra là người nào, lại nói lúc trước ngươi tức phụ nhi vốn dĩ liền phạm vào bệnh, không có tiền chữa bệnh giống nhau là chết. chúng ta đáp ứng Đô Gia làm như vậy là vì làm nàng chết không có thống khổ là ở giúp nàng hắn lại dùng tốn người nọ một phen được rồi đi lên khóc cái gì khóc Đô Gia cũng không thiếu cho ngươi bạc nhưng cái đó bạc dưỡng ngươi nhi tử lớn lên không là vấn đề nhưng ngươi xem ta đâu người nọ giọng nói thực thô chờ bọn họ lại đi gần một chút Tiêu Cẩm Vân bỗng nhiên liền nghe ra nói chuyện người nọ còn không phải là Chu Gia kia lão đại sao nghe ra thanh âm này Tiêu Cẩm Vân hoảng sợ Ánh trăng từ thân cây giao nhau khe hở lẩu xuống dưới, Tiêu Cẩm Vân nhìn đến bọn họ ở trong rừng khắp nơi siêu tầm lên. Cao tráng người nọ Tiêu Cẩm Vân nhận ra tới, trong tay hắn dẫn theo cái kia gầy yếu người, tức giận nói, được rồi, mau nhìn xem kia đàn bà Nhi tới không có. Mẹ nó, bị nàng lừa lâu như vậy, nếu không phải đỗ tiểu thư, thật đúng là không biết nàng là cái nữ. Lý ra bên kia sự cũng là nàng ở trong đó trộn lẫn, làm hại lao tử tới tay bạc đều bay, còn bạch bạch tan đánh, này bút chướng không cùng nàng tính. Lão tử liền không phải chu lao đại. Nói hướng trên mặt đất phi một ngụm, đem trong tay người nọ đi phía trước đẩy một phen, người đi tìm một chỗ, trong chốc lát chúng ta trốn đi. Đỗ tiểu thư công đạo chuyện này chúng ta nếu là làm tốt, không thể thiếu chúng ta chỗ tốt. Người nọ vâng vâng dạ dạ, chỉ biết gật đầu. Thấy hai người chiều bên này lại đây, tiêu cẩm vân khí cũng không dám ra, chỉ cương thân mình đứng ở thụ sau. Còn hảo kia thân cây đại, nàng lại sinh đến tiểu, mới miễn cưỡng có thể ngăn trở. Đỗ tính nguyên lai like kia tờ giấy là đỗ tĩnh nhược cho nàng nhưng tờ giấy thượng bút tích tiêu cẩm vân là quá tô công tử viết chữ bút tàu long xả liền mạch lưu loát mặc kệ từ cái nào phương vị nhìn qua đều là nói không nên lời phong lưu nhập cổ mà kia tờ giấy thượng rõ ràng chính là hắn bút tích tiêu cẩm vân còn không kịp tưởng việc này chuyện gì xảy ra bỗng nhiên nghe gầy người nọ mở miệng ngươi xem phía trước kia cây trốn đến nơi đó đi được chưa tiêu cẩm vân tuy rằng không có nghe được người này thanh âm nhưng từ bọn họ đối thoại Đại khái cũng có thể phán đoán ra tới. Người này cũng là Chu ra người, nên là ngày ấy bị hạ thanh bẻ gãy ngón tay cái kia. Sau lại thắt cổ chết ở phương ra ngoài cửa lớn, cũng là nhà hắn vị kia. Tiêu Cẩm Vân liền biết, người nọ chết khẳng định không đơn giản như vậy. Chính là không nghĩ tới, thế nhưng thật là mưu sát. Nàng trước nay không dự đoán được, nhân tâm thế nhưng có thể ngoan độc đến loại trình độ này. Đố ra vì hãm hại nàng, Chu ra vì tiền, có thể đem mạng người nhìn như không thấy, quả thực là táng tận thiên lương. tay nàng chỉ nắm thật sự khẩn cơ hồ nắm chặt tiến lòng bàn tay Kia hai người ly nàng đã càng ngày càng gần tuy rằng không biết bọn họ muốn làm gì nhưng khẳng định không phải là chuyện tốt trốn đã tránh không khỏi đi nàng chỉ có thể xoay người rút ra chân chạy còn kém vài bước hai người liền đi đến nàng trước mặt nàng bỗng nhiên vụt ra tới hai người đều bị hoảng sợ bất quá chu lão đại phản ứng mau bỗng nhiên hô to một tiếng bắt lấy nàng đêm khuya tĩnh lặng ánh trăng xâm hàn gió lạnh thổi qua gương mặt từng đợt mà hướng thì toàn. Tiêu Cẩm Vân chạy trốn thực mau, giải khai chân, hạ thanh cùng nàng nói qua, chạy trốn thời điểm chỉ lo đi phía trước chạy, không cần lo cho phía sau người là ai, rốt cuộc có bao nhiêu lợi hại. Loại này thời điểm, những lời này ở Tiêu Cẩm Vân trong đầu phá lệ rõ ràng. Phân thổi qua thủ cánh khô, trên mặt đất phô mấy tầng thật dày lá rụng, dẫm lên đi kéo kẹt rung động. Tiêu Cẩm Vân có thể nghe được phía sau tiếng bước chân, nàng mau, bọn họ so nàng càng mau, mắt thấy liền phải chạy ra đi. cố tình bị lòng bàn chân lá cây vướng ngã té ngã một cái. Chu Lão Đại đi lên liền để trụ nàng cổ áo, chạy a, ta làm người chạy. một cái miệng đánh vào Tiêu Cẩm Vân trên mặt, tuy rằng dùng sức không lớn, nhưng Chu Lão Đại tay lại thô lại hậu, đánh đến Tiêu Cẩm Vân một cái lảo đảo liền ngồi trên mặt đất. các ngươi muốn làm gì? Tiêu Cẩm Vân nhân cơ hội sau này dịch hai bước, Chu Lão Đại, ta nhận được người, ngươi tốt nhất nghĩ kỹ, làm như vậy sẽ có cái dạng nào hậu quả? cái dạng gì hậu quả? Chu Lão Đại cười lạnh một tiếng. Ngươi yên tâm, nếu ta dám làm khẳng định là sớm có chuẩn bị, nơi này lại không có người, đến lúc đó ta không thừa nhận, lại tìm vài người giúp ta làm chứng, ngươi có thể thế nào? Lại nói, chúng ta vốn dĩ liền có thủ hoán, đến lúc đó ta liền nói ngươi vu cao ta, ngươi lại có thể ta đây như thế nào? Chương 173, Kinh hồn một đêm Nói xả quá bên cạnh người kia, ngươi nhưng cẩn thận thấy rõ ràng, nàng chính là hại chết ngươi tức phụ nhi người, ngươi muốn báo thù nói, hiện tại liền có cơ hội. Chỉ cần bắt lấy cơ hội này, về sau có chúng ta ngày lành quá. Hắn đem người nọ đi phía trước đẩy, người nọ lão đảo phát gục trên mặt đất, suýt nữa áp đảo ở Tiêu Cẩm Vân trên người. Tiêu Cẩm Vân nhân cơ hội lại sau này dịch vài bước. Chu lão đại không đi lên, chỉ đá người nọ một chân, thất thần làm gì, đi lên a. Người nọ không biết tiến hay lùi, trên trán đều chảy ra mồ hôi mỏng, lại bị Chu lão đại đá một chân, bỗng nhiên giơ tay hướng trên mặt một mạt, hung hăng nói, là ngươi trước hại ta. đây đều là ngươi trừng phạt đúng tội nói liền triều tiêu cẩm vân phát lại đây tiêu cẩm vân xem chuẩn cơ hội một chân đá vào hắn háng thượng đứng dậy cất bước liền chạy người nọ đau đến ngã xuống đất la lột, chú lão đại tay mắt lanh lẹ hô to một tiếng đừng làm cho nàng chạy nhưng tiêu cẩm vân đã chạy ra vài bước xa thấy chú lão đại đuổi theo lại không dám quay đầu lại chỉ mất mạng sông ra ngoài mới ra rừng cây liền đánh vào một người trên người tiêu cẩm vân sử vào toàn lực ở chạy không nghĩ tới một chút đem người nọ đâm phiên trên mặt đất. a người nọ hét lên một tiếng lại đụng vào chính mình phía sau người hầu hai người cùng ngã trên mặt đất ai nha không trường đôi mắt A. kia người hầu bị đè ở trên mặt đất chỉ vào tiêu cẩm vân tiêu cẩm vân nguyên bản không để ý nghe thanh âm kia mới đột nhiên nhìn về phía trên mặt đất hai người phía sau chu lão đại đã đuổi theo chạy a tiểu đệ tử ta xem ngươi hướng chỗ nào chạy mắt thấy phải bắt trụ nàng tiêu cẩm vân bỗng nhiên một cái lấp mình túng khởi trên mặt đất bị nàng đánh ngã người kia Người nọ là nữ giả nam trang, ánh trăng lắc lư, nguyên bản tiêu cẩm vân là nhận không ra nàng, chính là kia người hầu thanh âm quá có công nhận độ, chỉ như vậy một câu, nàng liền phản ứng lại đây. Đứng lại, bằng không ta bóp chết nàng. Tiêu cẩm vân túm khởi người kia, tay liền véo ở nàng trên cổ. Chu lão đại sửng sốt một chút, cười ha hả, còn tưởng uy hiếp ta, có bản lĩnh ngươi liền bóp chết hắn à, ngươi cho rằng. Chu lão đại, ngươi nhưng thấy rõ ràng, ta trong tay chính là ai? Xâm lạnh như xương thanh âm. chẳng sợ mang theo thô nặng thở dốc cùng rất nhỏ run rẩy cũng không có nửa phần sợ hãi trong tay người nọ cũng nghe đến tiêu cẩm vân nói đông nhiên kêu to lên đừng động ta bắt lấy nàng sự thành lúc sau ta cho các ngươi bạc cho các ngươi ăn sùng mặc sướng là đỗ tĩnh nhược thanh âm tuy rằng tiêu cẩm vân đưa lưng về phía thấy không rõ kia trương đại tiểu thư gương mặt chính là thanh âm kia lại cũng mang theo vài phần vật mẹo vốn đang ở đi phía trước đi được chu lão đại cũng nhận ra tới thanh âm này đông nhiên liền dừng bước đố, đỗ tiểu thư Ngươi còn dám đi phía trước ta liền bóp chết nàng, cùng lắm thì đồng quy vô tận, đến lúc đó ngươi một phân tiền cũng lấy không được còn muốn bị kiện. Tiêu cẩm vân ngữ khí mang theo vài phần tàn nhẫn. Đỗ Tĩnh nhược lại một sửa ngày xưa người trước ônu nu, tiêu to, nàng không dám, đừng nghe nàng, cho ta bắt lấy. Tiêu cẩm vân trên tay thình lình phát lực, đỗ Tĩnh nhược cuối cùng một chữ đông nhiên liền tạp ở trong cổ họng, ngươi làm hắn lại đây, thử xem ta có dám hay không. Nàng trong thanh âm có tức kim đoạn ngọc quyết tuyệt. Đừng tưởng rằng ta sợ các ngươi đô ra, dù sao ta là một người, giết ngươi cùng lắm thì ta chết, các ngươi có thể lấy ta thế nào. Đến giờ phút này nàng rốt cuộc minh bạch, một người có một người hảo, nàng không phải không hy vọng có người rút, nếu nàng cũng giống Đỗ tĩnh nhược giống nhau, có lẽ không đến mức rơi xuống hôm nay này bước đồng ruộng, yêu cầu giết người mới có thể tự bảo vệ mình. Chính là như vậy cũng hảo, ít nhất không cần liên lụy người khác. Chu Lão đại quả thực không dám trở lên trước, phát hiện Đỗ tĩnh nhược còn muốn nói gì nữa. trên tay nàng lực đạo lại gia tăng veo tiến đỗ tĩnh nhược thịt nàng thấu bất quá khí một trận ho khan ngươi lại có thể thử xem lại nói hiệu nói vượn nhìn xem tiêu cẩm vân trong thanh âm không có một tia cảm tình nghe được đỗ tĩnh nhược cũng không đế nàng từ trước là gặp qua tiêu cẩm vân ở đỗ cổng lớn khẩu bị trần ra hai nữ nhân khi dễ giống cái người đàn bà đánh đá giống nhau chỗ nào có hôm nay như vậy nhưng hôm nay nữ nhân này lại có chút không giống nhau không kỳ thật nàng đã sớm nên nghĩ đến nữ nhân này vào như vậy nhiều lần nha môn còn có thể đem cha cũng coi như kế như thế nào sẽ là đơn giản nhân vật nàng cố ý ho khan đến lợi hại tiêu cẩm vân trên tay động tác cũng phóng nhẹ chút nàng đột nhiên rãy rủi lên lại không ngờ tiêu cẩm vân sớm có phòng bị một phen lại kéo lấy nàng cổ áo tiêu cẩm vân là làm việc nhà nông lớn lên chẳng sợ vóc dáng nhỏ xinh nhưng sức lực cũng không phải đỗ tĩnh nhược loại này thiên kim tiểu thư có thể so sánh nàng một tay đem nàng ngã trên mặt đất ngồi xổm xuống thân vẫn bóp chặt nàng cổ Ngươi nếu là không muốn chết, liền tốt nhất đừng cử động. Câu nói kia ngữ khí không nặng, nhưng băng băng lánh lánh, làm người nghe xong trong lòng liền phát lạnh. Đỗ tĩnh nhược trong lòng dùng mình, có như vậy trong nháy mắt, liền như vậy bất động mà nhìn tiêu cầm vân, nhưng trên mặt rốt cuộc bài trừ ba phần ý cười, những việc này thật là ta làm, nhưng ngươi cũng giết không được ta. Ngươi còn có cái kia sư phó cùng cái kia tiểu ăn mày, nếu là ta đã chết, các ngươi đều đến cho ta trốn cùng. Tuy rằng chúng ta độ ra không có lớn như vậy bản lĩnh, Nhưng tô công tử lại có thể. Ngươi, có ý tứ gì? Đỗ tĩnh nhược nói làm tiêu cẩm vân trong mắt lạnh băng có như vậy trong nháy mắt dao động, trắng bệnh ánh trăng từ đỉnh đầu trạc cây gian lộ hạ, chiếu vào nàng trên mặt, thâm một khối thiển một khối. Đỗ tĩnh nhược hơi hơi ngửa đầu, nhìn trên mặt nàng loang lổ quang ảnh, ngày thường người trước ôn nhu nhã nhận lịch sự tươi cười phảng phất vào giờ phút này tôi thượng độc. Có ý tứ gì ngươi không rõ sao? Tờ giấy là ai viết, là khoản là ai, bút tích lại là ai? Ngươi nếu thật sự là đi theo tô công tử bên người sẽ không nhận không ra đi. Nếu không có như thế, ta một người như thế nào có thể nghĩ vậy sao cái hảo ngoạn chủ ý? Hảo ngoạn chủ ý? Đỗ tính nhược thế nhưng có thể đem như vậy một kiện ác độc sự tình, bình tĩnh mà nói ra, nói thành hảo ngoạn chủ ý tiêu cẩm vân nhìn kia trương dần dần mang lên ý cười mặt, nhìn thật lâu. Trên tay lực đạo cuối cùng là lỏng chút, vì cái gì, vì cái gì người kia sẽ như vậy đối nàng? Nàng nghĩ đến người kia, phong lưu như cốt một khuôn mặt. khỏe miệng kia mặt tươi cười trước sau mang theo tả tứ lại quên cuồng phóng đảng. Là hắn sao? Không. Nàng muốn nói cái gì, nhưng mới vừa nói ra một chữ, đỗ tính nhược đống nhiên phát lực, một phen đẩy ra nàng, chỉ vào còn ngốc tại tại chỗ chú láo đại hô to, bắt lấy nàng, mau. Bắt lấy nàng. Tiêu Cẩm Vân đột nhiên lấy lại tinh thần, nhảy dựng lên liền chạy. chu lão đại đuổi tới ngoài bịa rừng, đống nhiên nghe được cách đó không xa có người kêu, ở bên kia, chính là bọn họ. Ta nhìn đến bọn họ khi dễ một cái cô nương. Cách đó không xa ảnh ảnh lắc lư tựa hồ có người, tiêu cẩm vân hướng bên kia chạy, hô to, cứu mạng, giết người. Chu Lão đại thấy tình thế không tốt, không dám lại đuổi theo, thậm chí liền cùng đỗ tĩnh nhược chào hỏi đều đã quên, cất bước liền hướng bên kia chạy. Lại nghe cách đó không xa có người kêu, có người chạy, mau bắt lấy hắn. Đỗ tĩnh nhược cũng kinh hoàng thất thố, bên người nàng kia người hầu trang điểm người về trước quá thần, bắt lấy nàng, tiểu thư, có người tới. Phần 106. Đỗ tính nhược cũng sửng sốt, nhưng vô rất tay nàng, gấp cái gì, chúng ta cũng là người bị hại. kia người hầu trang điểm người sửng sốt, đột nhiên gật đầu. chương 174. Hạ màn. Tới những cái đó đều là nha môn người, tiêu cẩm vân như thế nào cũng không nghĩ tới, bất quá đi đầu chính là lý gia kia đệ đệ. Chú láo đại tuy rằng chạy, nhưng là một người khác cùng đỗ tĩnh nhược lại đều bị bắt. Đỗ tính nhược là khuê trung tiểu thư, nha môn những người đó cũng chưa thấy qua, nhưng thấy nàng ăn mặc. rốt cuộc khách khí rất nhiều tất cả mọi người bị mang về nha môn dò hỏi tình huống lại chỉ có chu gia người nọ bị khấu ra nha môn thời điểm đỗ phủ xe ngựa đã chờ ở nơi đó đỗ lao gia tự mình tới đón chính mình nữ nhi oán trách lại sủng địch phát sinh chuyện gì ngươi xem ngươi một cái thiên kim tiểu thư nha môn loại địa phương này như thế nào có thể tiến đâu đỗ tính nhược cũng là một bụng khí đẩy ra đỗ lao gia trách ta sao còn không phải trách ngươi nếu là ngươi sớm một chút lộng chết cái kia tiện nhân Hà tất ta muốn phí lớn như vậy chắc trở, còn đem chính mình. Hạnh đến đây là buổi tối, chuyện này bởi vì có đỗ tiểu thư liên lụy trong đó, đỗ lao ra liền hoa bạc làm nha môn áp xuống đi. Đêm nay sự không ai biết, đảo cũng không tính mất mặt. Đỗ tính nhược lôi kéo trong tay khăn tay, tốt nhất lửa sa tinh công thêu ra tới khăn tay, nguyên bản tính toán tặng người, nhưng hiện tại lại bị nàng nghiết một đoàn nhăn. Đêm tính lan không tiếng động, chỉ có nha môn bên ngoài kia mái con tiểu rác thượng treo hai ngọn đèn lồng, phát ra sâu kín ánh lửa. đỗ tĩnh nhược cũng không cần giả bộ người trước bộ dáng kia kia bán hận ánh mắt như là muốn ăn thịt người đỗ lao ra lôi kéo nàng ống tay háo ý bảo nàng đừng nói chuyện nàng nhìn thấy chính mình cha ánh mắt theo xem qua đi tiêu cẩm vân vừa lúc từ trong nha môn ra tới lại là cái này nha đầu chết tiệt kia ngươi chờ, mấy ngày nay cha liền cho ngươi thu thập nàng đỗ lao ra trong mắt đều là độc các quang thư lạnh một tiếng lôi kéo đỗ tĩnh nhược lên xe ngựa tiêu cẩm vân vẫn luôn đứng ở nơi đó nhìn xe ngựa đi xa Lý ra kia đệ đệ không biết khi nào cũng từ trong nha môn ra tới, quan tâm hỏi nàng, ngươi không sao chứ? Không có việc gì. Tiêu Cẩm Vân thu hồi ánh mắt, nhẹ nhàng cười, cảm ơn ngươi. Ngài đừng cùng ta khách khí. Lý ra đệ đệ từ tạ, nhìn thấy Tiêu Cẩm Vân bộ dáng, nhịn không được gãi gãi đầu, mới đầu chỉ cảm thấy ngài tuổi còn nhỏ, không nghĩ tới, ngài thế nhưng là vị nữ tiên sinh. Tiêu Cẩm Vân lúc này mới nghĩ đến, chính mình đầu tóc ở cùng chu ra kia hai người chu toàn thời điểm, đã rơi rụng xuống dưới. nhưng cũng không giác ngượng ngùng, cũng không tính toán giải thích. Lý ra đệ đệ cũng không phải nói nhiều người, hai người chi gian nhất thời lâm vào xấu hổ hoàn cảnh. Lúc này lại nghe một tiếng kêu, hai người đồng thời quay đầu chiều thanh em nơi phát ra chỗ nhìn lại, lại là Hạ Thanh cùng. Hắn phía sau còn đi theo một người, Hạ Thanh chạy ở phía trước, lại đây liền ôm lấy Tiêu Cẩm Vân. Tiêu Cẩm Vân trở tay không kịp, đại phản ứng lại đây mới vô vô hắn đầu. Nhưng nàng ánh mắt trước sau rừng ở Hạ Thanh sau lưng, nam nhân kia trường Mi Tu Lỗi lạc phong lưu, nàng đẩy ra hạ thanh, đối hắn cười cười, tô công tử. Ước chừng có chút miễn cưỡng, cái kia xả khỏe miệng động tác cũng không quá tự nhiên. Lại quay đầu lại đối hạ thanh hỏi, sao ngươi lại tới đây, còn mang theo tô công tử? Là chính hắn muốn tới, cũng không phải là ta dẫn hắn tới. Ước chừng cảm thấy bị khuất, hạ thanh thanh âm đều cất cao vài độ, nói, hắn không phải ước ngươi đi nói sự tình sao, chính là ngươi đi rồi thật lâu tiên sinh cũng không trở về, ta cảm giác không đúng, đi tô ra tìm người Phát hiện bọn họ còn tại hạ cờ Hạ thanh thiên tính thông minh Có thể nghĩ vậy chút cũng không kỳ quái Chỉ là chính hắn vẫn là có chút tự trách Không nghĩ tới vẫn là đã muộn một bước Nhưng là chúng ta bắt được họ chu cái kia Hắn lén lút tránh ở trong rừng không biết đang làm gì Thấy chúng ta liền phải chạy Bị hắn Hắn xem một cái bên cạnh nam nhân Trung Quy vẫn là sửa miệng Bị tô công tử bắt lấy Sau đó chúng ta mới biết được ngươi bị bắt được nha môn Rốt cuộc phát sinh chuyện gì Tiêu Cẩm Vân Ánh mắt hiện lên một tia nghi hoặc nhìn về phía tô công tử gương mặt kia kia mặt mày trong lòng đống nhiên liền rộng mở thông suốt nói các ngươi không có bắt lấy chu lao đại sao hắn nói không liên quan chuyện của hắn chúng ta lại vội vã tới tìm ngươi liền thả hắn đi tiêu cẩm vân cũng liệu đến bất quá nàng cũng không nóng nảy chu ra một người khác hiện tại ở huyện nhà chu lao đại khẳng định thoát không được căn hệ hạ thanh lại hỏi ngươi không sao chứ tiêu cẩm vân lắc đầu không có việc gì lại nhìn về phía lý gia kia đệ đệ ít nhiều hắn tìm tới nha môn người, nếu không đêm nay thật sự khả năng giữ nhiều lành ít. Lý gia đệ đệ vốn chính là người thành thật, bị tiêu cẩm vân như vậy cảm tạ đảo có chút ngượng ngùng, lại gãi gãi đầu, nói ta cũng chỉ là vừa khéo, vốn dĩ cùng tiêu trước. Cô nương đánh đối mặt, ta là muốn đi cho ta nương bốc thuốc. Nhưng vừa lúc đụng tới chu gia kia hai người lén lút không biết làm gì, ta liền theo qua đi, không nghĩ tới thế nhưng nghe được bọn họ cùng hai cái tiểu tử đang nói đi rừng cây kiếp người. Ta nhớ tới Tiêu Cô Nương cũng nói là đi rừng tây, lại đã trễ thế này, ta liền biết bọn họ làm không ra chuyện tốt. Nguyên lai like là như thế này, Tiêu Cẩm Vân nguyên cũng kỳ quái, như thế nào Lý ra kia đệ đệ như thế nào biết nàng sẽ xảy ra chuyện, liền nha môn người đều mang đến. Bất quá hắn trong miệng hai cái tiểu tử hẳn là chính là Đỗ Tĩnh Nhược cùng nàng nha hoàng Thúy Nhi, Tiêu Cẩm Vân gặp được hai người thời điểm, hai người đều là nữ giả nam trang. Nàng đống nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía Tô công tử, mới vừa rồi ta gặp được Đỗ tiểu thư. Mở ra lòng bàn tay, trong tay không biết khi nào xuất hiện kia trương tờ giấy. Đây là buổi chiều có người đưa đến hạ thanh trong tay, là khoản là ngươi, chữ viết cũng là của ngươi. Tô công tử nhận được trong tay, nguyên bản giãn ra mày hơi hơi Linh khởi, tiêu cẩm vân xem ở trong mắt, lại tiếp tục nói, đỗ tiểu thư nói, đây là ngài cùng nàng cùng nhau thiết cục như vậy các ngươi là có thể thoát khỏi ta dây dưa. Nga! Tô công tử đem tờ giấy nhìn sau một lúc lâu, rốt cuộc ngẩng đầu lên, không có dư thừa ngôn ngữ. Bất quá một cái nhàn nhạt nga tự, nhìn tiêu cẩm vân, kia tiêu cô nương thấy thế nào? Tiêu cẩm vân cười, nguyên bản ta cảm thấy cũng không phải không thể nào, bất quá mới vừa rồi nhìn đến tô công tử, ta tưởng ngài hẳn là không phải loại người như vậy. Kia cô nương cảm thấy ta là như thế nào người? Tiêu cẩm vân không có trả lời chỉ là lắc đầu, công tử làm người không phải ta một giới người ngoài có thể tùy tiện bàn bạc, bất quá ta cảm thấy, công tử sẽ không hại ta. Kỳ thật nàng cũng là mới vừa rồi suy nghĩ cẩn thận. Nếu hắn thật sự tham dự, Đỗ Tĩnh Nhược sẽ không như thế khẩn trương. Mạo lớn như vậy, nguy hiểm nửa đêm cũng muốn ra tới nhìn xem, sự tình tiến triển hay không thật sự như nàng mong muốn. Như thế gấp không chờ nổi, thuyết minh nàng khẩn trương. Đỗ Tĩnh Nhược tâm tư rõ như ban ngày, với nàng mà nói, gả vào tô ra xem như trèo cao. Mà ngày ấy ở cửa thành, những lời này đó là Tiêu Cẩm Vân ngăn đón Đỗ Tĩnh Nhược nói, Đỗ Tĩnh Nhược chưa chắc biết thật giả, cho nên vô luận như thế nào, Tiêu Cẩm Vân chính là nàng lớn nhất chướng ngại vật. Thiết kế ước nàng ra tới, cũng hoặc là sao lại nói những lời này đó, đều bất quá là muốn cho nàng biết, tô công tử chướng mắt nàng, nàng cũng không cần vọng tưởng tiến tô ra. Chính là nàng lại không biết, tô công tử cùng Tiêu Cẩm Vân nguyên bản liền không có bất luận cái gì quan hệ, cho nên dây dưa cũng vốn là không có như vậy vừa nói. mươi 175, xem ai xui xẻo. Đỗ tính nhược tưởng châm ngòi ly gián nhưng bại lộ ở chính mình quá nóng nội, Tiêu Cẩm Vân cho rằng, tô công tử ít nhất sẽ có một chút sinh khí. nhưng hắn thần sắc lại trước nay đều bình tĩnh tờ giấy là ta viết ngày ấy ở đỗ phủ đỗ tiểu thư nói muốn mời một vị bạn bè nhưng ngón tay bị bị phỏng liền làm ta viết thay hỗ trợ viết cái tờ giấy hắn nhìn kia tờ giấy tự lại nói bất quá là khoản không phải ta viết tuy rằng có bắt trước dấu vết bất quá nhìn kỹ cũng thực dễ dàng nhìn ra là hai người bút tích này đó ước chừng là giải thích tiêu cẩm vân không có dự đoán được tô công tử sẽ cho nàng giải thích thoáng có chút kinh ngạc nhưng vẫn là thực nhanh lên đầu bọn họ hẳn là đã sớm tính toán hảo muốn dẫn ta nhập củ. bất quá bọn họ quá đánh giá cao ta cùng ngài quan hệ nga cái này lời nói làm tô công tử ánh mắt không khỏi nhìn qua chúng ta là cái gì quan hệ phảng phất chỉ là thuận miệng với hỏi nhưng trong giọng nói rõ ràng mang theo ba phần ý cười dưng một chút tiêu cẩm vân mới từ trong cổ học bài trừ hai chữ bằng hữu tô công tử cười cười không nói cái gì nữa tiêu cẩm vân đi theo hạ thanh trở lại phương gia, kế tiếp sự đều ở trong dự liệu chu ra bị chảo người nọ chịu không nổi khảo vấn bất quá nói mấy câu liền đem chu lão đại cung ra tới chính là lại không để đỗ tính nhược chu lão đại bị chảo tiến nha môn thời điểm còn ở kêu hoan nhưng sau lại vẫn là đem tội đều khiên xuống dưới tiêu cẩm vân cho rằng lúc này ít nhất có thể làm đỗ tính nhược an mệnh chút chịu điểm giáo hấn. nhưng mắt thấy chu lão đại cùng một người khác liền đem tội danh đều khiên xuống dưới một chút không có liên lụy đến đỗ tính nhược trên người nha môn bên kia cũng không có tiếp tục tra đi xuống tính toán chuẩn bị qua loa liền phải kết án chuyện này phương tiên sinh hoàn toàn dừng tay mặc kệ tất cả đều giao cho nàng chính mình đi giải quyết tiêu cẩm vân nghĩ không ra biện pháp khá vậy không cam lòng cấp hỏa công tâm khoe miệng vô cớ liền toát ra mấy cái phao phao tới sáng sớm tinh mơ rời giường liền cơm sáng đều không kịp ăn liền phải ra cửa bị tập thể dục buổi sáng phương tiên sinh gọi lại còn không có ăn cơm đâu liền phải ra cửa tiêu cẩm vân sửa sang lại vạt áo chu lão đại kia án tử hôm nay khai thẩm nha môn cho ta biết đi nha môn thẩm án không sớm như vậy ăn cơm sáng đi cũng không muộn. phương tiên sinh nhưng thật ra có kinh nghiệm tiêu cẩm vân lẽ lưới ta tưởng trước tiên đi gặp một lần chu ra hai người bằng không chờ thêm đường sự tình liền thật sự thành kết cục đã định người cho rằng hiện tại còn không phải kết cục đã định sao phương tiên sinh không có ngừng tay thượng động tác chỉ là thả chậm tốc độ cũng không xem nàng chỉ như vậy không nhẹ không nặng hỏi một câu tiêu cẩm vân nhấp miệng nghĩ nghĩ nói tổng muốn thử thử một lần ta xem ngươi chính là không giải trí nhớ, phương tiên sinh rốt cuộc chiều nàng nhìn qua, trong ánh mắt lại toàn là hận sắt không thành thép. ta cho rằng ngươi so hạ thanh ổn trọng, không nghĩ tới lại là giống nhau tính tình. tới rồi thời khắc mấu chốt, ngươi thậm chí liền hạ thanh đều không bằng. sư phụ, ngươi nếu là lại như vậy lỗ mãng, ngày sau đi ra ngoài xảy ra chuyện cũng đừng nói là ta đổ đệ. phương tiên sinh ngữ khí không giống bình thường như vậy ôn hòa, hắn thật sự không yêu đối tiêu cẩm vân nói lời nói nặng. Nhưng nguyên nhân chính là vì như vậy, hắn như thế vừa nói, Tiêu Cẩm Vân mới cảm thấy trong lòng càng thêm thấp thỏng. Hiện tại là khi nào, ngươi đi gặp Chu ra người, liền tính thuyết phục bọn họ lại như thế nào, đến lúc đó đô gia giống nhau có thể cắn ngược lại một cái, nói ngươi cùng Chu ra hai người thông đồng. Như vậy gần nhất, người bị hại cũng chỉ có đô gia tiểu thư, ngươi nghĩ tới hậu quả sao. Chính là khi đó chúng ta chính là ba người. Ba người. Phương tiên sinh phảng phất là cười lạnh một tiếng. chẳng sợ mọi người đứng ở ngươi bên này lại như thế nào ngươi chẳng lẽ còn xem không rõ chuyện này đố ra sớm đã có tính toán cũng chuẩn bị hảo ngươi nếu là hiện tại đi chính là ở cùng nha môn đối nghịch hắn ngừng tay thượng động tác đi đến tiêu cẩm vân trước mặt hơn nữa ngươi lại dựa vào cái gì cảm thấy có thể nói phục chu ra hai huynh đệ đâu đến lúc đó bọn họ cùng đố ra cắn ngược lại ngươi một ngụm ngươi càng là nhảy vào hoàng hà cũng tẩy không rõ sẽ không bọn họ đều có người nhà nếu như bị định rồi tội kia về sau. Về sau. Phương tiên sinh lắc đầu, không nghĩ tới, mấy ngày nay ta dạy cho ngươi đều là phí lời, ngươi như thế nào còn như vậy thiên chân. đỗ ra có thể thu mua huệ lệnh, là có thể thu mua kia hai người, bằng không bọn họ dựa vào cái gì đem sở hữu tội danh đều gánh vắt xuống dưới. Đến nỗi ngươi nói về sau, về sau bọn họ có tiền, mới có thể quá càng tốt. Phương tiên sinh nói giống như một đạo xét đánh giữa trời quang, tiêu cẩm vân không phải không thể tưởng được, có lẽ chỉ là không muốn tin tưởng. Đây là nàng cọm rơm cuối cùng, nàng cho rằng không nghĩ không xem không nghe là có thể tùy ý chính mình đi bắt lấy. Chính là, Phương Tiên Sinh nói nàng quá ngây thơ rồi. Từ trước, hắn cũng không từng đối nàng nói qua như thế lời nói nặng. Tiêu Cẩm Vân biết Phương Tiên Sinh lần này là thật sự động khí, đại khái là bởi vì nàng không có tiến bộ. Phần 107 Chính là lần này nàng là thật sự nóng nảy, đố ra nơi trốn ép sát, đỗ tính nhược càng là muốn đem nàng đưa vào chỗ chết, nhưng nàng không muốn đánh trả chi lực. thậm chí thắc cổ kia sự kiện nàng đã biết chấn tướng biết đều là bọn họ một tay thiết kế lại cũng lấy không ra chứng cứ không thể loại bọn họ gì nhưng những người đó như thế ngon độc vì hãm hại nàng không tiếc liên lụy ra một cái mạng người cái này tội danh nếu chứng thực cho dù là đô gia lần này cũng khẳng định lại khó xoay người chỉ là nàng biết lại như thế nào đâu bọn họ căn bản không sợ không có sợ hãi nàng lấy không ra chứng cứ cũng không ai sẽ tin tưởng nàng cho tới bây giờ nàng mới biết được Chính mình nguyên lai vẫn là một người. Một người. Cơm sáng thời điểm, Tiêu Cẩm Vân trong óc liền lặp lại nghĩ mấy chữ này. Lưu Nãi Nãi nói, về sau bên người nàng luôn là yêu cầu một người. tô Công Tử cũng nói, nàng học được mượn lực. Nàng đống nhiên buông chén đũa đứng lên, ta đi ra ngoài một chuyến. Ai? Hạ Thanh cũng buông chén đũa vội vàng muốn theo sau, lại bị Phương Tiên Sinh kêu trở về, ngồi xuống ăn cơm. Chính là Tiêu Tỉ Tỉ. Mặc kệ nàng, nàng chính mình sự. Làm nàng chính mình đi giải quyết Tiêu Cẩm Vân một đường chạy đến tô ra cửa Hạ nhân tới mở cửa Nàng lại một hơi chạy tiến hậu viện Tô công tử đang ở luyện kiếm Nàng cũng bất chấp nhiều như vậy Xuyên qua kia ống sáo vũ động lá khô bay tán loạn định viện Bước chân ngừng ở trước mặt hắn Giúp giúp ta Tiêu Cẩm Vân không nghĩ tới sự tình sẽ như vậy thuận lợi ra tòa ngày bị hoán lại hai ngày Kia huyện quan bỗng nhiên xoay tính giống nhau tích cực đốc thúc lúc này Hai ngày lúc sau ra tòa Chu gia hai huynh đệ phía trước phía sau đem sự tình đều giao đái sạch sẽ, bao gồm thắt cổ cái kia án tử, còn có đô gia tiểu thư sai xử bọn họ làm những cái đó sự. Tiêu Cẩm Vân không thể tưởng được, đỗ tĩnh nhược cũng không nghĩ tới, chính mình đường đường Đỗ gia tiểu thư thế nhưng làm cho mọi người trên mặt một hồi công đường, còn bị chỉ ra và xác nhận phía sau màn làm chủ. Tuy là nàng không thừa nhận cũng không có cách nào, quan phủ bên kia đã điều tra rõ, chu gia kia hai huynh đệ cũng một mực chắc chắn. Nguyên bản cho rằng còn có đô gia. còn có chính mình cha, nhưng không nghĩ tới cha cũng bởi vì chu gia kia thất cổ án bị bắt giữ ở ngục. Nàng ngã ngồi ở công đường phía trên, thẳng đến nhìn đến Tiêu Cẩm Vân cùng Tô công tử cùng rời đi, mới điên rồi giống nhau la to: "Các ngươi bôi nhọ ta, các ngươi hợp mưu bôi nhọ ta, tiện nhân, ta nơi nào so ra kém tiện nhân này? Ta là đô gia tiểu thư, trẩn to các ngươi mắt chó nhìn xem, đừng đụng ta." Tiêu Cẩm Vân chỉ quay đầu lại, cuối cùng nhìn nàng một cái. Chương 176, không thuận theo không buông tha. Kiện tụng thắng. Đố ra cũng không còn có xoay người cơ hội, tiêu cẩm vân nhẹ nhàng thở ra, nhưng trong lòng lại không cảm thấy vui vẻ. Sư phụ nói ta quá thiên trần, hiện tại ta tin. Chẳng sợ nàng dốc hết sức lực cũng không thể làm thành sự, chính là tô công tử một câu, là có thể thích đáng giải quyết. Nàng quay đầu xem nàng, cảm ơn ngươi. Tô công tử lại đem kia chi ống sáo cầm ở trong tay đức lượng, giúp ngươi không phải ta, là phương tiên sinh. Sư phụ, tô công tử không có trả lời, đi phía trước đi đến. tiêu cẩm vân đuổi theo hắn có ý tứ gì ngươi đem nói rõ ràng tô công tử lại chỉ là cười chính ngươi tưởng không rõ sao tưởng không rõ sao tiêu cẩm vân linh đài một mảnh hỗn độn nhưng tựa hồ bỗng nhiên lại hiểu được đi rồi một đường hai người đều không có dư thừa ngôn ngữ thẳng đến vào cái kia hẹp hỏi âm u ngõ nhỏ tô công tử mới trước đã mở miệng phương tiên sinh nói ngươi ra mặt mỏng học không được cầu người nhưng như vậy khó tránh khỏi có hại hắn nói ngươi tính tình quật quật nhiều năm như vậy chỉ sợ là cho ngươi nói ngươi cũng chưa chắc có thể hiểu cho nên muốn cho chính ngươi đi thể hội chuyện này chỉ có thể dựa chính ngươi chậm rãi suy nghĩ cẩn thận cho nên sư phụ hắn mới cố ý không giúp ta nhưng lén lại tìm được ngươi làm ngươi giúp ta tiêu cẩm vân bừng tỉnh đại ngộ nguyên lai sư phụ thế nhưng không phải không giúp nàng chỉ là dùng như vậy phương thức làm nàng minh bạch nhân sinh trên đời rất nhiều sự tình đều không phải dựa vào chính mình là có thể làm được phải học được dựa vào cho dù là lợi dụng mà nàng từ trước Chính là đem ra mặt đem mặt mũi này đó dâu ria đổ vật xem đến quá nặng. Kỳ thật nếu là nàng có thể sớm một chút đi tìm tô công tử, sớm một chút suy nghĩ cẩn thận, gì đến nổi ăn nhiều như vậy khổ. Nàng cho rằng, Pham là dựa vào chính mình hoàn thành mới là bản lĩnh, nhưng là không nghĩ tới. Có thể dựa vào người khác, để cho người khác vì chính mình làm việc, cũng là một loại năng lực. Hiện tại nàng minh bạch, sư phụ không giúp nàng, cho nàng giảng những cái đó chính là muốn đem nàng bước đến không đường hoàn cảnh, tuyệt chỗ mới có thể phùng sinh. Các nàng một đường đi tới phương gia cổng lớn, lại nghe Tô Công Tử nói, ngươi cuối cùng có thể tới tìm ta, thuyết minh còn không phải ngoan cô không hóa, ít nhất là hiểu được. Như vậy xem ra, ta giúp ngươi kéo dài hai ngày này, cũng coi như là không có bạch kéo dài. Đúng rồi. Hắn như vậy vừa nói, tiêu cẩm vân mới bỗng nhiên phản ứng lại đây, nha môn kia huyện lao ra, vì cái gì sẽ nghe ngươi lời nói. Tô Công Tử cười cười, hắn cũng không phải là nghe ta nói, ta cũng là đi tìm phó đại nhân. Chẳng sợ kia huyện quan không nghe ta nói, lại cũng không thể không nghe phó đại nhân. Nguyên lai like hắn đi tìm phó cảnh chi, hắn cũng có làm không được sự, chính là hắn biết đi tìm có thể làm được người. Loại này trí tuệ tiêu cẩm vân giờ phút này mới vừa rồi chân chính có điều lĩnh ngộ. Cảm tạ tô công tử, nàng liền xoay người vào cửa. Phương ra tòa nhà rất già rồi, đại môn cũng năm lâu thiếu tu sửa, ngoài cửa đa phiến thượng dài quá rêu xanh. Tiêu cẩm vân đẩy ra hờ khép môn, chỉ nghe một tiếng lâu dài xa xưa kéo kẹt. một chân đã bước vào đi lại nghe được tô công tử thanh âm tính tính nhật tử kinh đô người cũng sắp tới rồi những người đó có thể so một cái đô ra khó ứng phó người tốt nhất có cái chuẩn bị tâm lý hắn thanh âm rất êm thai dương chi cam lộ giống nhau mát lạnh giống xuân phong mơn trấn dương liếu thanh thanh lá liễu mặt trên rút ra tân mầm chính là kia thanh tuyến lại rõ ràng thấp thuần tựa một hồ rượu gạo thế cho nên tiêu cẩm vân nghe được thời điểm theo bản năng quay đầu nhưng hắn lại không hề xem nàng lập tức đi hướng tô ra đại môn Nàng không xác định những lời này đó có phải hay không đối nàng nói, nhưng khi đó chung quanh lại rõ ràng chỉ có bọn họ hai người. Đỗ gia sự, ở toàn bộ Chu Sơn huyện truyền đến ồn ào huyên áo, trong khoảng thời gian ngắn thành đại gia Trà Dư tiểu hậu tiêu khiển nói điểm. Tiêu cẩm vân nguyên bản cũng không nghĩ tới sẽ dễ dàng như vậy, chính là rốt cuộc cũng đã hiểu, dân không cùng phu đấu, phú không cùng quan tranh đạo lý. Đỗ lao ra lại lợi hại, ở thứ sử trước mặt chúng Quy vẫn là không đáng nhắc đến. Nàng thở dài nhẹ nhõm một hơi. nhưng trong lòng không biết vì sao, lại nghẹn một cổ khí. Nàng tưởng dựa vào chính mình tới hoàn thành sự, trung quy vẫn là lại gần người khác, đây là phương tiên sinh hy vọng nàng học được, nhưng nàng không biết là hảo vẫn là hư. Bất quá, nàng cũng không kịp đi nghĩ lại đi nghiệm chứng, bởi vì thực mau liền đến cửa ải cuối năm, cửa ải cuối năm phía trước, tiêu cẩm vân gặp một kiện càng khó giải quyết sự. Trần gia bên kia bỗng nhiên làm người cho nàng mang tin, nói là Trần Thục Lan ngày lành đã định ra tới, liền ở năm trước. từ trước trần gia đối nàng không tốt hiện tại bọn họ cũng suy nghĩ cẩn thận trần thục lan cũng hy vọng có thể ở xuất giá trước kia làm nàng lại hồi một chuyến Trần Gia. đại gia cùng nhau ăn một bữa cơm có cái gì ân ân đoán đoán hy vọng cũng liền xóa bỏ toàn bộ về sau chẳng sợ không thể làm thân thích cũng đều nước giếng không phạm nước sông hảo hảo sinh hoạt trần gia người thái độ thay đổi làm tiêu cẩm vân thực ngoài ý muốn, đều nói cậu không đổi được căn phân trước đó vài ngày trần lễ châu còn cố ý tới uy hiếp quá nàng chẳng lẽ hiện tại liền suy nghĩ cẩn thận Nếu thật là như thế, đảo cũng là chuyện tốt, mấy ngày nay cùng Đỗ gia cùng Chu gia chu toàn, nàng cũng hao phí không ít tinh lực, hơn nữa lập tức chính là ngày Tết. Nếu nàng còn giống như trước như vậy một người cũng liền thôi, nhưng hiện tại có đại nương, Hạ Thanh cùng sư phụ, nàng cũng liền có tưởng an an ổn ổn qua năm tâm tư. Trần gia nàng là không định đi, nhưng ở nông thôn còn phải hồi một chuyến, lưu mãi mãi cùng Linh Nhi tỷ bên kia, nàng không thể không đi gặp. Nghĩ đến Linh Nhi tỷ, nàng trong lòng lại có vài phần phiền muộn. Lần này trở về thấy một mặt, ngày sau tái kiến liền không biết phải chờ tới khi nào. Nàng không biết Linh Nhi Tỷ lựa chọn là đúng hay sai, nhưng có lẽ Tô Công Tử nói được không sai. Linh Nhi Tỷ có khuynh thành chi tư, tại đây ở nông thôn thật là ủy khuất nàng. Cửa hải cuối năm trước kia phương tiên sinh cũng không tiếp án tử, vài người rơi vào thanh nhàn, tiêu cẩm vân liền thu thập đồ vật, chuẩn bị về quê mấy ngày. Lại không tưởng mới vừa trở lại lưu gia buổi chiều Trần Vương Thị liền cầm rổ lại đây, trong rổ trang mấy cái trái cây nàng lấy ra tới đặt lên bàn, cười khanh khách mà nhìn tiêu cẩm vân, cơm chiều là ngươi cứu cứu tự mình xuống bếp, ngươi không nể mặt tăng cũng phải nể mặt phật, này bữa cơm ngươi không đi ăn, ngươi biểu tỷ giả đến không yên phận, chúng ta cũng đều không yên phận. tiêu cẩm vân cười lạnh một tiếng, ta dựa vào cái gì muốn cho các ngươi sống yên ổn? nhiều năm như vậy, các ngươi có từng nghĩ tới làm ta sống yên ổn? ngươi không thể nghĩ như vậy a. rốt cuộc là có cầu với nàng, trần vương thị ngữ khí cũng không bằng từ trước. Có lẽ trong lòng vẫn là có hận, nhưng nàng rốt cuộc không dám ở ngay lúc này biểu hiện ra ngoài. Tiêu Cẩm Vân cũng lười đến lại cùng nàng cãi lại, đánh gãy nàng lời nói, bất quá, nhà các ngươi sự ta cũng thật là vô tâm tư chỗ lẫn các ngươi muốn thật là không an tâm, liền đi hảo hảo xem hảo vương nhị tráng, chỉ cần hắn không nói bậy, không có người sẽ nói bậy cái gì. Nhắc tới vương nhị tráng, Tiêu Cẩm Vân nhìn đến Trần Vương thị mặt mùi trắng bệnh, nhưng nàng lại cười đến phá lệ diễm lệ chút, ta hiện tại chỉ nghĩ đồ cái thanh tĩnh Nếu thật là nước giếng không phạm nước sông, những việc này ta sẽ lạn ở trong bụng, nhưng nếu các ngươi còn nghĩ đến cho ta, cũng đừng phải ta không khách khí. Những lời này nói được một chút không lưu tình, nói xong liền đem kia mấy cái trái cây nhét trở lại Trần Vương Thị trong rổ, ngươi đi đi. Nhưng Trần Vương Thị không có phải đi ý tứ, lôi kéo nàng ống tay háo, ngươi không thể như vậy nhẫn tâm A cẩm vân, tốt xấu chúng ta ở chung nhiều năm như vậy, ngươi hận ta hoán ta đều có thể, nhưng là ngươi biểu tỷ liền phải ra cửa. Ngươi làm nàng đi được an tâm một chút được chưa? Nói lau nước mắt tới, nhiều năm như vậy, ta là thực xin lỗi ngươi, nhưng ngươi biểu tỷ cũng không có đã làm cái gì thương thiên hại lý sự. Nàng hiện tại đã như vậy, cả ngày tránh ở trong nhà, liền môn cũng không dám ra. Ngươi muốn báo thủ, cũng coi như là báo, còn có cái gì không bỏ xuống được đâu. Đúng vậy, còn có cái gì không bỏ xuống được đâu. Nói đến cùng, nàng trong lòng vẫn là ở hận. Vừa lúc lúc này lưu linh nhi ngâng lưu mãi mãi từ bên ngoài tiến vào. nhìn thấy Trần Vương Thị, lập tức muốn đuổi người. Trần Vương Thị từ trước là miệng lươi sắc bén, chính là lưu ra hiện giờ xưa đâu bằng nay, nàng rốt cuộc có vài phần kiên kỵ. Không muốn đi, lại bị lưu linh nhi cường ngạnh mà ra bên ngoài đuổi, quay đầu xem tiêu cẩm vân, cẩm vân A. Nay một tiếng làm tiêu cẩm vân thấy được nàng trong mắt khẩn cầu, cùng bên mái đầu bạc, rốt cuộc là có chút động dùng, tuy rằng ngự khi chưa sửa, nhưng rốt cuộc vẫn là nói, cuối cùng một lần, về sau các ngươi tự giải quyết cho tốt. Chương Mạo hiểm một đêm, Tiêu Cẩm Vân đối Trần Gia nghĩ sai thì hỏng hết, không nghĩ tới thế nhưng suýt nữa chôn vùi rất chính mình nửa đời sau. Một đốn cơm chiều, tuy rằng ăn có chút xấu hổ, nhưng Trần Gia đều một sửa ngày xưa tắt phong, đối nàng khách khách khí khí. Trần nước Quý không ở, không biết là thật sự không ở, vẫn là vì tránh nàng. Tiêu Cẩm Vân cũng không thèm để ý, tùy tiện ăn một lát, uống lên trần thục lan bưng lên trà, liền xem như mận ân thủ. Đứng lên phải đi, lại bỗng nhiên cảm thấy đầu một trận choáng váng. Suýt nữa không có đứng vững, cuốn quýt đỡ lấy bên cạnh bàn, ngẩng đầu, thấy Trần Vương Thị cùng Trần Lễ Châu để cái ánh mắt, mới biết được chính mình hôm nay thật là không nên tới. Chính là đã muộn rồi, trước mắt hết thể trở nên lung lay sắp đổ, chỉnh gian phòng ốc đều ở lay động, như là khoảnh khắc liền phải sụp đổ. Các ngươi, nàng muốn nói cái gì, nhưng chỉ tới kịp nói ra hai chữ, liền hãy còn ghé vào trên bàn. Bọn họ cho rằng nàng ngất đi rồi, nhưng nàng còn có chỉ cảm thấy, nghe bọn họ những lời này đó. Hiện tại làm sao bây giờ? Là Trần Thục Lan hỏi, trong thanh âm còn mang theo chút kinh hoàng. Trước nâng đến phòng chất tuổi đi, Thục Lan trong chốc lát cùng ta cùng nhau, cho nàng rửa mặt trải đầu trang điểm, chờ lâm láo ra ra tiếp người cố kiệu vừa đến, liền đem nàng đưa lên đi. Phần 108. Hư lệnh một tiếng, lại nói, tiện nghi này tiểu đệ tử, phải cho lâm ra làm tục huyền. Thiện nghi. Lúc này truyền đến một tiếng cười lạnh là Trần Lễ Châu thanh âm, các ngươi hàng năm ở nông thôn trụ, biết cái gì? Lâm gia kia tao lão nhân, nhưng không chỉ là có tiền, cha tấn người thủ đoạn cũng không bình thường. Các ngươi không nghe chấn trên người lén đều đang nói, hắn kia mấy cái tiểu thiếp đều là chết như thế nào. Trong mông lung, tiêu cẩm vân nghe được có vật liệu may mặc vốt ve thanh âm, tựa hồ là Trần Lễ Châu lấy tới dây thừng. Bọn họ muốn đem nàng trói lại, nàng muốn dây rùa, nhưng động vài cái, cũng không biết chính mình rốt cuộc động không có động. Nhưng phảng phất là bị đá một chân, thiện nhân, ta muốn giết nàng. Là Trần Thục Lan thanh âm. Nghiến răng nghiến lợi chung mang theo vài phần cung loạn. Ngươi gấp cái gì? Trần lễ châu phảng phất là giữ nàng lại, trước làm nàng khoái hoặc nữa hai ngày, ngươi thủ sớm hay muộn có thể báo, ngươi cho rằng tới rồi lâm ra nàng thật có thể hưởng phúc sao. Đến lúc đó xem nàng chết như thế nào đi. Ngưng một chút, lại nói, tới rút một chút, trước đem nàng ngâng đi ra ngoài. Tiêu Cẩm Vân không mở ra được đôi mắt, nàng chỉ cảm thấy chính mình ở dãy rua, ở gầm rú, chính là lại tưởng là ảo giác, hết thể đều như là ở trong nộng. nhưng những cái đó đau đớn đều là chân thật nàng cảm thấy cả người đều khó chịu sau đó bị người ném xuống đất sau lại dần dần mất đi tri giác không biết qua bao lâu trở lại tỉnh lại đã ở một chiếc xe ngựa thượng thay đổi một thân màu đỏ rực ao cưới toàn thân đều bị trói gô miệng cũng bị phong bế chỉ có xe ngựa sóc này cùng bánh xe nghiền áp mặt đất phát ra thanh âm làm nàng thoáng thanh tỉnh biết chính mình còn không có đi ra ở nông thôn con đường kia nàng rẽ rùa vài cái tay chân dây thừng đều bó thật sự khẩn căn bản tránh không thoát Nàng biết chính mình trung kế, linh nhi tỷ làm nàng đường tới, trần ra nơi nào là dễ dàng như vậy thiện bãi cam hưu người. Chính là nàng vẫn là niệm cuối cùng kia một chút tình cảm. Chính là nơi nào có cái gì tình cảm đâu. Đều là hận không thể đem đối phương nghiền xương thành cho, nàng thế nhưng còn tưởng rằng thật sự có thể nước giếng không phạm nước sông. Lần trước là vương nhị tráng, lúc này là cái gì lâm láo ra, không biết lại vì bọn họ trần ra đổi lấy nhiều ít chỗ tốt. Chính là tiêu cẩm vân lại cũng sớm không phải kia ngồi chờ chết người. Tránh không khai dây thừng, nàng cũng không hề dãy rua, lúc này lộ chính sóc này bên ngoài người cũng không phát hiện nàng đã tỉnh, canh gác không cao. Nàng xê dịch thân mình, ý đồ dùng cầm đẩy ra xe ngựa mảnh. Mới vừa dịch đến sườn vách tường biên, Đông nhiên một cái kịch liệt sóc này nàng thân mình không xong đầu hung hăng đụng phải xe ngựa. Mã Sa Phu ước chừng cũng hoảng sợ, lạc khẩn dây cương đem ngựa bước ngừng lại. Như thế nào cưới ngựa, không có mắt sao. Sa Phu đều xuống xe ngựa, hùng hổ. mặt sau tựa hồ còn đi theo một chiếc xe ngựa bên trong vài cá nhân đều nhảy xuống hướng phía trước mặt vây qua đi người đông thế mạnh cũng khó trách kia mã xa phu như thế kiêu ngạo nhưng kia xa phu hùng hổ hỏi xong lại không có nghe được phía trước có bất luận cái gì trả lời lại một người đứng ra ơ không thấy đại gia xe muốn qua đi sao còn không mau làm lời còn chưa dứt tiêu cẩm vẫn nghe được rút kiếm thanh âm thanh âm kia không tính rất lớn nhưng tại đây yên tĩnh ban đêm có vẻ phá lệ trói thai không muốn chết cút cho ta một bên đi. bên này người lại lợi hại cũng bất quá cho cậy thế chủ. ở kia rút đao thanh âm qua đi, không còn có nửa điểm tiếng vang. xem ra đối phương là lợi hại người. tiêu cẩm vân biết, đây là khó được cơ hội, nghiêng thân mình hướng cửa xe châu cọ đi. trong miệng ô ô, chỉ là phát không ra thanh âm. rốt cuộc dịch đến xe ngựa cửa, vén rèm lên, thấy bên này người đã ở sau này lui, xa phu lui về tới dẫn ngựa nhường đường, thấy tiêu cẩm vân bỏ đi ra ngoài, hoảng sợ, cung quýt muốn lại đây. Tiêu Cẩm Vân lại dùng khỉu tay chống xe ngựa đột nhiên đi phía trước một thoáng, cái này động tĩnh có điểm đại, ánh mắt mọi người đều nhìn qua. Tiêu Cẩm Vân ân ân mà kêu lên, ánh mắt nâng lên tới, xin giúp đỡ mà nhìn về phía những người đó. Lúc này nàng thấy rõ, những người đó cũng có bốn 5 cái, mỗi người đều là ngồi ở trên lưng ngựa. Quan phát cao thúc, bên hông bội đao, khí độ bất phàm. Ánh trăng mông lung, chỉ có xe ngựa trước kia cây đuốc chiếu ra trùng quanh nho nhỏ một phương thiên địa, những người đó bộ dáng. tiêu cẩm vân xem đến cũng không rõ ràng nhưng nàng càng thêm dùng sức mà dãy dội lên ý đồ làm cho bọn họ biết nàng tình cảnh quả thực trên lưng ngựa có người nhảy xuống hướng bên này đi lâm ra bên này người cũng làm thành một đoàn che ở xe ngựa phía trước làm gì vậy cường đoạt dân nữ người nọ trên mặt phẳng phất có ý cười giơ tay ấn ở bên hông trên thân kiếm những người này vừa thấy đều là sẽ điểm công phu lâm ra những người đó ngày thường la lên hét xuống cũng bất quá là chó cậy thế chủ hiện tại nhìn đến những người này trong lòng cũng không đế, chỉ là cảnh giác mà nhìn. Rốt cuộc có người đứng ra, chúng ta lập tức liền cấp đại gia nhường đường. Nhưng là nha đầu này là lao ra nhà ta muốn người, ta cắt đi cắt nói, nước giếng không phạm nước sông. người nọ cười lạnh một tiếng, còn muốn đi phía trước đi. bị trên lưng ngựa kia đao người kia gọi lại, trở về đi. chúng ta tới nơi này không phải tới tìm việc. nói đem trong tay kiếm thu hồi bên hông, đối phía dưới lâm ra vài người nói, nhường đường. kia mấy người thấy sự tình có chuyện cơ. Vội không ngừng gật đầu, sa phu chạy nhanh lôi kéo dây cương nhường đường. Người nọ ánh mắt dừng ở tiêu cẩm vân trên mặt, đảo qua một vòng, cuối cùng xoay người nhảy lên lưng ngựa. Tiêu cẩm vân chơ mắt nhìn hắn lên ngựa, nhìn lâm ra bên này người tránh ra nói, trong lòng gas hy vọng dần dần tắt. Nàng được an cả ngã về không nhảy ra, cho rằng những người này có thể cứu nàng, chính là rốt cuộc là chính mình lỗ mãng. Hiện tại đã bại lộ chính mình tỉnh lại sự, những người này nhất định sẽ gia tăng phòng bị, phía trước chính là thượng trong chân lộ. Sẽ không lại có cơ hội Lâm ra xe ngựa tránh ra nói Những người đó mã một con một con qua đi Tổng cộng có năm thất Tiêu Cẩm Vân đến Chỉ cảm thấy cuối cùng về điểm này hy vọng cũng diệt Mã Sa Phu đi tới Lại tiếp đón một người khác Đem nàng dọn đi vào số đàn bà Đánh rắm còn rất nhiều Tiêu Cẩm Vân bị người nâng lên tới dãy rùa bất động trơ mắt nhìn cuối cùng một người từ chính mình bên cạnh đi qua Ước chừng là bên này động tĩnh có điểm đại Người nọ quay đầu tới Tiêu Cẩm Vân cũng vừa lúc ngửa đầu Thấy rõ người nọ mặt, quen thuộc mặt, nhưng nàng nhất thời không nhớ tới, rốt cuộc ở nơi nào gặp qua. Người nọ trong mắt tựa hồ cũng hiện lên một tiêu nghi hoặc, nhưng chung quy quay đầu, đi theo đội ngũ đi rồi. chương 178, kinh đầu người tới. Tiêu Cẩm Vân cho rằng chính mình xong rồi, bị những người đó mạnh mẽ nhét trở lại trong xe ngựa, chính là không biết có phải hay không mới vừa rồi dễ rủa đến quá lợi hại, trên tay giam cầm đống nhiên buông lỏng ra chút. Trong lòng đống nhiên vừa động, nàng đống nhiên dùng bả vai phá khai đẩy nàng hai người. Đem tay rút ra, một phen kéo xuống ngoài miệng mảnh vải. Nàng chưa bao giờ biết chính mình động tác có thể như vậy nhanh chóng, tốc độ có thể như vậy mau Chính là kéo xuống ngoài miệng mảnh vải nháy mắt, đông nhiên hô to ra tới. Ta là tiêu gia tiểu thư, cứu ta. Thẳng đến hồi thôn trên đường, tiêu cẩm vân còn cảm thấy đêm nay sự phản phất giống như một giấc mộ. Bắt đầu mùa đông ban đêm thực tinh thực lãnh, tiêu cẩm vân ngồi ở kia trên xe ngựa, vén dèm lên một góc. Gió lạnh đến xương, chung quy đem nàng thổi đến thanh tỉnh vài phần. Trần gia người tưởng tính kế nàng, dùng nàng tới đổi vinh hoa phú quý, còn muốn cho nàng sống không bằng chết. Chính là không nghĩ tới lần này liền ông trời cũng giúp nàng, thế nhưng làm nàng gặp được suốt đêm tới rồi tiêu ra người. Mỗi năm năm đôi tiêu ra đều sẽ phái người xuống dưới, từ trước cũng liền một cái hai cái, tặng đồ vật cùng ngân lượng tới, có lẽ cũng chưa con mắt xem qua nàng liền rời đi. Nhưng không nghĩ tới năm nay thế nhưng phái năm cái, thả mỗi người thân thủ bất phàm, Mặt khác bốn cái đều là tiêu cẩm vân không có gặp qua. Chỉ có cuối cùng một người tiêu cẩm vân mơ hồ nhớ rõ, tuy rằng ký ức cũng mơ hồ, nhưng kia gặp mặt một lần không nghĩ tới thế nhưng làm nàng nhớ kỹ. Càng không nghĩ tới sẽ ở hôm nay cứu nàng một hồi. Người nọ quá khứ thời điểm, nàng nhìn đến gương mặt kia, nhưng chính mình cũng không thể xác định, bất quá là ôm tuyệt vọng chung cuối cùng một tia hy vọng. May ngoại gió lạnh gào thét từ bên thai quá, nhưng nàng không hề có muốn buông mảnh ý tứ. Đêm nay chuyện này, không phải nàng đại ý, là nàng hảo vết sẻo đã quên đau. Biết rõ trần gia là như thế nào người, biết rõ theo chân bọn họ đã tới rồi người chết ta sống nông nỗi, vẫn là đối bọn họ ôm có hy vọng. Phương tiên sinh nói qua, đây là nàng cùng hạ thanh lớn nhất bất đồng. Hạ thanh làm việc ý tưởng đơn giản, không có nàng như vậy nhiều loanh quanh lòng vòng, lại so với nàng sạch sẽ quyết đoán đến nhiều. Ở trong mắt hắn, hảo chính là hảo, hư chính là hư. Nên bảo hộ nhất định phải bảo hộ, nên giết người cũng một lát lưu không được. Chính là tiêu cẩm vân không giống nhau, nàng tưởng càng nhiều. Suy xét càng nhiều, cho nên làm việc càng do dự không quyết đoán, cũng không thể nhẫn tâm. Tiêu Cẩm Vân nhìn ngoài xe cấp tốc lùi lại quá khứ cảnh vật, chậm rãi nắm chặt nắm tay, như vậy lúc này đây, sở hữu thù mới hận cũ, liền từ nàng chính mình tới làm một cái kết thúc. Đúng là đêm khuya thanh vắng thời điểm, nghe được bên ngoài truyền đến tiếng đập cửa khi, Trần Vương Thị đã ngủ hạ có trong chốc lát. Đêm nay giải quyết Tiêu Cẩm Vân cái này thai họa, cuối cùng là cho nàng cùng nữ nhi ra một hơi. Chỉ cần lâm Lão ra bên kia vừa lòng. Kia Thục Lan nhà chồng bên kia sinh ý cũng khẳng định có thể nói thành, đến lúc đó bọn họ bang cái này lại ân, chỉ cần Vương Nhị Tráng không hề tới náo, Thục Lan hôn sự khẳng định liền không có vấn đề. Nghĩ đến Vương Nhị Tráng, Trần Vương Thị lại bắt đầu nghiến răng nghiến lợi, không nghĩ tới kia cầu ba ba ngoạn ý nhi thực sự có như vậy lớn mật, giam sấn bọn họ không ở thời điểm tới đối Thục Lan. Cũng hận bọn hắn sơ xuất quá, thế nhưng trở về vãn một bước, nếu là sớm một bước đã sớm bắt lấy Vương Nhị Tráng đánh chết, Chính là chờ trong nhà nam nhân trở về thời điểm, Vương Nhị Tráng sớm không biết trốn đi đâu. Chuyện này cũng không thể lộ ra, mấy ngày nay bọn họ vẫn luôn quá lo lắng đề phòng. Cũng may Vương Nhị Tráng cũng biết Trần Gia lợi hại, sợ bị đánh chết, nhiều như vậy ngày cũng chưa dám trở về. Chỉ cần ở Vương Nhị Tráng xuất hiện trước kia, làm thuộc lan gả đến chấn trên Triệu Gia, đến lúc đó kết thúc buổi lễ, mặc dù Triệu Gia đã biết chỉ cần bọn họ không thừa nhận, Triệu Gia cũng lấy bọn họ không làm gì được. Hùng chi triệu ra ở chấn trên là có uy tín danh dự người, vì thể diện tự nhiên cũng tuyệt đối không dám lộ ra. Trần Vương Thị đánh chính mình bản tính, nghe ngoài cửa tiếng đập cửa có chút tâm phiền ý loạn. Hơn phân nửa đêm, cũng không biết là cái nào đuôi mù. Đêm nay Trần Đức Quý không ở, Trần Vương Thị cũng thói quen, những việc này chỉ cần hắn không phản đối, chẳng sợ không nhúng tay cũng không cái gọi là mở cửa mở cửa, mau mở cửa. Ngoài cửa thanh âm rất lớn, Trần Thục Lan cùng Trần Lễ Châu cũng bị đánh thức. Trần Vương Thị thắp đèn đi trước đến trong viện, không dám tùy tiện mở cửa, chỉ cẩn thận nghe thanh âm kia, như là hôm nay tới đón người cái kia xà phu thanh âm. Nàng lại đi phía trước đi rồi vài bước, thấy mặt sau Trần Thục Lan cùng Trần Lễ Châu đều ra tới, mới đánh bạo hỏi, ai nha? Là ta, hôm nay tới đón người. Ra điểm trạng hướng, mau cho ta khai hạ môn A. Quả nhiên là lâm ra người, Trần Vương Thị lúc này mới vội vàng qua đi mở cửa. Lại không tưởng môn mới vừa đánh tới. Từ bên ngoài liền vói vào tới một phen Hàn quang lệnh thấu xương kiếm, không nghiêng không lệch, chính gác ở nàng trên cổ. Nàng sợ tới mức đương trường liền nói không ra lời nói, nghĩ đến phía sau một đôi nhi nữ, mới vội vàng quay đầu muốn tê ức. Nhưng đại môn bị người bỗng nhiên đá văng. Trần Lễ Châu trước phản ứng lại đây, cất bước liền sau này chạy, tiêu cẩm vân chỉ vào cửa sau phương hướng, lắp kín kia phiến môn, đêm nay ai đều đừng nghĩ đi ra ngoài. Nói những lời này thời điểm, nàng trong thanh âm không có bất luận cái gì độ ấm. Lại đông nhiên có một loại mạc danh khí thế, từ đấy lòng sinh ra tới. Trước mấy ngày nay vẫn luôn không nghĩ ra vấn đề, tại đây một khắc rộng mở trong sáng. Nguyên lai like đây là có điều bằng vào, có điều dựa vào. Chính là này đó lại đều là tiêu ra cho nàng, nếu là dựa vào nàng chính mình, có lẽ cả đời cũng vô pháp giống giờ phút này như vậy uy phong lấm lấm, chỉ huy nếu định. Trần gia người một cái cũng chưa chạy trốn, tiêu cẩm vân làm người trói lại trần thục lan, giống bọn họ đối đãi nàng giống nhau, đem nàng miệng lưỡi đều phong bế. sau đó tắc lên xe ngựa. Mã Sa Phu là đi theo cùng nhau bị mang đến, còn có mấy cái hộ giá hộ tống gian ô, tiêu cẩm vân đem người cho bọn hắn, ta và các ngươi không oán không thủ, cũng không nghi làm khó dễ các ngươi. Ta biết các ngươi phải đi về báo cáo kết quả công tác, người ta cho các ngươi, nên làm như thế nào các ngươi chính mình trong lòng hẳn là hiểu rõ. Lâm lão ra bên kia nếu là không có nhìn đến người, không báo cáo kết quả công việc được, đến lúc đó xui xẻo cũng không phải là ta. Phần 109 Mấy người kia đều không ngu, cho nhau nhìn thoáng qua liền biết nên như thế nào lựa chọn, vội không ngừng gật đầu, "Đa tạ cô nương, đa tạ cô nương." Nói lui ra ngoài, lên xe ngựa đi rồi. Trần Vương thị khóc kêu còn muốn đuổi theo đi ra ngoài, nhưng bất đắc dĩ tay chân đều bị buộc chặt, miệng cũng bị tắc trụ. Tiêu Cẩm Vân đi đến nàng trước mặt, trên cao nhìn xuống mà nhìn trên mặt đất hai người, lạnh lùng cười, "Không nghĩ tới đi, mấy năm nay các ngươi đối ta làm sự ông trời đều nhìn, hiện tại liền nó cũng giúp ta." Nhìn về phía Trần Vương thị, hôm nay ở lưu gia ta liền cùng ngươi đã nói đêm nay là cuối cùng một lần nhưng các ngươi còn như vậy tính cây ta vậy đừng trách ta không khách khí trần vương thị rẽ rùa ô ô vài tiếng tiêu cẩm vân ngồi xổm xuống đi đem ngoài miệng mảnh vải cho nàng kéo ra không phải chúng ta không liên quan thuộc lan sự ngươi không cần đem nàng đưa đi lâm ra ta cầu xin ngươi cầu xin ngươi buông tha chúng ta nàng quỳ trên mặt đất cọ lại đây cọ đến tiêu cẩm vân dưới chân buông tha các ngươi vậy các ngươi có hay không nghĩ tới muốn buông tha ta đâu Chương 179, Thiêu gia tiểu thư. Nàng thuận tay cũng kéo xuống Trần Lễ Châu ngoài miệng phá bố, trên mặt đều là ý cười. Như vậy tươi cười Trần Vương thị chưa bao giờ gặp qua, Trần Lễ Châu cũng chưa thấy qua. Gương mặt kia rõ ràng cùng từ trước không có gì khác nhau, tiểu xảo tinh xảo, ngũ quan không coi là xuất chúng, chỉ cố tình cặp mắt kia, từ trước thủy linh đến giống, có thể nói đôi mắt, lúc này lại mang theo như có như không ý cười, như là tôi độc dược. Chiều hắn nhìn qua, nhàn nhạt cười nhạt. các ngươi không phải nói làm cái gì đều là vì ta hảo sao kia đêm nay ta cũng vì các ngươi hảo một lần các ngươi không phải ở tìm vương nhị trắng sao yên tâm ta sẽ thực mau đem hắn tìm ra đến lúc đó ta làm hắn tự mình tới cửa làm cho các hương thân mặt tới cấp các ngươi nhận lỗi đến nôi trấn trên kia triệu ra ta xem các ngươi nữ nhi vẫn là đường gả cho lâm lão ra có thể so triệu ra đứa con này có tiền đồ đến nhiều tốt xấu thân thích một hồi ta tưởng các ngươi cũng sẽ không hại ta nhưng là lâm ra như vậy người trong sạch ta là vô phúc tiêu thụ khiến cho ngươi buồn đến nữ nhi qua đi hưởng thanh phúc đi tiêu cẩm vân cười đến tàn sát bừa bãi lên trở về thời điểm nàng cũng đã từ lâm ra những người đó trong miệng đem tình huống đều hỏi rõ ràng trần gia muốn bất động thanh sắc đem nàng đẩy vào hố lửa tới đổi đi trần thục lan gả vào triệu ra điều kiện kia nàng liền càng không làm cho bọn họ được như ý nguyện trần vương thị còn ở khóc hào, câu nàng buông tha bọn họ trần lễ châu cũng là thật sự sợ hắn vốn chính là cái du côn vô lại ỉ vào chính mình đọc quá mấy ngày thư có chút học vấn, cũng có chút tâm cơ, nhưng vẫn là không đổi được du côn vô lại bản chất. Quỳ lại đây cầu Tiêu Cẩm Vân thả bọn họ, chuyện này đều là thuộc lan chủ ý, nàng khí bất quá muốn báo thủ, cùng ta không quan hệ. Hắn nói ánh mắt liếc về phía cách đó không xa hành lang, đồng nhiên hô to một tiếng, hắc hổ cho ta cắn, hướng chết cắn. Một đạo hắc ảnh mánh không biết từ nơi nào mánh phát lại đây, rú lên lồng lộn thẳng đến Tiêu Cẩm Vân, Tiêu Cẩm Vân theo bản năng lui về phía sau. bị đột nhiên phát lại đây trần vương thị phát gục trên mặt đất cắn nàng hắc hổ cắn nàng thanh âm kia đều là nghiến răng nghiến lợi còn có kia trương gần trong gang tức vặn vẹo mặt một trương rú lên lồng lộn mở to miệng chó bỗng nhiên phát lại đây tiêu cẩm vân đã nhắm lại mắt nhưng hoảng loạn trung nhị biên tửa hồ truyền đến lợi kiếm ra khỏi vỏ thanh âm chỉ như vậy một bỗng nhiên kia hung mánh sủa như điên liền biến thành hơi thở thoi thóp nước nở phanh một tiếng giống thứ gì rơi xuống đất hung hăng mà nện xuống tiêu cẩm vân mở mắt ra hát hổ liền ngã vào nàng trước mặt từng trương đại miệng suýt nữa liền cắn ở cổ tay của nàng thượng lặng im một lát nàng nghe được chính mình tim đập sau đó là mồm to thở dốc thanh vô tận nghĩ mà sợ từ nào đó điểm bỗng nhiên tàn ra xông lên đại não trải rộng toàn thân nếu là kia một ngụm căn xuống dưới chẳng sợ bất tử cũng ít không được đến xóa nửa cái mạng kia thanh kiếm còn treo ở không trung liền ở tiêu cẩm vân bên hai, nửa tấc khoảng cách kiếm phong dính huyết theo kiếm chỉ phương hướng hội tụ qua đi Có một giọt vừa lúc rơi xuống, dừng ở Trần Vương Thị trên mặt. Nàng la lên một tiếng, điên rồi nhảy dựng lên liền muốn chạy. Nhưng tay chân đều bó dây thừng, không có bỏ dậy lại quăng ngã đi xuống, mặt đều dán ở trên mặt đất. Nàng con ở kêu, trong đó một người đi qua đi, đem mảnh vải một lần nữa cột vào miệng nàng thượng. Lại đi hướng Trần Lễ Châu, Trần Lễ Châu nhìn trên mặt đất hắc hổ, còn không có lấy lại tinh thần. Thấy người nọ chiều hắn đi qua đi, một tay cầm trên eo kiếm, ngồi dưới đất liên tục lui về phía sau. Lại nhìn về phía Tiêu Cẩm Vân, Tiêu, Tiêu Cẩm Vân, ngươi làm như vậy là sẽ gặp báo ứng, ngươi, ngươi một nữ nhân, thế nhưng cùng này đó vào nhà cướp của nam nhân cấu kết ở bên nhau, ngươi như thế nào như vậy không biết xấu hổ. Sạch sẽ lưu loát một thanh âm vang lên, người nọ rút ra trong tay kiếm. Ngươi muốn làm gì? Trần Lễ Châu thối lui đến dưới bậc thang, đã lui không thể lui, mở to mắt trừng Tiêu Cẩm Vân, có, có bản lĩnh ngươi liền giết ta, nếu là đêm nay các ngươi giết không chết ta. Ta cho các ngươi một cái đều chạy không được, các ngươi đi ra ngoài hỏi thăm một chút. Ra ra, ta là bị dọa đại sao? Ra ra, ngươi nọ trong tay năm kiếm, bỗng nhiên cười một tiếng. Vừa lúc thổi qua một trận gió đêm, Tia Tươi cười cũng giống lây dính hàn ý, nhưng thật ra rất kiên cường. Nếu ngươi muốn chết nói, ta hiện tại là có thể thành toàn ngươi. Kiếm Phong đi phía trước hoạt động nửa tức, Trần Lễ Châu cả người có chút run rẩy, nhưng vẫn là trừng mắt tiêu cầm vân. xú đàn bà, ngươi dám làm hắn đụng đến ta? Lời này kêu đến có chút khàn cả giọng nhưng rốt cuộc có vài phần tự tin không đủ. Tiêu Cẩm Vân cười cười, đi đến trước mặt hắn, nhìn hồi lâu, rốt cuộc giống đá chết cẩu giống nhau đá hắn một chân. Ta vì cái gì không dám. Nàng ngồi xổm xuống thân tới, nhìn trước mắt Trần Lệ Châu, một giọt mồ hôi vừa lúc từ hắn cái chán chảy xuống. Tiêu Cẩm Vân liền cười rộ lên. ngươi cùng đố ra cấu kết với nhau làm việc xấu thời điểm không thiếu làm chuyện xấu. ngươi nên biết, tại đây loại tiểu địa phương, trời cao hoàng đế xa Lộng chết một người có thể có rất nhiều loại phương pháp, chỉ cần có tiền có thế. Nàng cố ý rừng rừng, lại tiếp tục nói, lâm láo ra là người nào ngươi cũng không phải không rõ ràng lắm, bất quá một cái chấn trên viên ngoại, cũng dám như vậy kiêu ngạo hương ngạnh, ta một cái tiêu ra đại tiểu thư, dựa vào cái gì liền sát cá nhân cũng không được. Ngươi, Trần Lễ Châu nhìn nàng, nhìn trên mặt nàng nhợt nhạt cười, nghe này đó nhìn như không chút để ý nói, Đông nhiên liền nói không ra lời nói tới. Lại nghe nàng nói, đúng rồi. còn không có cho các ngươi giới thiệu, bọn họ tuy rằng bội đao, nhưng cũng không phải cái gì vào nhà cấp của khấu trộm, ngươi cũng là thượng quá nha môn, chẳng lẽ đã quên, quan gia người cũng là có thể hợp pháp bội đao? Không, không có khả năng, ngươi sao có thể? Ta sao có thể mời đặng quan gia người có phải hay không? Tiêu Cẩm Vân đánh gây hắn, vẫn chỉ là cười, đứng lên, ta là thỉnh bất động quan gia người, nhưng ngươi cũng đừng quên, ta nguyên bản là như thế nào tới các ngươi trần ra? Ánh mắt đống nhiên dùng mình, Trần Lễ Châu chỉ cảm thấy lại đạo hàn quang triều phong tới, lại nghe kia lệnh băng thanh âm nói, nhiều năm như vậy, không chỉ có là các ngươi, liền ta cũng thiếu chút nữa đã quên chính mình thân phận đâu. Chính là đêm nay, ta bỗng nhiên liền nghĩ tới, Trần Lễ Châu, ngươi cảm thấy chỉ bằng ngươi, bằng các ngươi trần gia cũng dám đối tiêu gia đại tiểu thư nói như vậy. Trần Lễ Châu chỉ cảm thấy cả người mềm nũng, lại không sức lực tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Tiêu Cẩm Vân nhìn hắn, tựa như nhìn nằm trên mặt đất hắc hổ thi thể. Đối Hắc hổ nàng còn có vài phần thương hại, nhưng là đối hắn, đối bọn họ trần ra người, nàng sẽ không lại có. Các ngươi tổng mắng lòng ta trang ác độc, ta cũng không biết chính mình rốt cuộc làm cái gì thương thiên hại lý sự, lại nơi nào ác độc. Bất quá! Nhẹ nhàng cười nhạt, quay người đi, ngẩng đầu liền có thể trông thấy chân trời kia luôn ánh trăng. Trăng tròn người đoàn viên, nguyên lai nàng cũng là có người nhà, chỉ là không biết trăng tròn thời điểm, bọn họ có phải hay không từng nhớ tới quá nàng. Nhưng là đêm nay những người này bỗng nhiên xuất hiện, nói đến tiếp tiêu gia đại tiểu thư hồi kinh. Đại tiểu thư, tiêu cẩm vân bỗng nhiên muốn cười rốt cuộc ra sao sự bức cho bọn họ muốn như thế. Bất quá, nếu chú định nàng là người của tiêu gia, tiêu nàng cũng sẽ không lại cự tuyệt. Tiêu gia đại tiểu thư, nếu vốn chính là thuộc về thân phận của nàng, vì sao không cần. tám 180, sắp chia tay sắp tới. trần gia này hai người tiêu cẩm vân đương nhiên sẽ không giết bọn họ, nàng không có giết qua người. thấy huyết sự trùng quy không phải như vậy dễ dàng là có thể làm được. Hùng chi giết bọn họ cũng quá tiện nghi bọn họ, từ trước bọn họ là như thế nào cha tấn nàng, nàng liền một chút một chút còn trở về. Lưu Linh Nhi tìm tới thời điểm, Tiêu Cẩm Vân chính là người đem Trần Gia kia mẫu tử hai ném vào phòng chất ủi. Nàng cung Trần Gia thủ, Lưu Linh Nhi không phải không biết. Chỉ là không nghĩ tới, nàng tới Trần Gia này một chuyến, thế nhưng cuối cùng náo thành như vậy. Những người này, Lưu Linh Nhi lôi kéo Tiêu Cẩm Vân đến một bên. Muốn nói lại thôi. Tiêu gia phai tới. Tiêu Cẩm Vân ước chừng là biết nàng mặt sau muốn nói gì, cũng biết nàng đang lo lắng cái gì, nhưng nàng chỉ là nhìn Lưu Linh Nhi, phảng phất rốt cuộc minh bạch nàng lựa chọn. Ra thế, bối cảnh, quyền lợi. Có lẽ các nàng cũng không cần này đó, bình dân vẫn là quý tộc, đều là cả đời, như thế nào sống đều là sống. Chính là chân chính gặp được sự tình thời điểm, giữa hai bên tranh lệch liền rõ ràng. Nàng nhìn Lưu Linh Nhi, tiêu gia làm người tới đón ta. ta khả năng muốn trước tiên đi kinh đô nàng trên mặt có cười nhìn không ra là vui vẻ vẫn là bi thương lưu linh nhi là nhiều thông thấu người nắm lấy tay nàng ngươi nghĩ kỹ rồi sao có lẽ bọn họ mặc kệ bọn họ là vì cái gì coi như là theo như nhu cầu đi nàng cũng phản nắm lấy lưu linh nhi tay ta cũng nghĩ kỹ rồi ta loại này cách sống chẳng sợ cuối cùng cả đời cũng vẫn là muốn chịu người khi dễ nếu có thể có điều bằng vào ta vì cái gì muốn cự tuyệt đâu càng như huống Những cái đó vốn là nên là thuộc về ta đồ vật, ta không có đạo lý không cần. Chính là kinh đô chưa chắc liền như ngươi ta tưởng như vậy hảo, nếu là đến lúc đó thật là một bãi nước đủ. Ta đây cũng nhận. Tiêu Cẩm Vân bỗng nhiên cười rộ lên, trong mắt đều là tụ tập ý cười, doanh doanh vừa động phảng phất có nước gợn nhộn nhạo khai. Linh Nhi tỷ rõ ràng biết này đó, vì cái gì còn muốn khăng khăng đi kinh đô. Lưu Linh Nhi sử sốt, ngay sau đó gật đầu, ta hiểu được. Tiêu Cẩm Vân chợt lôi kéo nàng đi ra ngoài, trở về ngủ đi. Về sau tới rồi kinh đô, Linh Nhi tỷ còn muốn nhiều hơn quan tâm mới là Nói cái gì đâu. Lưu Linh Nhi cũng cười rộ lên, bất quá chính ngươi trong lòng nắm chắc, ta cũng không nói cái gì. Về sau tới rồi kinh đô, ta hai người, chẳng sợ kia thủy lại thâm, chúng ta lẫn nhau nâng đỡ cũng nhất định có thể tranh qua đi. Tiêu Cẩm Vân cùng mấy người kia giao đái chính mình nơi, lưu ra địa phương không lớn, cũng an bài không dưới bọn họ. Bọn họ đảo không thèm để ý, cầm đầu cái kia chiều nàng chắp tay. Ta làm người đưa Tiểu Thư trở về nghỉ ngơi, đêm nay chúng ta đi trước chấn trên. Tiểu Thư giao đại sự, ngày mai nhất định cho ngài một cái vừa lòng hồi đáp. Tiêu Cẩm Vân sẽ không kênh Tiểu, cũng khách khí nói, kia làm phiền, các ngươi cũng sớm một chút đi nghỉ ngơi đi, không cần đưa ta, cái này địa phương các ngươi cũng không quen thuộc, không phải rất xa, sẽ không có việc gì. Người nọ do dự một chút, chiều Tiêu Cẩm Vân sau lưng nhìn lại, mông lung ánh lửa, lúc này mới nhìn đến Lưu Linh Nhi. Nhất thời thất thần. một lát mới dịch khai ánh mắt vậy ủy khuất tiểu thư chính mình đi trở về ngày mai chúng ta lại đây phục mệnh vẫn cứ là ba người cùng ai ở một gian trong phòng tiêu cẩm vân trải chăn dưới đất nhưng đêm nay nàng ngủ đến tính cực kỳ ngày hôm sau lên đã là mặt trời lên cao lưu mãi mãi cùng lưu linh nhi đã không ở trong phòng nàng cũng lên đơn giản mặc quần áo rửa mặt vốn tưởng rằng vương nhị tráng sự sẽ không nhanh như vậy có tin tức nhưng không nghĩ ra đi đổ nước thời điểm thế nhưng thấy đêm qua kia năm người đã động tác nhất trí mà đứng một loạt Cầm đầu cái kia bên chân ném cá nhân, trói gô. Lưu mãi nãi trinh cầm cái trổi ở trong sân quét rác, linh nhi tỉ ở dưới hiên hái rau, đôi mắt thỉnh thoảng hướng trong phòng ngắm Lưu mãi nãi trước nhìn đến tiêu Cẩm vân ra tới, chạy nhanh vô vô quần áo thẳng khởi eo, Cẩm vân a, này vài vị nói là tìm ngươi, người cho ngươi mang đến. Ta làm cho bọn họ vào nhà ngồi, bọn họ cũng không chịu, cũng không cho ta tới quấy rầy ngươi, liền đứng ở chỗ này. Phần 110 tiêu cẩm vân biết lưu mãi mãi không có gặp qua như vậy trần trượng chính mình cũng chưa thấy qua nhất thời có chút xấu hổ bưng một chậu nước không biết nên ra hay là nên tiến rốt cuộc là lưu linh nhi trầm ổn một ít đi tới tiếp được nàng trong tay chậu nước người trước tiếp đón các vị đại ca đi vào ngồi nghỉ chân một chút như vậy sáng sớm hẳn là cũng không ăn cơm sáng lưu lại cùng nhau ăn đi nói đối với trong viện mấy người kia hơi hơi mỉm cười nhợt nhạt độ cung tự khỏe miệng gợi lên giống xuân phong mơn trớn mười dặm hồ đê tầng tầng lớp lớp gợn sóng theo gió khởi Không biết nộn nhạo ở ai đáy lòng. Nàng tất nhiên là tiếp nhận chậu nước chính mình đi ra ngoài, nhưng trong viện vài người lại ngơ ngác đứng ở nơi đó. Tiêu Cẩm Vân từ cạnh cửa nhường ra một con đường, đối vài vị, vất vả đại gia, tiên tiến tới ngồi ngồi đi. Bị trói gô vương nhị tráng ê ê a a mà vặn vẹo thân mình, miệng cũng bị tắc ở, không biết đang nói chút cái gì. Cầm đầu người nọ về trước quá thần, đi phía trước một bước chiều Tiêu Cẩm Vân chắp tay thi lễ, đại tiểu thư không cần cùng chúng ta khách khí. Ngài muốn người chúng ta đã mang đến, đại tiểu thư còn có cái gì phân phó sao? Phân phó? Cái này từ làm tiêu cẩm vần cảm thấy có chút biệt yếu, liên quan kia đại tiểu thư bà chữ. Chính là rốt cuộc cũng không nói gì thêm, chỉ lắc đầu, tạm thời đã không có, chờ ăn cơm xong dẫn hắn đi trần ra đi. Cơm sáng là lưu nãi nãi làm, cải trắng thanh cháo, đồ ăn là lưu linh nhi trích, đặt ở cháo nấu ra tới đảo cũng mại ăn. Mấy người kia ước chừng không có như vậy ăn cơm xong, có chút ngượng ngùng. Đều không nói lời nào chỉ lo vùi đầu uống cháo, ngẫu nhiên có người ngẩng đầu lên, ánh mắt từ Lưu Linh Nhi trên mặt đảo qua, cũng không dám nhiều xem. Ăn cơm xong Lưu Linh Nhi cùng Lưu mãi mãi thu thập cái bàn, tiêu cẩm vân liền đi theo những người đó đi trần ra. Mới vừa đi đến cổng lớn liền nghe được có người hô thiên thưởng địa ở khóc. Ngươi nói nàng ăn chính là cái gì tâm lấy, như vậy hại chúng ta, chúng ta đem nàng từ nhỏ dưỡng đến đại, quả thực là dưỡng một đầu bạch nhãn lang. Ngươi là nàng cứu cứu, ngươi đi theo nàng nói nói Làm nàng. Lời nói còn chưa nói xong, ngẩng đầu liền nhìn thấy đứng ở cửa Tiêu Cẩm Vân. Sửng sốt một chút, Cung quýt nhảy dựng lên trốn đến Trần Đức Quý trước người. Trần Đức Quý nguyên là đưa lưng về phía bên này, thấy Trần Vương thì ánh mắt mới xoay người lại. Nhìn thấy là Tiêu Cẩm Vân, sắc mặt tức khắc suy sụp xuống dưới, ngươi tới làm gì, còn chê ngươi thêm loạn không đủ, một hai phải bức tử trần ra mọi người mới bằng lòng dừng tay có phải hay không. Hắn ngữ khí không chút khách khí mang theo chất vấn. nhưng tiêu cẩm vân trong lòng sớm đã không có bất luận cái gì cảm xúc từ trước còn ôm có hy vọng thời điểm nghe được lời như vậy còn sẽ khổ sở nhưng hiện tại nàng đã biết đối trần gia bất luận cái gì một người đều không thể ôm hy vọng tối hôm qua sự trần đức quý không ở nhưng tiêu cẩm vân không tin hắn một chút cũng không biết chỉ là hắn sớm thói quen đem chính mình trích sạch sẽ mặc kệ chính mình người trong nhà đối nàng làm sang làm bậy thờ ơ lạnh nhạt rồi lại ở xong việc đứng ở đạo đức điểm cao tới chỉ trích nàng từ trước hắn đích xác giúp nàng nói chuyện qua. Đó là bởi vì hắn biết nàng sẽ không phản kháng, ở nàng thuận theo thời điểm, hắn cũng mừng rỡ làm vài lần người tốt, làm nàng nhớ kỹ bọn họ trần gia đại ân đại đức. Nếu là một ngày kia, tiêu gia còn có thể nhớ tới cái này nữ nhi, bọn họ cũng có thể đi theo dính tâm lây. Chính là nhiều năm như vậy đi qua, tiêu gia cũng không có nhớ tới cái này nữ nhi, ngày sau có thể hay không nhớ tới cũng là cái rất khó nói thanh không biết bao nhiêu. Cho nên trần gia người đều không có kiên nhẫn. Nhưng là cũng hảo. Đường dài biết sức ngựa lâu ngày thấy lòng người, là người là cậu hiện giờ nàng cũng coi như là chân chính thấy rõ. mươi 181, nàng trả thù. Tiêu Cẩm Vân là cố ý đem sự tình náo đại, cũng mặc kệ Trần Vương thị hô thiên thưởng địa khóc hào, dù sao nàng cũng là tới chờ xem kịch vui, người càng nhiều càng náo nhiệt. Quả thực chỉ chốc lát sau, Trần gia cửa liền vây quanh hảo những người này, đều là Tiêu Cẩm Vân quen thuộc gương mặt. Từ trước chỉ vào nàng mắng nàng không biết xấu hổ, giúp đỡ Trần gia châm chọc niệm ai, nàng mỗi người đều nhớ rõ bất quá hiện tại đã không cần phải cùng những người này so đo. Trần Vương Thị cầm cái chổi muốn đuổi nàng, Tiêu Cẩm Vân chỉ mong bên cạnh trận Lóe, phía sau sớm có chuẩn bị hộ vệ liền đem Vương Nhị Tráng ném đi ra ngoài. Trần Vương Thị cái chổi không nghiêng không lệch, vừa lúc đánh vào Vương Nhị Tráng trên đầu. tuy rằng Vương Nhị Tráng tay chân thượng dây thừng đều bị giải khai, nhưng vẫn là một cái lộc cộc lăn đến trần ra trong viện. Trần Vương Thị hướng quá mức, hắn liền vừa lúc ngã vào nàng dưới chân, ôm chặt nàng chân, nương à, là ta không đúng. Là ta phạm vào hôn chướng sự thực xin lỗi các người, thực xin lỗi Thục Lan, ta không nên trốn đi, các ngươi làm thuộc Lan xuất hiện đi, ta nhất định đối nàng phụ trách đường đường chính chính đem nàng cưới quá chúng ta Vương Gia Môn. Vương Nhị Tráng vô lại quán, ôm Trần Vương Thị khóc đến một phen nước mũi một phen nước mắt, liền cái kia nương tử cũng kêu đến thập phần thuận miệng. Tức giận đến Trần Vương Thị biên đánh biên đá, ngươi cái này không biết xấu hổ cầu đồ vật, cút cho ta, ai là ngươi nương, đừng lại nơi này cho ta nói hiệu nói vượng, Lan. Chính là vương nhị tráng tùy ý nàng đánh, tùy ý nàng mắng cũng không buông tay. Nương a, ngươi chính là ta mẹ ruột, chờ ta đi thuộc lan nhất định hảo hảo phụng dưỡng ngươi cùng cha. Ngươi cái này không biết xấu hổ cầu đồ vật, ta hôm nay, ta hôm nay. Trần Đức Quý luôn luôn đứng ngoài cuộc, tiêu cẩm vân chính là muốn nhìn. Hắn lần này còn như thế nào đứng ngoài cuộc, như thế nào làm hắn người tốt. Bọn họ muốn mặt, nàng cố tình muốn nhìn, hôm nay gương mặt này bọn họ như thế nào muốn. Vương nhị tráng nhưng thật ra ra sức. Trần gia người đánh không cãi lại mắng không hoàn thủ, xét đến cùng vẫn là sợ mấy người kia trong tay kiếm. Hắn tuy rằng là cái vô lại, nhưng cũng không phải không muốn sống. Sáng nay mấy người kia phát hiện hắn đó là ở sòng bạc ngoại, bị người vây quanh đánh. Nếu không phải trong đó một người kêu tên của hắn, bọn họ cũng sẽ không biết, người này chính là Vương Nhị Tráng. Bất quá cũng coi như là đạp mòn giày sắc không tìm được, từ sòng bạc những người đó thuộc hạ đoạt Vương Nhị Tráng liền đưa đến lưu gia. vương nhị tráng kiến thức quá mấy người này lợi hại càng kiến thức quá bọn họ trong tay kia thanh đao lực chấn nhiếp cho dù là sòng bạc những cái đó tay đấm tại đây mấy người đao hạ đều chỉ có xin tha phân huống chi là hắn đâu vương nhị tráng loại này vô lại thời điểm mấu chốt so với ai khác đều tích mệnh tự nhiên sẽ không lấy chính mình mệnh làm cho đùa so sánh với dưới trần gia bên này uy hiếp liền phải tiểu đến nhiều huống chi hắn còn nghe nói trần thục lan đêm qua bị đưa đến trấn trên lâm lao ra ra cứ như vậy hắn liền càng có tự tin thấy Trần Đức Quý mãn viện tử mà tìm đồ vật, rốt cuộc đoạt lấy Trần Vương Thị trong tay cái trổi, cất bước liền chạy. nhưng hắn cũng không hướng ngoại chạy, liền ở trong sân vòng quuyền quyển, còn đối với Trần Vương Thị kêu to: Nương, ngươi mau giúp giúp ta nha. lúc trước ngươi chính là thu ta lễ hỏi. lại đối với trong phòng tê, Thục Lan, ngươi mau ra đây nhà, ngươi nam nhân liền phải bị đánh chết. Trần Đức Quý đuổi không kịp hắn, tức giận đến che lại ngực, kêu Trần Lễ Châu: bắt lấy này cấp súc sinh. hôm nay ta không đánh chết hắn không thể. Trần Lễ Châu cũng là tức điên, hắn cũng còn không có đón đón dâu, chính là hôm nay Trần Gia ném lớn như vậy mặt, ngày sau còn có cái gì người trong sạch cô nương chịu gả lại đây. Nhưng hắn cùng chính mình cha mẹ bất đồng, tốt xấu hiểu được chuyện này người khởi sướng, Trần Đức Quý làm hắn bắt lấy Vương Nhị Tráng, hắn không có động, lại bỗng nhiên đi đến tiêu Cẩm Vân trước mặt, thình thịch một tiếng quỳ xuống đi. Cẩm Vân, ngươi buông tha chúng ta đi, cầu xin ngươi buông tha Trần Gia. Tốt xấu ngươi từ nhỏ cũng là ở Trần Gia lớn lên. Có chuyện gì hướng về phía ta tới, không thể làm vương nhị tráng như vậy tới bôi nhọ trần gia trong sạch A. Cẩm vân. Hắn như vậy một quỷ, trần vương thị cũng đống nhiên phản ứng lại đây. Này hai mẫu tử kẻ sướng người họa từ trước liền không có thiếu hô quá nàng, nhìn hiện giờ là còn muốn dùng này nhất chiêu. Chính là A. Cẩm vân, ta trước kia rốt cuộc nơi nào thực xin lỗi ngươi, ngầm đắng nuốt cay đem ngươi dưỡng lớn như vậy, ngươi nếu là nơi nào không hài lòng có thể cùng ta nói, vì cái gì muốn như vậy tới vu hãm chúng ta đâu. Hai người trận này diễn phối hợp đến hảo, bên cạnh đã có người bắt đầu đối Tiêu Cẩm Vân chỉ chỉ trò trò. Tiêu Cẩm Vân lại không đội, trần gia người vô sỉ nàng là gặp qua, chính là hôm nay nàng liền phải nhìn xem, bọn họ rốt cuộc còn có thể như thế nào cái vô sỉ pháp. Thấy Trần Vương Thị lại đây muốn ôm nàng Trần, nàng sớm có phòng bị lui về phía sau một bước, nhìn Trần Vương Thị, tuy nói từ trước ta nên gọi ngươi một tiếng mợ theo lý thuyết ngươi là trưởng bối, không thể như vậy quỳ ta. Nhưng nghĩ đến ngươi cũng biết các ngươi trần gia thực xin lỗi ta, Cái này quỳ ta liền quyền cho là xin lỗi tiếp nhận rồi. Đạm đạm cười, đừng quỳ, mau đứng lên đi. Các ngươi nữ nhi tối hôm qua không phải gả đến chấn trên đi sao, ớn này ở nông thôn tập tục là ngày thứ hai hồi môn, trong chốc lát cũng nên đã trở lại, các ngươi như vậy gọi người thấy được nhưng không tốt. Người chung quanh đều bắt đầu trâu đầu ghé thai, trần thục lan sự trần vương thị nhưng không thiếu ở bên ngoài khoe ra, mọi người đều là biết nàng phải gả đến chấn trên đi, nghe nói vẫn là không tồi nhân ra. Chỉ là không nghĩ tới nhanh như vậy, Tiệc rượu không làm, trưởng bối khách khứa cũng không có mở tiệc chiêu đãi, như vậy vội vàng liền trước đem người đưa đi qua. Đều là cùng cái thôn, ai còn không biết Trần Vương Thị Đức Hạnh, hơn nữa trước đó vài ngày xác thật nghe Chu Gia phản phất là muốn từ hôn. Không tới trước liền đem Trần Gia cấp thành cái dạng này, như vậy vội vàng liền không ngừng đẩy nhanh tốc độ mà đem nữ nhi đưa đi. Bên này còn ở nghị luận, không nghĩ tới bên kia quả thực liền có một chiếc xe ngựa lại đây. Mọi người đều chờ xem kịch vui, chạy nhanh nhường ra một con đường. Xe ngựa quả thực ngừng ở Trần Gia cửa liền không đi rồi, đại gia chờ xem trên xe ngựa xuống dưới người, rốt cuộc có phải hay không Trần Thục Lan cùng kia chú rể mới. Vài cái phụ nữ còn nói vài câu chua lòm lời nói, tuy rằng chơ chén Trần Gia cách làm, nhưng nhìn đến như vậy một chiếc tốt xe ngựa rốt cuộc là đỏ mắt ghen ghét. Lại không nghĩ rằng, kia vừa mới dứt lời, xe ngựa mảnh liền sốc lên, quần áo ngăn nắp Trần Thục Lan từ bên trong ra tới, hiển nhiên cũng không dự đoán được trước cửa sẽ vây nhiều người như vậy, hoảng sợ. Tay viện trụ xe ngựa rào chắn, thật cẩn thận, mọi người xem kia một thân xiêm y hề, đều còn ở hâm mộ ghen tị hận. chỉ có tiêu cẩm vân nhìn đến nàng thủ đoạn chỗ lơ đáng lộ ra tới ưu thanh. Còn có kia rõ ràng so ngày xưa dại ra ánh mắt, xem ra đêm qua nàng đi theo lâm lão ra cũng không có hưởng đến cái gì thanh phúc. Trần Thục Lan xuống xe ngựa, lập tức có mấy cái thím vây thượng, tuy rằng mới vừa nói nói bậy, nhưng lôi kéo làm quen thời điểm cũng một chút đều không trở hợp dạng. Ai nha Thục Lan, ngươi thật gả đến chân trên đi. Này quần áo thật là, có người đi sở Trần Thục Lan quần áo, kia vật liệu may mặc vừa thấy liền không phải người bình thường ra ăn mặc khởi Tước chừng là những cái đó hâm mộ ghen ghét ánh mắt, Trần Thục Lan trong mắt lại có chút sắc thái, đem người nọ tay từ chính mình ống tay áo thượng phất hai. Thím ngươi cũng không nên sờ loạn, nay quần áo đáng quý đâu. Ai ta chính là, người nọ nói còn chưa dứt lời, Trần Thục Lan xoắn thân mình liền phải hướng trong viện đi. Lại bị phía trước một cái chuyện tốt người ngăn lại. Người nọ ánh mắt vẫn luôn ở xe ngựa biên băn khoăn, hỏi, này chú rể mới, như thế nào còn không xuống xe A. Cũng không biết người nọ là cố ý vẫn là vô tình, Trần Thục Lan sắc mặt soát địa liền một mảnh trắng bệnh, chỉ miễn cưỡng còn có thể gợi lên khoẻ môi, hắn hôm nay có bút quan trọng thanh âm muốn nói, muộn điểm lại đây. Tuy rằng nói như vậy, nhưng ánh mắt lại có chút trốn tránh, cũng không muốn nói thêm nữa cái gì, dẫn theo váy liền phải vào cửa đi. Xe ngựa mới vừa dừng lại thời điểm, nàng liền nghe được trong viện động tĩnh. Ra tới lại nhìn đến vây quanh nhiều người như vậy Tự nhiên cũng biết trong nhà đã xảy ra sự Chỉ là không nghĩ tới Mới vừa bước vào đại môn Liền nhìn đến tiêu cẩm vân đứng ở cửa Dơ lên khỏe miệng đối kia mạt độ cung là nàng chưa bao giờ gặp qua quyền lĩnh rũ mươi 182 Đã đi rồi dư lại sự liền không cần tiêu cẩm vân nhọc lòng Đều có vương nhị tráng cùng những cái đó ai xem náo nhiệt người Tiêu cẩm vân rời đi kia sân Vương nhị tráng vốn là không phải người lương thiện Hắn an nguy tiêu cẩm vân không cần phải quản. Cũng chi làm trò như vậy nhiều người mặt Trần gia cũng làm không ra cái gì quá phận sự đến nỗi cuối cùng như thế nào xong việc chính là bọn họ chính mình sự tiêu cẩm Vân cũng không tâm hỏi đến hiện tại nàng gặp phải chính là một khắc kiện càng khó giải quyết sự ngày Tết buông xuống tiêu ra hàng năm đều phải phái người tới nhưng năm nay phái tới những người này lại cùng năm rồi không giống nhau năm rồi tới bất quá là tới đưa điểm đồ vật xác nhận nàng cái này đại tiểu thư còn sống phần 111 chính là năm nay tới những người này Lại là tới đón nàng trở về. Nếu không phải chân ra, nàng có lẽ còn không có làm quyết định này, nhưng là làm quyết định này về sau, Đông nhiên lại có chút mê mang. Kinh đô thật sự liền so tại đây ở nông thôn hảo sao? Tiêu Cẩm Vân tưởng không rõ, cũng không muốn lại đi tưởng, được không đều là chính mình lựa chọn, là cả đời tại đây ở nông thôn cùng những người này so đo lông gà vỏ tỏi không quan trọng việc nhỏ, vẫn là lựa chọn một loại khác không giống nhau nhân sinh, hiện giờ liền tất cả tại chính mình nhất niệm chi gian. nàng còn có cả đêm thời gian những người đó thúc giục nàng đi rồi nói lao phu nhân phân phó cần phải ở năm trước đem người nhận được ban đêm nằm ở trên giường trằn trọc vô miên lưu mãi lại cùng linh nhi tỷ đều đã ngủ tiêu cẩm vân khoác quần áo đi đến ngoài cửa rét đậm thời tiết bên ngoài lạnh lẽo một cổ một cổ nhắm thẳng xương cốt toàn. tiêu cẩm vân lập trong chốc lát chỉ cảm thấy suy nghĩ dối ren, rất nhiều ký ức không biết như thế nào đều chui vào trong đầu nhưng hôm nay lại hồi tưởng thế nhưng rắc bừng tỉnh như một ngộng Giấc mộng Nam Kha, không tự giác kéo ra khỏe miệng, xoay người, không phát hiện Lưu Linh Nhi thế nhưng đứng ở chính mình phía sau. Bên này người cũng mau tới, cũng không biết còn có thể mấy ngày nữa, ta cũng nên muốn bảo kinh. Nàng đi đến Tiêu Cẩm Vân bên cạnh, nhìn kia rào tre làm thành tường viên, ngồi xổm xuống ngửa đầu nhìn không trung Màn trời buông xuống, không thấy ánh trăng, nhưng thật ra có đẩy sao đẩy trời. Lưu Linh Nhi nhìn nhìn bỗng nhiên cười, bọn họ bắt đầu cũng không tin, phái người xuống dưới kiểm tra thực hư, ta cũng phối hợp. Ta biết đến không nhiều lắm, nhưng là nên biết đến Phó Đại Nhân đều cho ta giảng quá, hắn nói, dư lại chỉ có thể dựa ta chính mình. Ta cũng biết chỉ có thể dựa ta chính mình, kinh đô không phải như vậy hảo đi địa phương, cho dù là tới rồi nơi đó cũng không phải kê cao gối mà ngủ. Phó Đại Nhân nói cho ta, thượng thư trong phủ sớm đã có vợ cả, đích trưởng nữ cũng có khác nàng người, ta lần này tiến đến, chỉ sợ sắp hỏng rồi rất nhiều người mộng đẹp. Tiêu Cẩm Vân ở bên người nàng ngồi sống xuống, nàng đối nàng cười cười, tiếp tục nói. ta xem ngươi tình cảnh hiện tại cùng ta cũng không sai biệt lắm kinh đô này chạy thủy không phải dễ dàng như vậy đặt chân ngày sau chỉ sợ không phải thuận buồm xuôi gió mà là núi đao biển lửa chính ngươi nghĩ kỹ nàng chỉ nhìn tiêu cẩm vân liếc mắt một cái lại ngẩng đầu lên nhìn bầu trời kia đầy trời ngôi sao lộng lây nếu đa quý đêm đã thực lạnh gió lạnh như đao không biết cách bao lâu tiêu cẩm vân mới mở miệng nếu biết là núi đao biển lửa linh nhi tỉ vì cái gì còn muốn hướng trong nhảy bởi vì mệnh lưu linh nhi nhìn thiên phảng phất là thở dài nhưng ngữ khí lại kiên quyết quyết đoán nàng nói bởi vì mệnh ta là nương nhặt về tới từ nhỏ đã bị người ta nói mệnh tiện nhưng ta không tin đồng dạng là người dựa vào cái gì ta mệnh liền so người khác tiện khi đó ta cũng cùng ngươi giống nhau muốn cùng vận mệnh đấu tranh muốn cho người khác nhìn xem ta đến tột cùng lại như thế nào so với bọn hắn sống được tốt nàng lắc đầu chính là sau lại mới phát hiện ta sai rồi ta tin nam nhân kia nói cho rằng hắn thật sự sẽ mang ta trở về, lấy ta làm vợ. Chính là khi ta đi tìm hắn thời điểm, mới phát hiện, hắn ở nhà sớm đã có thê nhi già trẻ. Ta lúc ấy tuổi trẻ khí thịnh, không cam lòng, cũng không muốn tin tưởng hắn sẽ đối ta như vậy, cho nên tự hạ tôn nghiêm cùng hắn áo, ở hắn ngoài cửa đòi chết đòi sống. Trên mặt ý cười dần dần hiện ra tới, lại rõ ràng mang theo thê lương, chính là thẳng đến sau lại, ta cũng không có nhìn thấy hắn một mặt, lại đem chính mình náo thành chê cười. Cầm vân! thế giới này đối nữ nhân rốt cuộc quá mức khắc nghiệt chúng ta cần thiết phải có sở bằng vào sinh ra không tốt liền bằng vào nam nhân chính là ngươi xem nam nhân trung quy không phải cái tốt bằng vào ái ngươi thời điểm thệ hải minh sơn một khi không yêu liền bỏ ngươi như giày rách những lời này lưu linh nhi ước chừng đã giấu ở trong lòng thật lâu chính là nàng trước nay không đề qua tiêu cẩm vân cũng không biết nhưng hiện tại nàng rốt cuộc biết nguyên lai linh nhi tỷ sống được vẫn luôn so nàng càng minh bạch nàng đã từng gặp người không tốt Cho nên đối nam nhân đã không có gì niệm tưởng, chính là đời này nếu thật chỉ là như vậy, rốt cuộc lại có vài phần không cam lòng. Đúng vậy, không cam lòng. Tiêu Cẩm Vân ở trong lòng hỏi chính mình, như vậy, ngươi lại cam tâm sao? Hai người ngồi vào nửa đêm, cũng không có gì lời nói nhưng nói, thẳng đến đều đông lạnh đến run bần bật, bật. Tiêu Cẩm Vân mới trước đã mở miệng, đi vào nghỉ ngơi đi, ngày mai liền muốn nhích người, còn phải hồi phương ra một chuyến. Giang Tiên sinh bên kia ta liền không đi, Linh Nhi tỉ nhìn thấy hắn. thay ta hướng hắn cáo biệt gió lạnh thổi đêm lạnh tinh trầm tiêu cẩm vân nói như vậy đó là đã làm quyết định lưu linh nhi cũng không hề nói thêm cái gì hai người cùng trở về phòng đợi cho ngày thứ hai tỉnh tiêu cẩm vân đã không thấy chỉ ở trên bàn để lại một tờ giấy trân trọng các nàng trong lòng đều minh bạch nay từ biệt sẽ không lâu lắm không nhiều lắm ngày liền sẽ tái kiến chính là này hai chữ vẫn như là chịu tải thiên sơn vạn thủy trân trọng lưu linh nhi đem tờ giấy nắm ở trong tay Si ngốc nhìn ngoài cửa lớn. Tiêu Cẩm Vân đồng ý rời đi, mấy người kia cũng không chỉ hoãn, ở trấn trên tìm xe ngựa, tức khắc liền đi huyền thành. Phương tiên sinh tựa hồ cũng không kinh ngạc, cũng không có gì nói, chỉ vô vô nàng vai, chính ngươi quyết định, mặc kệ về sau có cái dạng nào hậu quả, đều đến chính mình chịu trách nhiệm. Tiêu Cẩm Vân gật đầu, ta biết. Đi thôi. Phương tiên sinh như là thở dài, nhưng này hai chữ lại như là ấp ủ lâu ngày. Tiêu Cẩm Vân cho rằng hắn còn có cái gì lời nói phải đối chính mình nói, nhưng cuối cùng cũng bất quá bốn chữ, tự giải quyết cho tốt. Tự giải quyết cho tốt. Tiêu Cẩm Vân gật đầu, tiên sinh dạy bảo, Cẩm Vân sẽ thời khắc ghi tạc trong lòng. Hạ thanh khó được một câu không nói, chỉ là trầm mặc, trầm mặc đến khắc thường, rốt cuộc ôm chặt Tiêu Cẩm Vân, Tiêu tỷ tỷ, ngươi chờ ta, về sau ta trở về tìm ngươi. Hảo! Tiêu Cẩm Vân vô hàn bối, nguyên bản sớm đã không chế tốt cảm xúc đống nhiên liền có chút sụp đổ. Nước mắt ngăn không được liền lăn xuống xuống dưới. Phương Tiên Sinh cùng Hạ Thanh đem nàng đưa đến cổng lớn, Phương Đại Nương cũng ra tới, đem một cái túi tiền giao cho nàng trong tay, "Đại Nương không, có gì đưa cho ngươi, nghe bọn hắn nói ngươi phải đi, ngươi là cái hảo cô nương, về sau nhất định phải hảo hảo." Nàng nắm Tiêu Cẩm Vân tay, tuy rằng ở chung thời gian không dài, nhưng Tiêu Cẩm Vân rõ ràng nhìn đến nàng hốc mắt đều đỏ. Phân biệt thời điểm nhất thương cảm, nhưng tựa hồ cũng không có khác lời nói, mọi người đều chỉ là chờ mặc. Ra cửa thời điểm Tiêu Cẩm Vân ánh mắt vô tình quét tới rồi nghiêng đối diện, bên kia trên cửa đã muốn thượng khóa. Ánh mắt nhiều dừng lại một lát liền bị Phương Tiên Sinh phát hiện, hắn ánh mắt cũng xem qua đi, dừng ở kia đem khóa lại, Tô Công Tử đã đi rồi, bất quá trước khi đi làm ta cùng ngươi nói một tiếng, sau này còn gặp lại, sau này còn gặp lại. Tiêu Cẩm Vân giật mình, đông nhiên nhớ tới, Tô Công Tử ra bất chính là ở Kinh Đô sao. mươi 183, Kinh Đô tiêu ra. Vai ngươi được rồi chừng hơn một tháng mới đến Kinh Đô. Nếu là cưỡi ngựa tự nhiên muốn mau thượng rất nhiều. Nhưng tiêu cẩm vân sẽ không, chỉ là ngồi xe ngựa đã làm nàng bất kham mệt mỏi. Nhưng lão phu nhân giao đãi, cần phải ở năm trước đem tiểu thư tiếp trở về, thời gian cấp bách. Từ Chu Sơn đến Lâm Châu, mấy người thương nghị lúc sau đơn giản đi rồi thủy lộ. Thủy lộ tuy rằng càng chậm, nhưng từ Lâm Châu đến Hiếu Thành một đoạn này muốn gần thượng rất nhiều. Nếu là thuận gió mấy ngày liền có thể tới, lại từ Hiếu Thành đổi thành xe ngựa tiếp tục bắt thượng. Như thế tàu xe mệt nhọc. cũng ước chừng hơn một tháng mới đến kinh đô chính để năm ngoái tiết trước một ngày lồng lộng trên thành lâu treo hai chỉ đỏ thâm đèn lồng cửa thành ngoại quan đạo bên loại lưu loát mà mấy chục cây tịch mai lăng hàn thịnh phóng vào thành ra khỏi thành núi liền không dứt chỉ chốc lát sau liền xếp thành thật dài đội ngũ tiêu cẩm vân vén rèm lên đập vào mắt đó là này kinh đô và vùng lân cận phồn hoa dù chưa cập chen vai thích cánh huy mồ hôi như mưa nông nổi, nhưng dòng người chen trúc xô đẩy cũng làm nàng hoa mắt vào thành nào, tiếng người càng như là đất bằng nổ tung một tiếng sấm sét, đem chưa hoán quá thần nhưng nàng lôi trở lại hiện thực. Bọn họ là từ cửa chính tiến, ngoại thành lầu 3, mỗi lâu năm môn, chỉ có bên cạnh bốn môn là cung bá cánh xuất nhập, ở giữa kia đạo môn chỉ chuyên cung vương tôn hậu duệ quý tộc cùng thiên tử đi ra ngoài chi dùng. Tiêu Cẩm Vân bọn họ xe ngựa đó là từ ở giữa kia đạo môn tiến, khi đó nàng đang vén rèm xem ngoài xe chi cảnh. Hộ vệ cấp thủ vệ tướng sĩ đệ thượng một chương khắc tự bài. Tướng sĩ nhận được trong tay cẩn thận kiểm tra thực hư, sau đó chắp tay thi lễ còn che trở vệ trong tay. Nguyên lai like là tiêu gia tiểu thư, nhiều có đắc tội. Ánh mắt triều tiêu cẩm vân nhìn qua, hình như có nghi hoặc, nhưng chung quy chỉ đối phía sau tướng sĩ phất phất tay, cho đi. Bánh xe nghiền áp quá phiến đá xanh thanh âm giờ phút này một hồi rõ ràng, tiêu cẩm vân buông mảnh nhắm mắt lại. Xe ngửa quá hạ, nàng rõ ràng nghe được phía sau có người ở nghị. Nghe đồn tiêu gia tiểu thư mỗi người đều có đoan thục quý giá. Sao sẽ như vậy không hiểu quy củ? Ai biết, bất quá xem này dung nhan hẳn là không phải tiêu gia đích trưởng vị kia đại tiểu thư, nghe nói tiêu gia đích tiểu thư sinh có khuynh thành chi mạo. Kia đó là di nương sinh, quy củ rốt cuộc kém chút. Này đó nghị luận dần dần xa, tiêu cẩm vân ngồi ở trong xe ngựa, tuy nghe được không rõ ràng, lại cũng hiểu được không phải cái gì lời hay. Tiêu gia đại tiểu thư, từ trước nàng nhưng thật ra nghe thẩm hành đề qua. Trăng lên sáng ngời, giai nhân Mỹ tiểu. Giáng ngọc ngà làm ai điên đảo? Trong bề nhớ thương, Tiêu Thư Yểu, 12 tuổi năm ấy, liền đã danh quan kinh đô. Người đương thời khen ngợi thiên tư quốc sắc, yểu điệu tinh hảo. Lâu phụ nổi danh thiên kim Tiểu Thư, Tiêu Cẩm Vân xa ở ở nông thôn liền đã có điều nghe thấy, hiện giờ liền muốn gặp mặt, trong lòng ngược lại bình tĩnh trở lại. Tới trên đường, đi theo mấy người liền cho nàng giới thiệu quá Tiêu gia đại khái. Danh quan kinh đô chính là con vợ cả trường Tiểu Thư Tiêu Thư Yểu, năm 15, ở nàng phía trên còn có một vị con vợ cả công tử, Tiêu Tiêu Bắc xa. Qua năm vừa mới đến được quán. Mà đại phòng ở ngoài, Tiêu Cẩm Vân vị kia cha Tiêu Chính Hải còn đỡ nhị phòng cùng tam phòng. Nhị phòng sở ra duy độc một nữ, đặt tên Tiêu Kỵ Lan, năm 14. Tam phòng Di Thái Thái bản lĩnh đại chút, thâm đến Tiêu Chính Hải yêu thích, cũng sinh có một nhi một nữ, nhi tử Tiêu Kính Tuyên cùng đại phòng đích tiểu thư cùng năm. Nữ nhi Tiêu Chỉ Lan so nhị phòng Tiêu Kỵ Lan vãn sinh ra mấy tháng, là bọn họ này bối nhỏ nhất, năm 14, thâm đến Tiêu gia lão phu nhân yêu thích. Tiêu Cẩm Vân đem này đó đều ghi tạc trong lòng, nàng đối tiêu ra người không có gì cảm tình, cũng không ý cố tình lấy lòng. Chính là ngày sau đó là túi đầu không thấy ngẩng đầu thấy, người ở dưới mái hiên, nàng chỉ có thể thuận theo một ít. Tựa như Linh Nhi tỷ cùng Phương Tiên sinh nói, đây là nàng chính mình lựa chọn, khai Cung không có quay đầu lại mũi tên, nàng cũng không có hối hận đường sống. Xe ngựa hành đến tiêu ra ngoài cửa dừng lại, tiêu Cẩm Vân không dám giống ở cửa thành ngoại như vậy vén rèm lên, chỉ có thể từ màn xe khe hở vọng ngoại nhìn một đôi hắc bạch phân minh đôi mắt nhìn ra đi là một tòa khí thế rộng rãi phủ đệ mái hiên đấu củng bốn căn đỏ thấm sơn một chống đỡ đại môn lại đem đại môn phân cách thành tam phiến trung gian một phiến lớn nhất phía dưới là một màu hồng chăm chú ra tới ngạch phương thượng thư thái phó phủ to như vậy ba chữ giống bay phượng múa rực rỡ lung linh tới trên đường tiêu cẩm vân liền nghe nói là đương kim bệ hạ tự tay viết thật sự là hoàng ân mênh mông cuồn cuộn cạnh cửa to lớn mạnh mẽ tiêu cẩm vân ngồi ở trong xe ngựa Thật sự nhất thời không nên làm gì phản ứng. Mấy năm nay nàng nghe nói qua, cũng tưởng tượng quá, cửa son quý tộc nên là loại nào bộ dáng. Chính là chân chính tới rồi kinh đô mới biết, nguyên lai chính mình tưởng tượng thế nhưng như thế bần cùng. trần gia tính cái gì, đố ra lại tính cái gì, làm nắm chặt nắm tay, nhìn xe ngựa từ bên cạnh cửa hông sử nhập không biết quải quá một cái dài hơn đường đi, rốt cuộc dừng lại. Có người đứng ở xe ngựa ngoại, cung thỉnh nàng xuống xe. Là cái nữ nhân thanh âm. tiêu cẩm vân giơ tay đi vén rẻm bên ngoài lại có người trước nàng một bước đã đem mảnh đánh lên nàng tiểu tâm mà đi ra ngoài xe ngựa phía dưới đã phóng hảo ghế lại là mới vừa rồi cái kia giọng nữ nói tiểu thư thỉnh xuống xe tiêu cẩm vân lúc này mới xem hầu lập hai bên tỷ nữ đều là một màu thanh y y váy dài chỉ có cầm đầu một cái ăn mặc màu thiên thanh tố mai lụa ti váy dài tóc mai nghiêm chỉnh khoanh tay mà đứng phần 112 mới vừa rồi những lời này đó đó là nàng nói tuy thấy không rõ kia trương gương mặt nhưng nghe thanh âm cũng bất quá hai mươi tả hữu đứng ở nơi đó bắt phong bất động nhưng thật ra có vài phần lao thành ổn trọng thật lâu về sau tiêu cẩm vân nhớ tới ngày này đều còn nhớ rõ đó là vào đông khó được một cái hảo ngày không trung bích sắc như tẩy vạn dặm không mây nàng xuống xe ngựa lại thượng bộ liễn từ trước sau hai người nâng đi qua khúc chiết hành lang gấp khúc, rũ hoa ánh trăng cổng to vò, cầu đá nước chảy liêu rủ hồ đê cuối cùng ngừng ở một chỗ đình viện ngoại đình tiền thượng thư Vân thâm viện. Hạ nhân nói, tới rồi, thỉnh tiểu thư hạ kiệu. Dựa theo mới vừa rồi xuống xe ngựa trình tự, tiêu cẩm vân lại từ bộ liễn trên dưới tới, sau đó bị người lánh tiến trong viện. Xuyên qua tiền viện mặt sau có một tòa sân, đi vào liền có thể nhìn đến cách đó không xa hồ sen. Tuy đã là lá sen suy bại mùa, nhưng cả tòa ao từ hạ nhân xử lý thập phần sạch sẽ. Cùng cả tòa sân bố cục hợp lại càng tăng thêm sức mạnh. Tiêu cẩm vân từ tỷ nữ dẫn chuyển qua mấy cái đường mòn, liền đến một tòa trên gác mái Bọn tì nữ không hề đi phía trước đi, chỉ đứng ở gác mái trước, khoanh tay túi đầu, lao phu nhân liền ở bên trong, đã thông chuyển qua, tiểu thư thả vào đi thôi. Nói lời này bên cạnh liền có nhân vi nàng mở ra mảnh, tiêu cẩm vân tả hữu nhìn một phen, không ai nói nữa, nàng cũng chỉ hào tẩu đi vào. Mới vừa rồi mấy cái tì nữ đều không hề đi theo, duy độc cái kia xuyên màu thiên thanh váy dài dẫn đầu tì nữ ở phía trước dẫn đường. Mới vừa vào cửa chính, liền nghe được bên trong truyền đến vài tiếng thanh thúy vui cười. Hoàng hoành giống nhau thanh âm, mang theo thiếu nữ độc hưu làng nũng. Cũng bất quá cười vài tiếng, liền lấy khăn che miệng, nói, ta liền biết tổ mẫu vẫn là đau nhất ta, bất quá này vòng ngọc tử nếu là trong cung thái hậu ban thưởng, kia nhất định là thứ tốt, cháu gái cũng là trăm triệu không dám tiếp thu. Tiếp theo truyền đến một cái lao nhân hiền từ thanh âm, cho ngươi ngươi liền cầm, ngươi đại tỷ nhị tỷ cũng đều có, trong chốc lát ta làm người cho các nàng đưa qua đi. Lao nhân đều nói như vậy, kia cô nương cũng không hề chối tử. Liền vui mừng mà thu tay lại, đa tạ tổ mẫu. Lão nhân còn muốn nói gì nữa, đông nhiên bên ngoài có người báo, tiểu thư tiếp hồi qua. Bên trong thanh âm như là chần chờ một lát, mới nói, mau, mời vào tới. Từ này trương bắt đầu, cẩm vân bắt đầu trở lại kinh đô, bởi vì liên lụy đến sự tình tương đối nhiều. Hơn nữa mới vừa trở về còn có rất nhiều đồ vật yêu cầu thật cẩn thận, cho nên không thể nhanh như vậy quấn vào án kiện chung. Nhưng là chậm rãi, nàng bản tính liền sẽ bại lộ ra tới, còn có linh nhi tỷ. Cũng thực mau sẽ trở về, đến lúc đó xem hai người như thế nào liên thủ ở kinh đô giảo khởi phong vân đi. Trước 184, nhà cao cửa rộng. Đây là tiêu cẩm vân lần đầu tiên nhìn thấy chính mình vị kia tổ mẫu, đầu tóc hoa dâm gương mặt hiển từ lao nhân ra, ánh mắt đầu tiên nhìn qua liền làm người cảm thấy thân thiết mười phần. Tiêu cẩm vân nghĩ đến phương đại đường, lại nghĩ đến lưu nãi nãi, không biết sau này năm tháng, còn có thể hay không tái kiến hai vị này lao nhân. Nàng có chút có quáp. nhưng vẫn là ở khoe môi câu ra một mạt nhợt nhạt độ cung nàng không biết nên kêu cái gì cũng không biết nên nói cái gì liền thẳng tắp mà đứng ở nơi đó thằng đến vị kia lão nhân đứng lên ước chừng là có chút kích động nàng toàn bộ thân mình đều có chút lay động bên cạnh nha hoàn chạy nhanh đỡ lấy nàng nàng lại xua xua tay chỉ chống chính mình trong tay quải trượng triều tiêu cẩm vân đi tới ngừng ở nàng trước mặt môi có chút rút run rẩy rốt cuộc đem nói xong làm đất hỏi ra khẩu ngươi chính là ta cháu gái cẩm vân Tay nàng đỡ lấy Tiêu Cẩm Vân, có chút hơi hơi rút rẩy, mặt sau nha hoàn sắc mặt đều có chút lo lắng, nhưng cũng không dám tiến lên, Tiêu Cẩm Vân sững sờ ở nơi đó, nhất thời không biết nên như thế nào phản ứng. Nàng không có đồng nghiệp như vậy thân cận quá, chẳng sợ biết chính mình còn có cái phụ thân, còn có cái tổ mẫu, nhưng cũng bất quá là ở trong ấn tượng có như vậy cái từ ngữ. Hiện giờ cứ như vậy chân chân thật thật đứng ở nàng trước mặt, đảo làm nàng cảm thấy bừng tỉnh như mộng. Cái kia xuyên màu thiên thanh váy dài nha hoàng tiến lên đây. Nhẹ giọng ở nàng bên thai dặn dò Mau kêu tổ mẫu A Tiêu cẩm vân sửng sốt Tựa hồ là muốn há mổm Nhưng trung quy không có mở ra Nàng cảm thấy thanh âm kia xuyên qua phổi bộ lại xuyên qua hết hầu Ngay sau đó liền phải miệng vỡ mà ra Chính là trung quy không có thể phá ra tới Nàng nuốt khẩu nước miếng Lại đem những cái đó âm tiết tất cả đều nuốt đi xuống Tổ mẫu Cỡ nào quen thuộc lại cỡ nào xa lạ tử Nàng chỉ trợn tròn mắt nhìn trước mặt vị này lao nhân Không khí nhất thời có chút độc lại sau giờ ngọ dương quang xuyên qua lưới cửa sổ lại xuyên qua lưới cửa sổ sau non xanh nước biếc bình phong gác mái nhất thời tĩnh cực chỉ có ánh mặt trời những cái đó thật nhỏ cắt đùi loạn vũ có như vậy trong nháy mắt tiêu cẩm vân cảm thấy thời gian phảng phất là yên lặng nàng nhìn trước mặt lao nhân này mà lao nhân cũng như ở đầu nhìn nàng cặp mắt kia bốn mắt nhìn nhau đều không hề ngôn ngữ không biết qua bao lâu có lẽ là một sát, có lẽ là thật lâu nàng đã phân không rõ thời gian thời điểm lao nhân bỗng nhiên mở miệng giống này đôi mắt, tựa như năm đó mẫu thân của nàng. nàng rốt cuộc buông ra tiêu cầm vân, nha hoàn đi lên đỡ lấy nàng trở lại chính mình vị trí thượng, ngàn dặm xa xôi mà trở về, còn không có nghỉ ngơi liền trước tới ta nơi này, cũng làm khó ngươi. kia trong giọng nói như là mang theo vô tận thở dài, lại giống có chút nhàn nhạt thất vọng, nhưng cũng chỉ là đối với nha hoàn hỏi, tiểu thư phòng thu thập ra tới đi, các ngươi trước mang tiểu thư qua đi nghỉ ngơi, nên công đạo nên ăn bài, đều hảo hảo cùng tiểu thư nói một câu. Ánh mắt đảo qua cái kia màu thiên thanh váy áo tỷ nữ, nói: "Áo Lục ngươi ở ta bên người cũng nhiều năm như vậy, xem như ta tin được người. Sau này ngươi liền đi theo tiểu thư, lại từ nha hoàn bà tử tuyển hai cái đắc lực chiếu cố tiểu thư cuộc sống hàng ngày." Cái kia kêu, kêu áo Lục tỷ nữ hành lễ doanh doanh nhất bái, đúng vậy. Áo Lục muốn mang tiêu cẩm vân đi xuống, lao phu nhân bỗng nhiên lại gọi lại các nàng, nói: "Vị này chính là ngươi tam di nương sinh muội muội, tiêu chỉ lan, các ngươi hai tỷ muội số tuổi kém cũng không lớn." Ngày sau nhiều hơn đi lại. Chỉ Lan Nha đầu này, tính tình tuy hoạt bắt chút, nhưng quy củ cũng là hiểu, ngươi ngày sau có cái gì không rõ, liền hỏi nhiều hỏi nàng. Tiêu Cẩm Vân vẫn đứng ở nơi đó, đôi tay nắm lấy cổ tay háo không nói gì. Chỉ Lan cũng đã đứng ở lão phu nhân trước mặt, doanh doanh nhất bái, tổ mẫu nói, Chỉ Lan nhớ kỹ, tỷ tỷ mới vừa hồi phủ khó tránh khỏi có chút quy củ không hiểu, Chỉ Lan nhất định sẽ hảo hảo cùng tỷ tỷ giao lưu. Hướng về phía lão phu nhân nhợt nhạt cười, quay đầu xem Tiêu Cẩm Vân ánh mắt lại rõ ràng mang lên vải phần kinh thường. Tiêu Cẩm Vân không biết chính mình có phải hay không nhìn lầm rồi, thấy bên người áo lục sắc mặt cũng không có cái gì dị thường, chỉ chiều Lao Phu Nhân vây vây tay, mang theo nàng cáo lui rời đi. Tiêu Cẩm Vân cũng học áo lục bộ dáng hành lễ, cũng không biết Lao Phu Nhân rốt cuộc nhìn đến không có. Đi ra gấp mái, áo lục lãnh nàng hướng một cái khác phương hướng đi, biên cùng nàng nói, đây là trong phủ hậu viên, hợp với Lao Phu Nhân Vân thâm viện. Lao Phu Nhân yêu nhất này ưu tĩnh cảnh trí. Đại nhân vì tận hiếu liền ở viên trung tu này tòa gác mái, gác mái tầng cao nhất có cái nhìn ra xa đài, có thể đem cả tòa sân cảnh đẹp thu hết đáy mắt. Lại chỉ vào bọn họ muốn đi ra ngoài phương hướng, bên này là Tây Môn, mới vừa rồi chúng ta tiến sân đó là cửa đông, đó là Lao Phu Nhân kia tòa Vân thâm viện cửa sau. Tiêu Cẩm Vân đi theo nàng một đường từ Tây Môn đi ra ngoài, Tây Môn bên ngoài hợp với hai điều khoanh tay hành lang, đi phía trước đi như là hai tòa tòa nhà tường viên, lại đi không xa. Bên tay trái trên tường liền xuất hiện một cánh cửa. Áo Lục mang theo nàng đi vào. Đây là hạm đạm viện cửa sau. Sau này tiểu thư liền ở tại này trong viện. Tiêu Cẩm Vân đi theo nàng đi vào đi, lại quen thuộc một phen địa hình. Sân không tính đại, cửa chính tiến vào có tòa ảnh bích. Thượng thư Hoàng Hôn đem rượu chúc đông phong, thả thông, rong. Tiêu Cẩm Vân ở trong lòng mặc niệm ba lần, ngẩng đầu nhìn kia trên đỉnh kia mái con kiểu giác nhìn gạch xanh ngói xanh nóc nhà hạ, mái khẩu tinh công khắc họa cắt tường vân vân, cùng cái kia đảo nhợt nhạt phúc tự. sau lại nàng nghe hạ nhân nói viện này ở nàng tới phía trước đã không thật lâu sân ngọn nguồn chỉ có tại đây tòa trong phủ năm sinh trưởng lão ma ma mới có thể nói ra chút một vài nhưng là mỗi khi đề cập cũng giữ kín như bưng rốt cuộc không muốn mở miệng ngày thứ hai đó là trừ tịch đêm giao thừa nguyên bản là đón giao thừa nhưng thiên năm nay đế hậu ở trong cung mở tiệc chiêu đãi quần thần mệnh phụ tiêu ra là tùy tiên đế lại đây tuy rằng đời trước tư không phong hào không cũng có thể thừa kế nhưng hiện giờ cũng nhận được hoàng ân phong thái tử thái phó Từ nhất phẩm vị trí, không thể nói không phải quyền cao chức trọng, trong cung bãi yến tự nhiên không thể thiếu muốn đưa tới thiệp. Tiêu gia hiện giờ chính phòng phu nhân, cũng thâm hoàng hậu yêu thích, này phụ năm đó quan bái thượng thư hữu bộc dạ, hiện giờ qua đời này trưởng huynh lại tiếp nhận vị trí này. Đến nỗi nàng bản nhân, tuy chỉ là con vợ lẽ, nhưng gả đến Tiêu gia, thê bằng phu quý, cũng phong nhị phẩm cáo mệnh phu nhân. Tiêu Cẩm Vân trở về ngày đó bởi vì lữ đồ tàu xe mệt nhọc, đến lao phu nhân đặc biệt cho phép, chỉ đi Vân Thâm viện hành lễ. Đại phòng phu nhân bên kia còn chưa từng đi qua, cơm chiều cũng không có đi nhà ăn. Tuy rằng có lão phu nhân lân chuẩn, áo lục vẫn là nhịn không được lo lắng. Chờ buổi tối tiêu cẩm vân nghỉ ngơi đến không sai biệt lắm, nha hoàn cũng đưa tới đồ ăn, áo lục bố xong đồ ăn liền đứng ở bên cạnh. Tiêu cẩm vân không thói quen người khác nhìn chính mình ăn, liên tiếp đón áo lục cùng nhau ngồi xuống. Áo lục lúc này mới tìm được khoảng cách, cung kính nói, nô tỳ chỉ là trong phủ hạ nhân, không có tư cách ngồi vào vị trí. Hạ nhân có hạ nhân ăn cơm địa phương cùng thời gian, bất luận kẻ nào đều không được vừa rào. Nói chuyện thời điểm nàng vẫn luôn đều cúi đầu, cũng không từng xem tiêu cẩm vân liếc mắt một cái. Này đó quy củ tiêu cẩm vân phảng phất mơ hồ cũng biết, từ trước từ thư thượng xem ra, hoặc là giang tiên sinh cùng nàng để qua. Nhưng là nàng cũng chỉ là mơ hồ có chút khái niệm, lại không cách nào tưởng tượng những cái đó quy củ thật sự bị chấp hành thời điểm, nên là bộ dáng gì. Có lẽ là lâu rồi không nghe được tiêu cẩm vân trả lời, áo lục lại nói. tiểu thư mới vừa hồi phủ thượng còn có rất nhiều đồ vật không quen thuộc nhưng là lao phu nhân nếu đem áo lục ban cho tiểu thư kia áo lục liền nhất định phải đối tiểu thư chăm sóc chú đáo tiêu cẩm vân nghĩ nghĩ hỏi vậy ngươi muốn như thế nào chăm sóc ta áo lục những lời này đó nói được uyển chuyển nhưng nàng cũng hiểu được trong đó ý tứ nàng là nông thôn đến thô bỉ nha đầu tự nhiên không hiểu trong phủ quy củ một khi đã như vậy áo lục giáo nàng cũng là danh chính ngôn thuận hương chi lão phu nhân đem áo lục phát cho nàng còn không phải là ý tứ này sao chương 185, ngày mai cung yến áo lục ước chừng không dự đoán được nàng sẽ như vậy hỏi lại một câu từ vào phủ đến bây giờ cũng chưa từng nói qua nói mấy câu tiểu thư thế nhưng đông nhiên có chính mình tư thái áo lục không biết là chính mình suy nghĩ nhiều vẫn là không đem cái này tiểu thư xem minh bạch nhưng nếu là tiểu thư nàng cũng không dám chậm trễ vội vàng hành lễ nói áo lục là hạ nhân chăm sóc tiểu thư tự nhiên tận tâm tận lực chỉ là ngày mai cung yến bệ hạ cùng nương nương đều khâm điểm tiêu ra đích trưởng nữ tiểu thư tất đương tham dự đến lúc đó bữa tiệc đều là trong triều lao thần và thân thuộc lao phu nhân ý tứ làm nô tỷ chăm sóc tiểu thư nếu tiểu thư có cái gì không rõ địa phương chỉ lo hướng nô tỷ đặt câu hỏi áo lục đôi tay khấu ở bên nhau hợp quy tắc mà đặt ở trước ngực tiêu cẩm vân hơi hơi linh khởi mi có điều nghi vấn cái gì cung yến ngươi là nói hoàng cung sao bệ hạ cùng nương nương là chỉ hoàng thượng cùng hoàng hậu nương nương sao Tiêu cẩm vân mấy vấn đề này hỏi đến đường đột, nhưng nàng cũng bất chấp nhiều như vậy, vốn chính là nông thôn đến nha đầu, lúc này che giấu không được chính mình nội tâm kinh ngạc cũng là không gì đáng trách sự. Huống hồ chỉ có áo lục cùng nàng, mặc kệ áo lục trong lòng nghĩ như thế nào, tổng không đến mức đối nàng bất kính. Nàng nhìn áo lục đi lên trước một bước, nói, ngày mai trừ tịch, bệ hạ ở trong cung bày cung yến, lao ra phu nhân cùng con vợ cả tiểu thư công tử đều đến đi. Ta đây, ngài cũng là con vợ cả tiểu thư. Áo lục ngẩng đầu, sắc mặt châm túc, bốn mắt nhìn nhau, tiêu cẩm vân có chút hoảng hốt, mới vừa rồi những lời này đó nàng rõ ràng cảm thấy áo lục là lời nói có ẩn ý, cũng không đem nàng vị tiểu thư này để vào mắt. Chính là hiện tại rồi lại cảm thấy chính mình là đa tâm. Nàng cũng là con vợ cả tiểu thư. Nàng cho rằng, nhiều năm như vậy tiêu ra người sớm đã quên. Nàng cũng bất quá là lúc trước nghe thẩm hành nhắc tới, tài lược biết một vài, năm đó tiêu trần thị, cũng chính là chính mình chết đi nương. Hạ táng thời điểm cũng không có bị giáng trước, cũng không có đã chịu Trần gia liên lụy, vẫn là lấy chính phu nhân chi lễ táng nhập Trần gia phần mộ tổ tiên. Phần 113. Mà ôn phu nhân lúc trước bất quá là di nương, sau lại mới bị phụ chính. Cho nên nàng cũng nên là đứng đắn Trần gia con vợ cả tiểu thư, thả cái này xưng hôn nên so ngày nay chính phòng vị kia tiểu thư còn muốn minh chính luôn thuận mới là. Ở Trần gia đệ nhất bữa cơm, đối Tiêu Cẩm Vân mà nói tuy đã là món ăn Trần quý mỹ vị, nhưng nàng tàu xe mệt nhọc nhiều ngày, Tiêu cổ kính nhi một chốc đổi bất quá tới, rốt cuộc cũng không ăn xong mấy khẩu. Hạ nhân tới triệt trên bàn ly bàn, áo lục vẫn là không đi, tiêu cẩm vân đứng lên, học nàng bộ dáng đem tay đặt ở trước ngực, chiều nàng cúc một cung. Ngay sau có rất nhiều sự, còn cần cô nương nhiều hơn chỉ giáo. Áo lục vội vàng đỡ lấy nàng, tiểu thư đây là chiết sát nô tỳ, như vậy trọng lễ, nô tỳ nhưng trăm triệu chịu không dậy nổi. Tuy rằng nói như vậy, áo lục trong mắt lại không có nhiều ít kinh hoàng, chỉ nhìn nhiều tiêu cẩm vân liếc mắt một cái. trong mắt thần sắc hơi đổi, nói chăm sóc tiểu thư là nô tỷ bổn phận tiểu thư không cần phải nói tạ nô tỷ cũng chịu không dạy nổi bất quá nô tỷ cũng ở lão phu nhân bên người đã nhiều năm nếu lao phu nhân đem nô tỷ phát cho tiểu thư tự nhiên có nàng dụng ý tiêu cẩm vân không dám lại có bao nhiêu ý tưởng nàng đối áo lục ấn tượng không tính thực hảo nhưng mới vừa rồi nàng nói nàng là đích tiểu thư thời điểm tiêu cẩm vân liền biết nàng đối chính mình ước chừng là không có thành kiến cho nên nàng cũng nguyện ý cùng nàng kỳ hảo nói, ta minh bạch, lao phu nhân dụng tâm lương khổ, ta mới đến. ngày sau tại đây trong phủ còn muốn dựa vào cô nương. áo lục buông ra nàng, lui về hai bước, lại là khiêm cung bộ dáng. ngày mai đó là cung yến nhật tử, thời gian không nhiều lắm, tối nay chỉ sợ muốn ủy khuất tiểu thư. ta minh bạch. tiêu cẩm vân gật đầu, tựa nhìn đến áo lục trong mắt hiện lên một mạt kinh ngạc, nhưng bất quá trong nháy mắt đã không thấy tâm hơi bóng dáng. đêm đó tiêu cẩm vân trắng đêm chưa ngủ, áo lục cũng không có. Tường cao thâm trong viện quy củ, không phải một sớm một chiều là có thể học được. Chẳng sợ học cũng bất quá y hồ lô hòa gáo, không có thâm nhập đến trong xương cốt. Chính là ngày mai liền phải tiến cung diện thánh, loại này thời điểm cũng bất chấp nhiều như vậy. Tiêu Cẩm Vân vẫn luôn học được canh bốn gà gáy, áo lục mới lui ra ngoài làm nàng nắm chặt thời gian nghỉ ngơi trong chốc lát. Lại giao đại, trừ tịch ngày đó bên trong thành định quốc chùa có hội chùa, theo thường lệ Lao phu nhân là muốn đi trong miếu vì trong phủ cầu phúc. Tuy rằng chỉ là như vậy giao đãi một câu, nhưng áo lục ý tứ lại rất minh bạch. Lao phu nhân đi cầu phúc, chưa chắc cả nhà đều phải đi theo đi, nhưng này trong phủ rất nhiều chuyện tới đế vẫn là lao phu nhân định đoạt. Nàng mới vừa hồi phụ thượng, nên với ai thân cận trong lòng cũng muốn có cái số. Chỉ là tiêu cẩm vần không rõ, này rốt cuộc là lao phu nhân ý tứ, vẫn là áo lục đối nàng đề điểm. Vây cực kỳ mệnh cực kỳ, ngã vào trên giường liền đã ngủ. Áo lục lui ra ngoài cho nàng kéo lên môn. ngoài cửa gác đêm tiểu nha hoàn cầm áo choàng lại đây áo lục tiếp ở trong tay nàng tuy cũng là trong phủ nha hoàn nhưng sớm đã thăng vì nhất đẳng thả hàng năm hầu hạ ở lao phu Úi nhân bên người địa vị tự nhiên cùng người khác bất đồng chút hiện tại hạm đạm viện bên này đã không sai biệt lắm dựa theo lão phu Úi nhân phân phó giao đại thỏa đáng nàng ngẩng đầu nhìn xem sắc trời ngủ đã không còn kịp rồi hôm nay muốn tùy lão phu Úi nhân đi kính hương cầu phúc nếu là ngủ hạ lên còn muốn rửa mặt trải đầu trang điểm chỉ hoan canh giờ sợ lao phu Úi nhân trách tội Áo Lục làm việc từ trước đến nay thỏa đáng, liền đánh lên tinh thần, đề ra một ngọn đèn hướng lão phu nhân sân đi. Lão phu nhân hôm nay thức dậy sớm, bất quá nửa giờ liền gọi đến nha hoàng trải đầu rửa mặt. Áo Lục đi vào đi, từ nha hoàng trong tay tiếp nhận lược bí, một sợi một sợi nhẹ nhàng cấp Lao phu nhân trải đầu. Lão phu nhân từ trong gương nhìn nàng, nói: đem ngươi phát cho tiểu thư, ngày sau ngươi liền tận tâm chăm sóc tiểu thư. Ta bên này nếu không có gì sự, cũng không cần lại đây. Áo Lục trên tay động tác đốn hạ. Đắc, đúng vậy. lão phu nhân lại nói, ngươi cũng không cần cảm thấy ta xa cách ngươi, tiểu thư vừa trở về, lại là muốn đi trong cùng, tuy rằng có rất nhiều biến số, nhưng cuối cùng là cái dạng gì ai cũng không biết. Thả tiểu thư ở nông thôn nhiều năm như vậy. Dừng một chút, tiếp tục nói, này trong phủ quyền to, hiện giờ đều giao cho phu nhân trong tay, nhưng ta rốt cuộc còn sống. Áo lục chạy nhanh hành lễ, nô tỷ sao dám trách cứ lao phu nhân, ngài dụng tâm lương khổ nô tỳ lại sao dám không biết. lão phu nhân nhắm mắt phảng phất là gật gật đầu ngươi biết liền hảo này trong phủ ta tin được người không nhiều lắm chỉ có cho ngươi đi ta mới yên tâm nô tỳ minh bạch đúng rồi trầm mặc một lát lão phu nhân mở to mắt hỏi nhìn ngươi bộ dáng này đêm qua lúc ấy một đêm không ngủ tiểu thư bên kia ra sao áo lục rũ mắt không dám hơi có dấu dếm nhất nhất bẩm báo tiểu thư thực thông minh lễ nghi lễ tiết một điểm liền thấu nhưng thật ra ra ngoài ta dự kiến thả ở nông thôn loại địa phương kia Tiểu thư thế nhưng cũng là thượng quá học đường thức quá tự, tính tình cũng ôn hòa. Áo lục đông nhiên nhớ tới, ăn cơm thời điểm, tiêu cẩm vân hỏi lại kia một câu, rõ ràng mang theo mũi nhọn. Nhưng không biết có phải hay không chính mình ảo giác, nghĩ nghị chung quy không có nói ra. Chỉ nói tiếp, chỉ cần có đấy, ngày sau rẻ dỗ lên cũng không khó. Lão phu nhân gật đầu, quy củ đều là chết, lại khó lại có thể có bao nhiêu khó. Nhưng có chịu hay không khiêm tốn thụ giáo lại là rất quan trọng, nha đầu này, trên người có cổ gia tính. Áo lục đột nhiên ngầm đầu, từ trong gương cùng lão phu nhân bốn mắt nhìn nhau, lại rũ xuống đi tiếp tục trải vớt lao phu nhân đầu tóc, êm hay nói, tiểu thư nhưng thật ra không lay động cái gì cái giá, cùng ta nói chuyện cũng hòa hòa khí khí, bất quá đạo lý đối nhân xử thế thượng, rốt cuộc là kém chút. Lão phu nhân không nói chuyện, xua xua tay làm nàng đem trong tay việc giao cho bên cạnh nha hoàn, mới chậm rãi thì thầm, đạo lý đối nhân xử thế. Ánh mắt nhìn phía trong gương, như là nhìn chính mình, lại như là nhìn đến xa hơn địa phương. Có hay không cái kia phúc phận, xem nàng chính mình ngộ tính đi. Áo lục hầu đứng ở bên, lão phu nhân vậy vây tay, ngươi cũng đi xuống ngủ một lát đi, nằm một chút cũng hảo, hôm nay cái còn có vội. Đúng vậy. Áo lục hành lễ cáo lui, lại bị lão phu nhân gọi lại, về sau tiểu thư bên kia ngươi tốn nhiều tâm có tình huống như thế nào ta bên này cũng không cần gạt, là tốt là xấu tình hình thực tế nói, nàng là tiểu thư, nhưng tổng vẫn là này trong phủ người. mươi 186, nghèo kết hủ lậu tiểu thư. Tiêu Cẩm Vân nằm xuống mới bất quá một chốc công phu, phảng phất là nhắm mắt lại, liền có người tới gõ cửa. Tiểu thư, nên rời giường rửa mặt, trải đầu. Nàng từ trên giường ngồi dậy, mắt buồn ngủ ngông lung gian, nhìn đến hai cái tiểu nha hoàn bưng chậu nước từ bên ngoài tiến vào. Hôm qua ăn cơm thời điểm Tiêu Cẩm Vân là gặp qua các nàng, một cái Tiêu Quỳnh Chi, một cái Tiêu Quỳnh Ngọc. Hai người tuổi đều không lớn, cùng Tiêu Cẩm Vân giống nhau, nhưng đã là trong phủ nhị đẳng nha hoàn. Là áo lục từ trước viện nha hoàn chọn lại đây. dư lại tam đẳng nha hoàn đó là chút sự thô này hạm đạm viện cũng bắt lại đây vài cái quỳnh chi tiên tiến tới kêu một tiếng tiểu thư thanh âm kia oanh để uyển chuyển dẫn tới tiêu cẩm vân nhịn không được nhìn nhiều nàng vài lần quỳnh chi thấy tiêu cẩm vân xem nàng có chút ngượng ngùng đem thao đồng đoan lại đây hầu hạ nàng rửa mặt quỳnh ngọc phụ trách cho nàng trải đầu sơ hảo nắm lây cuối cùng một rốn kết thúc ngọn tóc lại đã phát sầu cùng quỳnh chi trao đổi một chút ánh mắt quỳnh chi ngầm hiểu bưng thủy đạo ta lại đi đổi một đạo thủy tiên vào, trong chốc lát thượng trang thời điểm đắc dụng. Nói xong liền cáo lui đi ra ngoài. Nhưng Quỳnh Ngọc lại chậm chạp đứng ở nơi đó, ánh mắt thỉnh thoảng ra bên ngoài nhìn. Tiêu Cẩm Vân từ trong gương nhìn đến, liền hỏi có chuyện gì sao? Không có việc gì, tiểu thư này tóc lớn lên cũng thật hảo. Nói lại cúi đầu chăm sóc Tiêu Cẩm Vân đầu tóc. Tiêu Cẩm Vân chỉ là cười cười, nàng từ nhỏ lớn lên ở Trần ra, không quá một đồ năn ngon uống tốt, dinh dưỡng bất lương, tóc có thể hảo đi nơi nào? nhưng Quỳnh Ngọc nếu không nghĩ nói nàng liền cũng không hỏi gia đình giàu có nhiều quy củ nàng mới đến rốt cuộc vẫn là có vài phần bất an vài phần kiên kỵ trong phòng nhất thời tĩnh cực Tiêu Cẩm Vân chỉ nhìn trong gương cái kia chính mình nàng là chưa xuất giá nữ tử không cần sơ như vậy nghiêm chỉnh búi tóc Quỳnh Ngọc liền cho nàng trải một cái lập tức kinh đô quý tộc tiểu thư bên trong đều tương đối lưu hành phát thị Quỳnh Ngọc khéo tay sơ đến cực kỳ đẹp Tiêu Cẩm Vân nhịn không được giơ tay sờ sờ hỏi cái này kêu tên là gì nha Quỳnh Ngọc cười, hai má ra liền hiện ra nhợt nhạt má lún đồng tiền, cái này kêu bách hợp bùi tóc. Tiểu thư nhìn xem có thích hay không, nếu là không thích nốt tỷ liền đổi một cái. Nàng tuy rằng bộ dáng không tính là tuyệt sắc, nhưng cũng may đoan trang đoan chính, hơn nữa kia hai cái má lún đồng tiền lại có một phen khác là lước. Tiêu Cẩm Vân trong lòng mạc danh liền sinh ra vài phần hảo cảm, nhưng nàng không dám xác định lúc này hảo cảm làm không tính, rốt cuộc mới đến trong phủ, hiện tại hết thảy đều còn hạ không được kết luận. Nàng chỉ lắc đầu, cười. Nghe nói sáng nay lão phu nhân muốn đi trong miếu dân hương, nếu là đi gặp Bồ Tát, kia quan trọng nhất đó là thành ý, khắc cũng không cần quá để ý, đừng chậm trễ canh giờ mới hảo. Tiêu Cẩm Vân nói chuyện ngữ tốc cũng ngày thường cũng chậm không ít, đây là tối hôm qua áo lục dạy cho nàng, thiên kim tiểu thư không thiếu được muốn trang trọng, không thể khinh cuồng. Tiêu Cẩm Vân tuy rằng đều nhớ kỹ, nhưng trong lòng lại không thể hoàn toàn tuần hoàn, hiện giờ nàng cũng là này trong phủ tiểu thư, nhưng nếu là bọn họ biết nàng khi đó là như thế nào bẻ lũ Xu nịnh. ở nông thôn cùng người đấu võ mồm đánh nhau ở bảo hương lâu những cái đó nam nhân nữ nhân đôi xuyên qua không biết muốn làm gì cảm tưởng nghĩ đến đây nàng bỗng nhiên kéo kéo khoe miệng nói cứ như vậy đi ta nhìn khá tốt quỳnh ngọc tựa hồ là đáp một tiếng nhưng là lại có chút thất thần ánh mắt cũng hướng bên ngoài nhìn làm sao vậy tiêu cẩm vân từ thần sắc của nàng bắt giữ đến một tia nôn nóng quỳnh ngọc há miệng thở dốc muốn nói cái gì lúc này quỳnh chi lại đẩy cửa vào được nhìn thấy quỳnh ngọc nôn nóng ánh mắt Nàng cũng xuất ruột, nói, còn không có đưa tới đâu, áo lục tỷ tỷ cũng không biết đi nơi nào. Hôm qua ta đi nam viện bên kia nghe được có người nói, nay trong phủ trang sức quần áo chi phí đều là có định số. Tiểu thư bỗng nhiên trở về, phu nhân bên kia nhất thời không có chuẩn bị, không biết hôm nay có thể hay không. Đừng nói bậy, tiểu thư trở về là lão ra cùng lão phu nhân sớm giao đại xuống dưới. Quỳnh Ngọc đánh gãy nàng. Năm nay 17, so Quỳnh Chi đại một tuổi, tự nhiên cũng có thể giáo hơn nàng. Quỳnh Chi lại không phục, chính là những người đó chính là nói như vậy, ta vốn dĩ tưởng trước tiên đi đem trang sức quần áo lánh tới, nghĩ đến hôm nay sáng sớm tiểu thư bên này liền phải dùng, nhưng các nàng liền như vậy cùng ta nói, còn nói phu nhân đang suy nghĩ biện pháp, sáng nay thượng nhất định có thể đưa tới, nhưng đều lúc này. Quỳnh Chi thanh âm kia dễ nghe miệng cũng mau, cũng mặc kệ có phải hay không làm trò tiêu cẩm vân mặt, nói cái gì đều ra bên ngoài nói. Nói còn ra bên ngoài nhìn xung quanh, Quỳnh Ngọc sắc mặt lại khó coi, nói. Nếu phu nhân nói như vậy, tất nhiên là trong lòng hiểu rõ, huống hồ đây là lao phu nhân giao đái đi xuống, áo lục tỷ tỷ còn ở bên này đâu. Áo lục là quản bọn họ, trong phủ kiên kỵ nhất hạ nhân sau lưng nghị luận chủ tử sự, Quỳnh Chi bĩu môi, biết Quỳnh Ngọc nói như vậy là tự cấp nàng nhắc nhở, cũng liền không đáp lời. Tiêu Cẩm Vân cũng không nói chuyện, chỉ nghe hai người đối thoại, trong phòng an tĩnh lại, lại qua một hồi lâu. Nhìn ngoài cửa sổ tảng sáng thiên đã hoàn toàn sáng rồi. Bên này bởi vì tiểu thư rửa mặt trải đầu công việc vẫn luôn trì hoãn, liền trì hoãn truyền cơm sáng canh giờ. Quỳnh Chi tính tình cấp chút, mắt thấy muốn giậm chân. Quỳnh Ngọc tuy rằng không nói gì thêm, nhưng rốt cuộc vẫn là có vài phần thiếu kiên nhẫn. Vẫn là không có người tới, áo lục cũng chưa từng có tới, tiêu cẩm vân liền biết, này trong đó tất nhiên không phải trùng hợp đơn giản như vậy. Này nhà cao cửa rộng quy củ nàng hiểu được không nhiều lắm, nhưng ở nông thôn thời điểm, nhân tâm cũng thấy được không ít. Nàng từ bàn trang điểm thượng cầm lấy chính mình nguyên lai like cái kia Bạch phương, giao cho Quỳnh Ngọc trong tay, liền dùng cái này đi. Này, chính là... Liền dùng cái này. Nàng biết chính mình là nông thôn đến, hiện giờ là ăn nhờ ở đậu cũng không muốn nhiều sinh sự tình, chính là ở nông thôn thời điểm nàng liền biết, một mặt thoái nhượng không đổi được đồng tình, sẽ chỉ là làm trầm trọng thêm. "Huống chi, nàng muốn cũng không phải đồng tình. Bởi vì ngày này cầu phúc là tự nguyện, lão phu nhân cũng không làm người đi thông chi. Tiêu Cẩm Vân cũng không nóng nảy, rửa mặt xong mới làm Quỳnh Chi đi tiền viện nhìn. Lão Phu Nhân khi nào xuất phát tới thông chi nàng? Phần 114 Nào biết Quỳnh Chi chân trước chạy ra đi, sau lưng liền đã trở lại, vội vội vàng vàng hướng nàng bẩm báo. Lão Phu Nhân cũng các vị công tử tiểu thư đều đã đi rồi. Tiêu Cẩm Vân chính mình tính canh giờ, hôm qua áo lục cho nàng để qua, ra vẻ hoảng Luân nói, đi rồi. Sớm như vậy liền đi rồi, này, vậy phải làm sao bây giờ? Áo lục đâu? Không biết. Quỳnh Chi lắc đầu, hôm nay sáng sớm cũng không từng cùng áo lục tỷ tỷ đánh qua đối mặt. Ta đây hiện tại nên làm cái gì bây giờ đâu? Tiêu Cẩm Vân chân tay luôn cuốn bộ dáng, dẫn tới Quỳnh Chi cũng hoảng sợ, nhưng thật ra Quỳnh Ngọc Thoáng chấn định chút, nói, tiểu thư không cần suốt ruột, chúng ta này liền đi tìm áo lục tỷ tỷ. Nàng là hầu hạ tiểu thư, tiểu thư không đi nàng hẳn là cũng còn ở trong phủ. Tiêu Cẩm Vân vội và gật đầu, là, là, đi tìm áo lục, hai người các ngươi đều đi thôi. Vậy phải làm sao bây giờ mới hảo? Quỳnh Chi cùng Quỳnh Ngọc đều bị tống cổ đi ra ngoài, nàng mới thu hồi trong mắt kinh hoàng, tìm ra chính mình mang đến quần áo thay, đi ra cửa phòng. Chương 187, trộm đi ra phủ. Nay thái phó phủ cũng thật đại, hoa hành lang điêu củng, tiền viện hậu viên, tiêu cẩm vân ở nông thôn này thân quần áo, liền này trong phủ nha hoàn đều không bằng. Nàng tìm không thấy đại môn, chỉ có thể một đường hỏi ra đi. Nhưng tổng có thể nghe được phía sau có mấy cái khe khẽ nói nhỏ, nghe nói đây là vừa trở về tiểu thư. Từ nhỏ chính là ở nông thôn lớn lên. Nàng đây là muốn làm gì nha? Ai biết, như vậy đi ra ngoài vứt cũng không phải là ở Thái Phó Phủ mà ta. Mặt sau thanh âm dần dần xa, Tiêu Cẩm Vân cũng không thèm để ý. Hiện giờ cả nhà trên dưới, có thể có mấy cái là đem nàng đường tiểu thư. Tiêu Cẩm Vân hỏi đại môn cũng không đổi mà đi ra ngoài. Nàng trước chạy ra bất quá là không thể làm áo lục nhìn thấy nàng mặt. Chính là như vậy nhiều nha hoàn hạ nhân đều thấy được, khẳng định có người sẽ đi thông báo quản ra Quả thực chỉ chốc lát sau, quản gia liền ở một cái trên hành lang tìm được rồi nàng. Thiểu thư đây là muốn đi đâu nha? Đêm qua áo lục giáo nàng quy củ thời điểm, liền đem trong phủ nên để người đều cùng nàng để ra, Tiêu Cẩm Vân cũng biết cái này quản gia, họ tiền. Nhưng thật ra cái không tối họ, bất quá Tiêu Cẩm Vân không nghĩ tới, tiền quản gia lại là cái nữ. Nàng ngồi ở hành lang rào trắng thượng, ngửa đầu nhìn tiền quản gia, lộ ra hai bài nhỏ nhỏ trắng trắng hàm răng, quay đầu đi có chút không xác định hỏi. Ngươi là tiền quản gia đi. Thuần túy tươi cười, thiên chân gương mặt, quản gia trong lòng thư khẩu khí, nói, đúng vậy, tiểu thư ngài đây là muốn đi đâu nha, ta nghe hạ nhân nói, ngài đây là muốn ra cửa. Đúng vậy. Tiêu Cẩm Vân đứng lên, như cũng đang cười, còn phải phiền toái ngươi cho ta chuẩn bị một chiếc xe ngựa, nghe nói Lao Phu Nhân bọn họ đều đi định quốc chùa, ta cũng không hiểu được quá khứ lộ. Này, quản gia thoạt nhìn có vài phần khó xử, chất lại nói, tiểu thư hôm qua mới trở về. vẫn là ở trong phủ nghỉ ngơi nhiều một chút đi. Lao phu nhân bên kia, có phu nhân cùng tiểu thư bồi. Nga. Tiểu Cẩm Vân lại ngồi xuống, đôi tay trống ở bên cạnh người rào chán thượng, nguyên lai like ở tiền quản gia trong lòng, ta không phải này trong phủ tiểu thư. Chỉ như vậy khinh phiêu phiêu một câu, ngựa khi đã cùng lúc trước bất đồng, chỉ là còn tại cười, tiền quản gia nhìn gương mặt kia, cho rằng chính mình là nghe lầm. Như vậy một thất thần công phu, Tiêu Cẩm Vân vô vô trên tay bùi đất lại đứng lên. Nếu quản gia không cho ta chuẩn bị xe ngựa, ta đây liền chính mình đi tìm Lao Phu Nhân, chính là này Bình An Thành lớn như vậy, ta chính là lần đầu tới đâu. Kinh Đô liền kêu Bình An Thành, Tiêu Cẩm Vân vòng qua quản gia muốn đi. Ta đây liền làm người đi cấp tiểu thư bị xe. Hảo, cảm ơn. Tiêu Cẩm Vân dừng lại bước chân, có khôi phục kia trong suốt thanh minh tươi cười. Tiêu ra tất cả đồ vật đều là phân quy cách, tiểu thư xe ngựa cũng sẽ không ngoại lệ, tốt nhất tự nhiên là đích trưởng tiểu thư. Này đó là tối hôm qua Tiêu Cẩm Vân nghe Áo Lục giảng, chính là nàng còn không biết cái dạng gì liền xem như quy cách thượng thừa, thừa, quản gia cho nàng bị xe ngựa đã tính thập phần xa hoa, nàng cũng không nhiều lắm so đo, thừa xe ngựa đi rồi. Quản gia đứng ở cửa nhìn theo xe ngựa rời đi, không biết qua bao lâu mới xoay người trở về, lập tức phân phó Tâm Liễu đem phu nhân chuẩn bị váy áo trang sức đưa đến hạm đạm viện. Tâm Liễu là nam viện phu nhân trong tay làm việc, là cái cực khôn khéo nha đầu, lãnh quản gia mệnh một khắc cũng không dám trì hoãn. đang muốn đi quản gia lại gọi lại nàng đưa đi cấp trong viện tiểu nha hoàn đó là tránh đi áo lục tâm liễu bước chân dừng lại phảng phất có trong nháy mắt trầm tư nhưng thực mau liền sáng tỏ gật đầu cáo lui tiền quản gia mày thượng nếp nhăn thoáng thư hoán một ít nhưng trong lòng vẫn có chút bất ổn bất quá là vị nông thôn đến nha đầu có thể có cái gì kiến thức ta đảo muốn nhìn một chút nàng có thể phiên khởi cái gì sóng gió đây là hôm qua phu nhân khấu hạ những cái đó quần áo trang sức khi lời nói nhưng hôm nay tiền quản gia nhìn vị này mới trở về tiểu thư trong lòng lại có chút ẩn ẩn bất an tiêu gia hạ nhân thức lộ giá xe ngựa thực mau liền đến định quốc chùa định quốc chùa là hoàng gia chùa triền ngày thường hương khói cường thịnh tới tới lui lui khách hành hương đông đảo nhưng tới rồi hôm nay khách hành hương nhóm lại phần lớn chỉ ở dưới chân núi chùa miếu dân hương trên sườn núi tiểu chùa chiền sớm rửa sạch đến sạch sẽ có thể tiến vào cũng đều là phi phú tức quý tiêu cẩm vân một đường hướng sườn núi đi đám người đã dần dần thưa thớt Chân núi đến sườn núi không tính cao, nhưng là đường núi cô ý tu đến uốn lượng, nghe nói một đường đi lên đi cùng sở hưu 999 nói phiến đá xanh phô thành. Phật ra chú ý thiện, chú ý cơ duyên, tiêu cẩm vân không hiểu, nhưng từ chân núi dọc theo đường đi đi, sương mù vẫn là không có hoa khai, chỉ nghe được tiếng chuông từ phía trước đám sương truyền đến, một tiếng một tiếng, giống huyền phu ở giữa không trung, lại giống ẩn tại đây trong thiên địa. Tiêu cẩm vân từ nhỏ đến lớn không đi qua chùa miếu, cũng không có thiêu quá hương đã lệ Phật. Cho nên không coi là thành kính người, nhưng kia tiếng chuông lại xuyên thấu đám xương, thanh thanh lọt vào thai. Làm nàng kia viên treo ở không trung tâm cũng một chút một chút trầm hạ tới. Nàng nghĩ đến khi còn nhỏ, chính mình đã làm ngộng mơ thấy một nữ nhân, chính mình kêu nàng mẫu thân. Ước chừng có như vậy trong ngay mắt, nàng vẫn là vui sướng quá. Mang nàng tới mã xa phu bị nàng chắn dưới chân núi, này một đường người không nhiều lắm, đều ly thật sự xa, cách sương ngủ. Có như vậy trong nháy mắt nàng cảm thấy kia sơn gian liền chỉ còn lại có chính mình. Rốt cuộc tới rồi sơn núi, mặt trên chùa miếu không kịp phía dưới rộng mở, lại vẫn chiếm toàn bộ giữa sơn núi, thả càng thêm trang nghiêm rộng lớn. Tiên viện đi vào hướng trong đi không viện đó là đại điện, Tiêu Cẩm Vân còn không có đi vào liền có thể liếc mắt một cái có thể nhìn đến trong đại điện tượng Phật, bộ mặt hiền tử, bảo tướng trang nghiêm. Có tiểu sa di đứng ở tiền viện cửa, thấy Tiêu Cẩm Vân muốn vào tới, đi tới giơ tay chắn chắn, niệm câu: "A Di Đà Phật." thí chủ dân hương thỉnh về dưới chân núi ta là tới tìm người tiêu cẩm vân một thân đơn sơ người nhà quê trang điểm nhưng ngữ khí lại không hoảng loạn đảo có chút không kiêu ngạo không xỉm định, làm kia tiểu sa di không tự giác ngẩng đầu lên sau một lúc lâu mới hỏi xin hỏi cô nương muốn tìm chính là thái phó phủ tiêu gia tiêu cẩm vân như cũ thành khẩn nghe nói tiêu gia lão phu nhân cùng phu nhân tiểu thư sáng sớm liền tới bái phật dân hương ta nguyên bản tiểu sa di lại chiều nàng làm cái ấp Thí chủ nếu tìm không phải trong chùa người, vẫn là mời trở về đi. Hôm nay tới trong chùa đều là dân hương cầu phúc, thí chủ nếu là tìm người, không nên tới cái này địa phương. Ta cũng là tới dân hương cầu phúc, bất quá ta muốn trước tìm được Lao Phu Nhân. Tiêu Cẩm Vân không nghĩ tới, còn sẽ gặp được loại này phiên toái. nghĩ lại lại nói, ta cùng Lão Phu Nhân nguyên bản là cùng nhau tới, bất quá dưới chân núi người nhiều đi rời ra. Phật môn phía trước không nên nói dối, nhưng Tiêu Cẩm Vân tín ngưỡng ước chừng không thâm. Tựa hồ cũng không có cảm thấy nghiệp chướng nặng nề. Tiểu sa di đem nàng trên dưới đánh giá một lần, tựa hồ cũng không tin tưởng, đang muốn nói cái gì. Lúc này dưới chân núi lại chạy đi lên một cái tiểu sa di, ngừng ở sơn môn trước, thở hừng hộp. Phát sinh chuyện gì? Canh giữ ở sơn môn khẩu cái kia tiểu sa di qua đi đỡ lấy hắn, đi lên cái kia tiểu sa di xua xua tay, mau, mau đi thông chi sư phụ, nương nương loan giá đã đến dưới chân núi, lúc này nên muốn lên đây. Cái nào nương nương? thủ sơn môn tiểu sa di còn có chút mẹ hoặc bị đi lên người nọ chụp hạ đầu hôm qua không phải thông chi qua sao là tiệp dư nương nương lục tiệp dư bị đánh người bừng tỉnh đại ngộ ném xuống một câu vậy ngươi giúp ta thủ môn ta đi bẩm báo sư phụ nói xong liền cất bước chạy tiêu cẩm vân đứng ở nơi đó tiến thối không phải tia tiểu sa di không bằng lúc trước vị kia tính tình hảo đem nàng ăn mặc trên dưới đánh giá mấy lần vây vây tay dân hương bái phật phía dưới đi này mặt trên cũng không phải là ngươi có thể tới địa phương Tiêu Cẩm Vân buồn còn muốn nói gì nữa, lúc này nghe được kia khúc chít ốn lượn trên đường núi truyền đến một tiếng, nương nương hạ Kiệu tiếp giá, cắt qua sơn sương mù. Kia Tiểu Sa Di rốt cuộc bất chấp rất nhiều, đem Tiêu Cẩm Vân đẩy đến bên cạnh. mươi 188, Thô Tam Hoàng Tử. Tiêu Cẩm Vân cho rằng việc nhiều đại trận trượng, bị Tiểu Sa Di đẩy đến một cái lảo đảo suýt nữa té ngã, Tiểu Sa Di cũng không tâm lý sẽ nàng, chạy nhanh hướng tới trên đường núi nên qua đi. Tiêu Cẩm Vân cũng dỗi cổ nhìn xung quanh. Hảo một lát công phu, mới thấy hai người đi lên tới, mặt sau còn đi theo hai người, lúc sau đó là đỉnh đầu cố kiệu. Đường núi có chút hẹp, nhiều nhất chỉ dung ba người song song thông qua, cho nên cố kiệu là đặc biệt thiết kế. Từ bốn cái kiệu phu nâng, mặt sau còn đi theo mấy cái thị vệ. Tiểu sa di biết bên trong kiệu người là cái gì thân phận, chạy nhanh quỷ trên mặt đất nên giá. kia cố kiệu cũng không rất một chút, nâng đi lên liền nâng vào chùa triền. Tiểu sa di vẫn là vẫn không núp đích, tiêu cẩm vân đi tới nhắc nhở hắn. Đã đi rồi. Hắn ngẩng đầu, thấy là Tiêu Cẩm Vân, đột nhiên nhảy dựng lên, ngươi như thế nào còn chưa đi, có biết hay không bên trong tiểu chính là người nào, va chạm ngươi đảm đương đến khởi sao? Ta đây không đi vào, ta tại đây bên ngoài chờ được chưa? Tiêu Cẩm Vân nói thật sự nhân thể tìm tảng đá ngồi xuống. Hắc ngươi người này. Tiểu Sa Di tưởng tiến lên, nhưng lại không dám đi kéo nàng, chỉ hậm hực nói, ngươi nếu là đám người liền đi dưới chân núi chờ, ngươi chờ người sao có thể tới nơi này? cũng không nhìn xem đây là địa phương nào. Lại đem Tiêu Cẩm Vân toàn thân đều đánh giá một lần, Tiểu Sa Di vây vây tay, đi nhanh đi đi thôi, xuống núi đi, chỉ cần ngươi thành kính hướng Phật, ở nơi nào đều giống nhau. Phải không? Nhẹ nhàng hai chữ, Tiêu Cẩm Vân đã không muốn cùng hắn cái cọ, nàng thật là tới chờ người, nhưng là không cần thiết gây chuyện thị phi. Nhưng Tiểu Sa Di thấy nàng cũng không có phải đi ý tứ, trên mặt biểu tình đã thập phần không cao hứng, vừa lúc Sơn Môn Ngoại lập một phen cái chổi, lấy lại đây liền phải đuổi người. đổi tiêu cẩm vân đứng lên ngươi làm gì này mà ô huế ta quét qua ngươi nếu là chịu không nổi liền mau xuống núi đi lại không đi trong chốc lát ngươi người muốn tìm liền đi rồi phải không tiêu cẩm vân cười lạnh một tiếng đang muốn nói cái gì nghe được phía sau lại có thanh âm truyền đến làm gì đâu như thế nào cửa chùa ngoại làm cho trương khí mù mịt thanh âm phủ một truyền tiếng tiêu cẩm vân lỗ thai làm nàng không nhịn xuống cả người một cái giật mình tiểu sa di đôi mắt xuyên qua nàng liếc mắt một cái liền vọng đến đường núi cuối Một vị cẩm ý công tử vừa vặn đi lên tới, đi ở bên người nàng chính là một cái bội kiếm thị vệ. Tiểu Sa Di tại đây trong chùa cũng có hai năm, tuy chưa thấy qua vị công tử này, cũng biết như vậy ăn mặc định người phi thường. huống chi, hôm nay cuộc sống này, trừ bỏ mấy cái đuôi mù, ai còn dám thượng giữa sườn núi tới? Chạy nhanh đón nhận đi, A Di Đà Phật, thí chủ là tới dân hương sao? Xin hỏi thí chủ trong phủ là? Lời nói còn không có hỏi xong. Liền thấy kia cẩm y công tử ánh mắt đã nhìn đến chính mình phía sau, phảng phất là không thể tin được, nhưng cũng bất quá khoảnh khắc, mở miệng đã thập phần bình tĩnh, hỏi, như thế nào là ngươi? Tiêu cẩm vân nghĩ tới vô số lần cùng thẩm hành tương nộ cảnh tượng, chính là cố tình không nghĩ tới là như thế này. Hắn vẫn là một bộ nguyện bạch cẩm y gì, hề, đứng ở nơi đó đã là nhẹ nhàng công tử. Mà nàng cũng là đồng dạng nghèo túng, ngày đó nay khi, thay đổi thời gian thay đổi địa điểm, nhưng hắn vẫn là hắn, mà nàng cũng vẫn là nàng. Phần 115. Thẩm. Nàng giật giật môi mới nhớ tới, hắn nguyên bản không họ thẩm, họ di tới, nàng chiều hắn đi qua đi, thu hồi sở hữu lương phấn cùng kinh ngạc, cũng thu hồi sở hữu mũi nhọn cùng tự ti. Chỉ làm ngữ khí tận lực bình thản, tiêu một tiếng, thô công tử. Hắn gật đầu, phảng phất ngày đó, nhẹ nhàng cười, sớm biết rằng ngươi sẽ đến, nhưng không nghĩ tới nhanh như vậy. Không nghĩ tới ở chỗ này còn có thể gặp được ngươi. Tiêu cẩm vân ngửa đầu nhìn hắn. Ánh mặt trời từ hắn đỉnh đầu tươi xuống, nàng lại nghĩ tới bọn họ. Lần đầu tiên gặp mặt cảnh tượng. Hắn cơi ở trên lưng ngựa, mà nàng bị đuổi ra ra môn.